Cổ Thông nghĩ nghĩ, ném vào cái kia không biết thế lực bảo tàng không gian tự nhiên là tốt, Cổ Thông lo lắng chính là, cái kia thần bí bảng đại đông tây, trước mắt còn không có có ký sinh hoàn tất, mang theo kỳ dị lực trường độ vận, những vật này va chạm vào thần bí thứ đồ vật kỳ dị lực trường, đến cùng có thể hay không tạo thành lập tức bành trướng. Cổ Thông không dám cầm toàn bộ địa cầu hay nói giỡn, cái con kia có chứa vào á không gian cùng tiểu thế giới, Cổ Thông thử chuyển di một ít tiến vào chứa vật vòng tay. Lão bản, như thế nào đây? Nghị hóa Khó làm rồi, không cách nào tiến vào á không gian." Cổ Thông vô lực mà nói. "Ta đến thử một lần." Nghị Hóa thử đem những cái kia thật nhỏ đồ vật chứa vào thân thể hắn mở đi ra tiểu thế giới, nhìn thấy thật nhỏ đồ vật thiếu đi, Nghị Hóa, Tiểu Mao Lư cùng Nghị Hóa lập tức kinh hỉ vô cùng. "Khả dĩ. Thật tốt quá, Nghị Hóa tranh thủ thời gian." Cổ Thông kinh hỉ vô cùng mà nói, "Thật sự là Lỗ Cám Hoa Minh lại một thôn, trời không tuyệt được người, mấy vạn cái vật như vậy hiện ra tại trước mắt." Cổ thông trong nội tâm luôn luôn sởn hết cả gai ốc cảm giác, cảm giác chúng tùy thời đều sẽ xuất hiện bằng chứng. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tạ một cách quân tử, ta mà không mất đạo đức. Chương 204: Hoa Lãnh Thành. Vèo. Bóng rổ lớn nhỏ năng lượng cầu thể cùng 37636 thứ gì, toàn bộ bị nhị hóa thu vào kim loại thân hình tiểu thế giới ở trong. Cổ thông, tiểu Mao Lư, nhị hóa, cái này mới cảm giác được thế giới lại an toàn một điểm. Lão bản, cho ngươi Cổ thông tiếp nhận nhị hóa đưa tới người máy hoãn, lại đổi mới người máy hoãn rồi, cổ thông thay đổi lại mới đích người máy hoãn, dò xét một chút không gian lớn nhỏ, ngây ngẩn cả người, trăm vạn mét vuông không gian, đại kinh ngợi, trống rỗng không gian ở trong, lơ lửng mấy ngàn cái bóng rổ lớn nhỏ năng lượng cầu thể, cùng với gần 2 vạn cái cùng dây truyền cùng loại đồ vật. "Lão bản, đây là mới đích phân thể, không gian có được trăm vạn mét vuông, bên trong khả dĩ gửi vật còn sống, nhưng cái kia năng lượng cầu thể cùng khủng bố đồ vật" chúng ta tất cả gửi một nữa. Cổ Thông nhẹ gật đầu, những vật kia đến cùng có thể hay không bành trướng, cũng là không biết bao nhiêu, tương lai cuối cùng có một ngày, hội gửi bỏ những vật này bí mật. Nghị Hóa lão đại, ta khả dĩ ăn thịt của ngươi sao? Tiểu Mao lưu thập phần hâm mộ Nghị Hóa lão đại, nó cục sắt có thể dùng đến sáng tạo ra, tạo ra tiểu thế giới, nó tin tưởng, ăn hết Nghị Hóa lão đại cục sắt, mình cũng khả dĩ. An con nhẹ người. Ầm ầm. Tiểu Mao Lư thân ảnh bị nhị hóa hoành kích tiến nhập trung quanh cứng rắn nham thạch tầng ở trong, tập chu rồi, tạo thành khủng bố chấn động, đánh thức những cái kia không biết sinh vật đang tại bốn phía chạy tứ tán, sa ha gia sa mạc xuất hiện 3 đến 6 cấp địa chấn. Tiểu Mao Lư thu nhỏ lại thân hình, theo cứng rắn nham thạch tầng xuống, ủy khuất điệu chầm chậm vào nhị hóa lão đại, nhị hóa lão đại so với nó mà bắt đầu, quá cứng hãn. Tiểu Mao Lư, muốn ăn ca thịt cũng được. Nhị hóa mà nói truyền đến. Tiểu Mao Lư lập tức kinh hỉ vô cùng mà nói Nhị Hóa lão đại, "Ngươi nói, đồ thể không biết sinh vật, đạt được năng lượng cầu thể, tìm kiếm sa ha gia sa mạc mỗi một chỗ, đến cùng còn có hay không những cái kia khủng bố đồ vật?" Nhị Hóa phân phó mà nói. Nhị Hóa ý định phái phân thể đối với tiến hành không biết sinh vật đồ thể, phân thể đều ở đây ở bên trong đã mất đi tác dụng, tại đây so ma long đầm lầy càng thêm quỷ dị, đặc biệt là tại đây nham thạch tầng, còn có những cái kia ngăm đen viên bi hà cát, mang theo kỳ dị khí tức. Phân thể không cách nào ở cái địa phương này vận hành, phân thể xâm nhập ma long đầm lầy, y nguyên khả dĩ bình thường vận hành. Không có vấn đề. Tiểu Mao Lư khai mở tâm điệp nói, "Lên keng đang đang, đây là đưa cho ngươi khen thưởng." Nghị Hoa ném đi một khối trùng 1m, độ dày 10mm, độ rộng 20cm của sắt cho Tiểu Mao Lư. "Tiểu Mao Lư, hảo hảo biểu hiện, đảng cùng quốc gia coi trọng ngươi." Cổ Thông cười dịu dàng mà nói. "Răng rắc. Răng rắc. Ăn ngon." Vị đạo hễ ẩm mượt nào, hương giòn vô cùng, nhị hóa lao đại thịt thật sự ăn quá ngon. Tiểu Mao Lư đắm chìm tại vẻ đẹp của nó thực bên trong, cổ thông bó tay rồi, cái này ăn hàng, đồng loại thịt cũng ăn, quá kinh khủng, còn lộ ra hưởng thụ mê say thần sắc. Nhị hóa mê hoặc, thịt của mình thật sự ăn ngon như vậy, quái dị nghĩ cách xung ra, lẩm bẩm nói, chính mình có phải hay không cũng muốn thử ăn ăn một lần. Cổ thông lần nữa bó tay rồi, máy móc cánh mạng thế giới quá không hiểu, ưa thích gan đồng loại thịt tiểu Mao Lư Muốn lăn chính mình thị nhiệt nhị hóa hay là lòng truyền so sánh bình thường một chút. Vèo. Vèo. Cổ thông, nhị hóa thân ảnh đều đã đi ra, vẹn vẹn lưu lại đang tại trong mê say hưởng thụ mỹ thực tiểu Mao Lư, nhị hóa trở lại mặt trắng, lại cho Sa Ha gia sa mạc phái đi một tí phân thể, phân thể tại ngăm đen sắc hạt cắt bên trong mất đi tác dụng, lại có thể tại cái khác cắt hóa khu vực rất nhanh địa hoạt động, cho tiểu Mao Lư giảm bớt một ít nhiệm vụ. Lã Bệ ỷ bà nước cộng hòa, cổ thông thân ảnh đã tới tại đây. Diệp Thiên mở đích chiếc phi cơ kia đã tới, Đường Ngọc Nhi bị Lã Bệ Ỉ Bà phái người mang đi, đã trầm mê tại cổ thần hương bên trong rồi, chính đang tiếp thụ Lã Bệ Ỉ Bà dạy dỗ. Đang chuẩn bị tại Lã Bệ Ỉ Bà nước Cộng hòa mua say đích vương hướng thủ, nhìn thấy Lã Bệ Ỉ Bà nước Cộng hòa cảnh sát, bị thật sâu hấp dẫn, thương tâm gần chết tâm tình dạ m bất rất nhiều, Phảng Vật đã quên, hắn đang tại phố lớn ngõ nhỏ đi dạo, tại đây cho cảm giác của hắn tiểu là trong nước cảm giác, phố lớn ngõ nhỏ đập vào mắt đại bộ phận đều là hoa hạ người cửa hàng. Bởi vì không có thuế quan, chỉ dựa vào mượn hóa hạn, cũng có thể ở chỗ này mở cửa hàng, chỉ cần đến công thương ngành báo cáo chuẩn bị một chút, theo công thương ngành nhận lấy một cái bộ câu chứng lớn nhỏ máy móc hình cầu, ném tới trong tiệm, ngươi khả dĩ bình thường buôn bán. Bộ câu chứng lớn nhỏ máy móc hình cầu, tiến vào trong tiệm, phân giải làm nạ nổ lớn nhỏ thiết bị, toàn bộ phương vị thực lúc đối với cửa hàng tiến hành giám sát và điều khiển, cửa hàng xuất hiện không tuân theo quy định, hoặc là trộm cắp sự tình, lập tức có máy móc đại của tới. Phàm La nhìn thấy máy móc đại quân tiến vào cửa hàng, đầu tiên là trộm cắp sự tình, thứ nhì là cửa hàng không tuân theo quy định rồi, không tuân theo quy định không có niệm phong thuyết pháp, chỉ có bồi thường, lần thứ nhất 100 vạn bồi thường, lần thứ 2 1000 vạn, mỗi lần gia tăng gấp 10 lần. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi khả dĩ tùy tiện không tuân theo quy định. Từng cái ở chỗ này mở cửa hàng hoa hạ người, thật sâu hấp thụ cái này giàu hấn, vừa không tuân theo quy định máy móc đại quân lập tức giết đến, liền thu hoạch lợi ích cơ hội đều không có chớ nói chi là tai họa khách hàng rồi, không tuân theo quy định tiểu là được không bù mất. Hoa hạ người ở chỗ này mở cửa hàng, Tuân Kỷ tuân theo luật pháp, là bệ ỷ bà nước Cộng hòa cam đoan ngươi phát đại tài, đồng thời, tại La Bệ ỷ bà nước Cộng hòa mua mua đổ, kinh tế lợi ích thực tế, sản phẩm chất lượng chống lại khách hàng khảo nghiệm, bất luận cái gì gian thương, tại La Bệ ỷ bà nước Cộng hòa sinh tồn không được, muốn phát tài, chỉ có thể quy củ. Em mở mẹ nó, đó là cái gì tình huống? Vương Hướng Thu lại một lần nữa nhìn thấy máy móc đại quân tiến vào trong cửa hàng, rốt cục nhịn không được hỏi thăm, bắt được người qua đường dò hỏi chỗ đó phát sinh cái gì. "Thôi đi ba ơi, còn có thể phát sinh cái gì, lại là một cái mới tới, không hiểu quy củ, được ra đại huyết." Người da đen bằng hưu một ngụm lưu loát Hán ngữ, đem Vương Hướng Thu ngây ngẩn cả người, "Tiếng phổ thông quá tiêu chuẩn đi ạ." Vương Hướng Thu đổi thành Hán ngữ nói, "Ngươi tiếng phổ thông quá tiêu chuẩn. Ngươi hôm nay vừa xong nhân vật mới a?" Muốn học tập tiêu chuẩn tiếng phổ thông, khả dĩ đến trong thành thị thần điện, học tập tiếng phổ thông miễn phí, 1 giờ ở trong học hội, mặt khác toàn cầu rộng nói, một cái cổ thần tệ trong khi học tập một loại. Người da đen bằng hữu nhiệt tình địa giới thiệu nói: "Em mờ mẹ nó, còn có thể như vậy chơi." Vương Hướng Thu ngạc nhiên mà nói: "Tòa thành thị này, tên gọi Hoa La thành, cũng là Lã Bệ Ủy ban nước Cộng hòa trước mắt lớn nhất thành thị phồn hoa nhất, vì kỷ niệm hoa hạ cùng Lã Bệ Ủy ban nước Cộng hòa huynh đệ một nhà thân." Cố ý sửa đổi danh từ. Vương Hướng Thu ngẩng đầu nhìn trong thành thị tối cao kiến trúc, mặc kệ ngươi tại thành thị cái đó một hẻo lánh, cũng có thể nhìn thấy cổ thần giáo thân điện, thân điện quảng trường phi thường đại, trước mắt chiếm cứ cả tòa thành thị 50%, thành thị vẫn còn xây dựng thêm bên trong, thân điện quảng trường tỉ lệ đang tại thu nhỏ lại bên trong. Huynh đệ, học tập lạ bề ba nước cộng hòa quốc ngữ, cũng là miễn phí sao? Vương Hướng Thu hỏi thăm mà nói. Chúng ta bộ lạc ngôn ngữ quá nhiều loại rồi. Trước khi thông dùng ngôn ngữ là anh văn, hiện tại chúng ta quốc ngữ tiểu là hán ngữ, hán ngữ là thần bàn cho ngôn ngữ của chúng ta người da đen bằng hưu thành kính vô cùng mở miệng nói, nói chuyện đồng thời, người da đen bằng hưu ánh mắt thành kính địa nhìn chăm chú trong thành thị thần điện. Tiếu vô thường là tài nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Trưng 205, xa xỉ đến vô xỉ. Vương hướng thu mê hoặc, lạ bệ ý bạ nước Cộng Hòa cho cảm giác của hắn, phản phất tiểu là hoa hạ một cái tỉnh, làm việc quá dễ dàng một người đi dạo tại phố lớn ngõ nhỏ, cảm giác nơi này chính là thiên đường tựa như. Đây là cả rốt cổ thần giáo phía dưới quốc gia. Vương Hướng Thu từng bước một địa đi dạo lấy, cùng hắn trong tưởng tượng châu phi quốc gia hoàn toàn bất đồng, tại đây hay là nghèo khó cùng rất lại phía sau địa phương sao? Nguyên một đám người da đen bằng hữu, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, cái loại nề phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, không chứa bất luận cái gì tạp chất cùng hư giả, cùng hóa hạ đại địa so với, Vương Hướng Thu thời gian dần qua thích nơi này. Người nơi này tràn đầy chân thành, nhìn quen đại đô thị cái loại nổi hư tình giả ý, kinh nghiệm một hồi thất tình bên ngoài, hắn đã chán ghét này loại tiền tài trí thượng xã hội rồi, hắn ưa thích tại đây, mỗi người quý trọng trước mắt sinh hoạt, thấy đủ thường nhạc biểu lộ, đây là hạnh phúc quốc gia. Đẹp quá địa phương, bị Long Đông Tâm đã nhận được tin lọc tự như, ta muốn đợi ở chỗ này, ta muốn lưu lại, ta muốn trở thành tại đây bất động sản khai phát thương, ta muốn làm lạ là bề ủy bạn nước cộng hòa nhà giàu nhất Vương hướng thu lầm bầm. Phía sau có người vỗ vỗ vỗ vương hướng thu bả vai nói huynh đệ, ngươi nên tỉnh rồi, trong nước dựa vào bất động sản khả dĩ trở thành nhà giàu nhất, ở chỗ này lại thì không được. Vương hướng thu quay đầu, nhìn thấy một người trung niên nam tử, giống như có chút nhìn quen mắt, ở đâu bài kiến, nghĩ không ra, tò mò nói vì sao. Lạ bệ ý bạ nước Cộng Hòa từng cái công dân, khả dĩ theo chính phủ nhận lấy phòng, căn cứ gia đình thành viên, nhận lấy lớn nhỏ bất đồng phòng, không tiếp thụ bất luận cái gì giao dịch, nếu như phát hiện gặp phải cực kỳ nghiêm trọng phạt tiền, đồng thời, tiếp đọc cổ thần giáo Thiên Thần Đại Nhân, Thiên Thần Đại Nhân tràn ngập lòng nhân từ, gần kê cần tại trong thần điện quỳ lạy sám hối một tháng. Trung niên đại nhân lại nói chúng ta Hoa Hạ cùng Lã Bệ Nghị bạn nước Cộng hòa là huynh đệ quốc gia, bằng vào chứng minh nhân dân cũng có thể nhận lấy có thể ở lại phương hướng, quốc gia khác người thì không được, cần hướng chính phủ tiền trả cho thuê phí tổn, đương nhiên, chỉ vẹn vẹn có quyền sử dụng, không có giao dịch quyền, phát hiện chuyện giao dịch tình Lập tức bị không chỗ nào không có máy móc đại quân, khu trừ lạ bề ủy bạn nước cộng hòa, cả đời không. Nửa tiến vào lạ bề ủy bạn nước cộng hòa cơ hội. Nếu như ngươi muốn mở cửa hàng, hướng chính phủ báo cáo chuẩn bị ngươi cần mở cái gì cửa hàng, chính phủ tự động cho ngươi lựa chọn thích hợp địa chỉ, tránh cho ác tính cạnh tranh, phân phối đưa cho ngươi cửa hàng, ngươi cần tiền trả thuê phí, tự tuyệt cho thuê lại cùng mua bán giao dịch, chúng ta hoa hạ người còn hưởng thụ không quan hệ thuế chính sách. Tại lạ bề ủy bạn nước cộng hòa quy củ việc buôn bán cam đoan ngươi kiếm nhiều tiền, bất luận cái gì đầu cơ trục lợi, chỉ có thể bị khu trừ, hôm lấy may mắn trong nội tâm người, gặp phải chỉ có một, bị khu trừ, khu trừ trước khi còn cần giao nộp ngầm cao phí tổn, không cần trải qua ngươi đồng ý, ngươi tài khoản tiền tài tự động rơi vào lạ bè ủy bạn nước cộng hòa tài khoản. Nếu như ngươi không có tiền, thân nhân ngươi tài khoản tiền đều biến mất, bằng hữu của ngươi tài khoản tiền hội biến mất, lạ bè ủy bạn nước cộng hòa sẽ thông báo cho thân nhân ngươi cùng bằng hữu, những số tiền này là ngươi mượn đi. Vương Hướng Thu ngạc nhiên địa nghe trung niên nam tử lại nói, cũng nhớ tới trung niên nam tử là ai, trong nước bất động sản giới chủ, tài sản vượt qua Vương thị gia tộc. La Bệ y bà nước Cộng hòa quả nhiên là thiên đường quốc gia, ở chỗ này chính phủ chấp hành năng lực quá mạnh mẽ, điều tiết khống chế năng lực cũng quá kinh khủng, mới nghe lần đầu, đã có chính phủ điều tiết khống chế, phòng ở đã có, mở cửa hàng cũng sẽ không xảy ra hiện đáng ghét cạnh tranh rồi, trong nước những cái kia không có phòng không xe không, có gọi ngân hàng người chạy nhanh vay tiền mua lấy vé máy bay, tới nơi này, chỉ cần ngươi cần củ chăm chỉ công tác, cam đoan ngươi thời gian quá thoải mái. Máy. Trong nước lão bách tính môn một thế hệ, vì phòng ở buồn ba mệt nhọc cả đời, có hai đời con người làm ra một phòng nhỏ, mệt nhọc cả đời, có rất nhiều đời thứ ba con người làm ra một phòng nhỏ, mệt nhọc cả đời, càng có rất nhiều tí ti đám bọn họ, vì phòng ở tiền đặt cọc, trong mua trả góp, còn đang rầu rĩ bên trong. Ở chỗ này, Nếu có nữ tử lớn tiếng địa khinh bỉ hô to ngươi cái cùng tí tí, liền cái phòng ở cũng không có, muốn ta gả cho ngươi, làm ngươi xuân thu đại ngộ. Mọi người nhất định sẽ nói nơi nào đến ngu vở cờ lở nữ. Có phải hay không cảm giác như vậy cố gia, căn bản không có khả năng tồn tại, hắn lại hiện ra tại trước mắt của ngươi. Trung niên nam tử vui tươi hớn hở mà nói. Vương Hướng Thu dùng sức gật gật đầu nói ư, Hoàn Mỹ cố gia, ta thích tại đây. Vương Hướng Thu nhớ tới hằn cá trách đại thân giải trí hội sở. Tại tiền tài trí thượng xã hội, khả dĩ hồng náo nhiệt hỏa địa làm mà bắt đầu, kiếm lớn tiền mặt, ở chỗ này giống như làm không đứng dậy, trên đường cái người, nguyên một đám rảo rạt nụ cười hạnh phúc, lại làm giải trí hội sở, hơi nhiều dư rồi, giải trí hội sở chỉ biết ô nhiễm tinh khiết tại đây. Tại đây thật sự là dưỡng lao cô gia. Trung niên nam tử cảm thán mà nói, hắn có một nghị cách, đem công ty tổng bộ rời tại đây đến, ở chỗ này văn phòng. Vương hướng thu lần nữa hành tẩu tại trên đường cái, mỗi một con đường Đều là như vậy phốn hòa, người đến người đi, mọi người nguyên một đám vui vẻ hòa thuận. Muốn cái gì? Vương Hướng Thu lần nữa cảm giác có người phát bở vai của hắn, thanh âm cực kỳ quen thuộc, quay đầu kinh hỉ nói cà rốt, thật là ngươi. Lạ bệ ỉ bạ nước Cộng Hòa, cho cảm giác của ngươi như thế nào đây? Như mộng áo quốc gia. Vương Hướng Thu cảm thắn mà nói. Ừ, lạ bệ ỉ bạ nước Cộng Hòa, xác thực không giống người thường, làm cho người hướng tới địa phương. Cổ thông nói. Hàn đội với lạ bệ ý ba nước cộng hòa phát triển phi thường hài lòng, Lý Tưởng bên trong quốc gia, trong truyền thuyết Lý Tưởng xã hội. "Cà rốt, ngươi quá ngu bứt rồi, trêu ghẹo ra như vậy quốc gia." Vương Hướng Thu mang theo sủng bái ngữ khí nói. Cổ Thông cười cười nói đi, "Mang ngươi đi uống vài chén." Vương Hướng Thu cùng sau lưng Cổ Thông, trong nháy mắt đi vào một cái vảng son lộng lẫy địa phương, cực độ khiếp sợ điệu chằm chằm vào đột nhiên xuất hiện địa phương, hoàng kim sân nhà, hoàng kim trụ thể, còn có từng quả lóe sáng kim cương xảy ra tại mồi hoàng kim trụ thể, cùng trên vách tường. Đây là hoàng kim. Đây là kim cương, hay là đủ loại kim cương, xa xỉ, quá xa xỉ. Vương Hướng Thu chỉ ngây ngốc địa ngơ ngác nói. Hiện lên hiện tại hắn trước mắt đồ vận, 10 cái vương thị gia tộc gia sản toàn bộ cộng lại, cũng không cách nào cùng tại đây tài phú so sánh với, quá xa xỉ, đội hình như vậy bày ra đến thân cận, bao nhiêu người đi cùng, địa cầu đế vương cũng không có như vậy hưởng thụ. Vương Hướng Thu đông sờ sờ, tây sờ sờ phát ra từng câu sợ hãi than phục, thông qua cửa sổ chứng kiến ngoại giới cảnh sát, ngẩn người, ngoại giới là quen thuộc thành thị, Hoa La thành thành phố, tại đây khả dĩ bao quát cả tòa thành thị cảnh sát, cái kia chính là thành thị trung ương nhất thần địa rồi, trong nháy mắt đi tới thần trên điện. "Cà rốt, ngươi quá xa xỉ, xa xỉ đến vô sỉ trình độ, ngươi đây là dùng trà đến chiêu đãi ta, mưu trên cây đại hồng bao." Vương Hướng Thu vội vã đi tới, vưng lên một ly. Đa uống vài ngụm cảm thán nói đại hồng bao quả nhiên dễ uống. Cảm giác toàn thân ấm áp cảm tình, quá khoan khoái dễ chịu. Người suy nghĩ nhiều, cái gì mẫu trên cây đại hồng bao? Đây là nhà ta La trà. Cổ thông trợn trắng mắt nói, "Những Nay trà diệp ra ở bên trong nhiều lắm, tùy ý trảo đi một tí." Tiểu vô thường là tà nhân, nhưng hắn tạm một cách quân tử, ta mà không mất đạo đức. Chương 206, đấu chuyển tinh di. "Nhà của ngươi La trà, cái kia chính là siêu việt mẫu trên cây đại hồng bao rồi, đây là thần trà, khó trách có loại ấm áp." Phiêu Phiêu đột nhiên cảm giác, cảm giác ta sắp thành tiên. Vương Hướng Thu chấn động vô cùng mà nói. Cổ Thông cười cười, những này lá trà trải qua Long Truyền Thiên Địa linh khí thoải mái, đượm phong phú thiên địa linh khí, nhà mình uống lá trà, cùng mua bán lá trà căn bản bất động, mua bán lá trà đã đi ra hồ lô tồn, Long Truyền hấp thụ lá trà bên trong linh khí, trải qua linh khí thoải mái lá trà, y nguyên vậy rất tốt uống. Cô lô cô lô. Cả rốt lại đến. Chính mình đến. Cổ Thông im lặng điệu lắc đầu nhấm nháp từ từ xe đến, thằng này trực tiếp đem làm nước uống, rồi, một ly lại là một ly, toàn bộ ấm trà đều đưa cho hắn. "Ồ, cái gì ấm trà, quá nặng đi a." Vương Hướng Thu cố hết sức đi ôm lấy ấm trà, cái này tiểu tiểu nhân ấm trà, cho hắn cảm giác chí ít có 100 cân, bên trong nước trà cũng không có bao nhiêu. Cổ thông cái này ấm trà, do cổ gia căn cứ cứng rắn nham thạch chế tạo mà thành, mỏng vô cùng, độ dày như là một trang giấy tựa như, ấm trà bản thân có một chút độ ẩm. Cà rốt, ta khả dĩ mang đi một ít thần trà sao?" Vương Hướng Thu mang theo trợ mong ngứ khí nói: "Đi, cái này một bao đều cho ngươi rồi." Vương Hướng Thu đột nhiên nhìn thấy kim lóng lánh cái bàn nhiều hơn một bao thứ đồ vật, dùng chính là bình thường túi nhựa hay là cũ đích túi nhựa, mang theo một chút buồn, một chút rau quả, ngẩn người, đây là thần đồ vật, cái này cũng quá bình thường rồi, thần đồ vật không có lẽ dùng tình mỹ độ vật giả bộ. Cái này thật sự là thần trà." Vương Hướng Thu không dám xác định mà nói. Yêu muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn. Vương hướng thu nghe nghe, nghe thấy được tươi mát thanh nhã, tự nhiên vị đạo, quả nhiên là thần trà, cái kêu bùn không phải là thần thổ, còn có thần đồ ăn, trong truyền thuyết, phàm nhân tiểu là dùng thần thổ chế tạo thân hình, cái này miệng có phải hay không là đại bổ. Cổ thông cũng không biết đạo vương hướng thu loạn thất bát tào nghi cách, đã biết, nhất định sẽ lớn tiếng tán thưởng, người muốn đều là đối với tích, muốn ăn thần thổ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lúc nào về nước. Cổ Thông hỏi thăm mà nói: "Hồi trở lại cái gì quốc? Ta phải ở chỗ này định cư, ta phải ở chỗ này thành lập của ta buôn bán đế quốc, ta muốn trở thành Lã Bệ Y bạn nước cộng hòa nhà giàu nhất, cả rốt đại thần, có hay không cửa sau có thể đi?" Vương Hướng Thu lớn tiếng điệu tuyên bố: "Gặp được Lã Bệ Y bạn nước cộng hòa tình huống, hắn rất ưa thích tại đây." "Có nha. Tại đây cửa sau, tiểu là cửa sổ, có thể hay không an toàn rơi xuống đất, dựa vào bạn lãnh của ngươi." Cổ Thông chỉ chỉ cửa sổ nói: Không có ý nghĩa." Vương Hướng Thu trợn trắng mắt nói, "Là bề ủy bạn nước Cộng hòa, ta chưa bao giờ nhúng tay, ngươi muốn trở thành là bề ủy bạn nước Cộng hòa nhà giàu nhất, phải tuân theo là bề ủy bạn nước Cộng hòa pháp luật pháp quy, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể bị khu trừ về nước rồi, đến lúc đó cũng đừng nói nhận tức ta." Cổ Thông mở miệng mà nói. Vương Hướng Thu cười dịu dàng mà nói cả rốt, "Ta ý định bán đi cá trạch đại thần giải trí hội sở trong nhà lão đầu tử, hắn huynh đệ của hắn tỷ muội khẳng định cam tâm tình nguyện mua sắm." Khả dĩ bán một cái tốt giá tiền Ngươi chờ xem ta trở thành lạ bệ ỉ bả nước Cộng Hòa nhà giàu nhất Ta khả dĩ làm chủ Cho ngươi miễn thuế 3 năm Với tư cách ngươi dốc hết sở hữu tất cả tới nơi này khen thưởng Cổ thông cùng vương hướng thu ngây người mấy giờ Đưa đến hắn Cổ thông về tới hồ lô thôn Thời gian trôi mò Đấu chuyển tinh di Trong nháy mắt mấy tháng đi qua Hôm nay là dương lịch 2018 Năm tháng 2 số 15 Thì ra là âm lịch giao thừa ngày hội Đinh linh linh Cổ Thông trung điện thoại di động lại vang lên. "Lão bản, lễ mừng năm mới tốt, ta cho ngài sớm chúc mừng năm mới." Nguyên một đám không dứt rồi, tắt máy. Cổ Thông quyết đoán điệu tắt điện thoại, quá ồn rồi, ngày hôm qua một ngày đều là lễ tình nhân chúc mừng ngôn ngữ, hôm nay lại là chúc Tết lời nói, quá ồn. Mấy tháng kiến thiết, Ký Sinh Tập đoàn tổng bộ kiến thiết tốt rồi, ở thế giới trước mặt, mọi người chứng kiến Ký Sinh Tập đoàn kiến thiết tốc độ kỳ tích, đại bộ phận người đã biết Ký Sinh Tập đoàn, cùng cổ thần giáo có ngàn vạn lần liên hệ. Một số nhỏ thế giới các đầu lĩnh biết nói, ký sinh tập đoàn kỳ thật tiểu là cổ thần giáo tập đoàn. Ký sinh tập đoàn tại Hoa Hạ đại địa đều tất cả thành phố lớn đã thành lập nên phân công ty, mua đại lượng cửa hàng, ký sinh tập đoàn đem có đại lượng sản phẩm đưa ra thị trường. Trước mắt ký sinh tập đoàn dưới cờ đã buôn bán công ty có Vũ Đồng giải trí, ký sinh châu nấu, ký sinh bán đầu giá, ký sinh vận chuyển, ký sinh máy móc thiết bị cùng ký sinh tài liệu. Vũ Đồng giải trí dưới cờ ở dưới toàn bộ công ty đều tiến nhập lợi nhuận trạng thái, ký sinh châu báu, tại hoa hạ tất cả thành phố lớn đều mở chi nhánh, lợi nhuận hiệu quả phi thường tốt, ký sinh bàn đầu giá, chủ yếu là mua bán đồ cổ, cùng quý trọng châu báu cùng giá trị kinh người đồ cổ đầu giá, thu nhập là đã buôn bán trong công ty, tối cao công ty. Ký sinh máy móc thiết bị, chủ yếu là vì quốc gia phát triển trở thành lập công ty, vì quốc gia từng cái nghiên cứu cơ cấu cung cấp đủ loại công nghệ cao thiết bị, nguyên một đám trong nước xí nghiệp tiến nhập đại đổi công nghệ cao thiết bị, rẻ tiền giá cả chan đây vượt mức quy định khoa học kỹ thuật thiết bị, được đến mọi người khẳng định, cùng tích cực mua sắm, lợi nhuận đồng dạng phi thường không tệ. Ký sinh tài liệu, cái này công ty cũng là vì quốc gia phát triển, cho quốc gia sản xuất đặc chủng hợp kim, các loại hàng không hàng không vũ trụ tài liệu, cũng cho trong nước xí nghiệp cung cấp chất lượng tốt tài liệu, theo máy móc thiết bị tài liệu, đến kiến trúc tài liệu, trên cơ bản ký sinh tài liệu đều có cung cấp. Ký sinh tài liệu lợi nhuận đồng dạng phi thường tốt, gần kề so ký sinh bán đấu giá thấp một chút. Có thể thấy được trong nước đối với đủ loại tài liệu, gấp vô cùng thiếu, bất động sản ngành sản xuất, đối với đủ loại tài liệu nhu cầu lớn nhất, ký sinh tài liệu cùng giá thị trường không sai biệt lắm, tính an toàn tăng lên nhiều cái đẳng cấp, nguyên một đám bất động sản khai phát thương, cam tâm tình nguyện mua sắm như vậy tài liệu. Chỉ cần đánh ra phòng ốc của bọn hắn toàn bộ là dùng ký sinh tài liệu, cái kia tiêu thụ tràn diện, nhạc hư mất bất động sản khai phát đám thương gia. Ký sinh vận chuyển, chủ yếu hứng lấy hoa hạ đại địa đại kiện vận chuyển, tiểu kiện vận chuyển hệ thống đã ở xây dựng rồi, lập tức cũng muốn đi vào đối với tiểu kiện tiến hành vận chuyển. Mấy tháng thời gian, Hoa Hạ bộ đội đã phi thường quen thuộc địa sử dụng lão mị thiết bị rồi, từng nhánh hạm đội Diêu Võ Dương ai địa hành đi ở thế giới tất cả đại dương phía trên, đã từng bị phong tỏa vùng biển, nhìn thấy khổng lồ Hoa Hạ hạm đội đã đến, lập tức chạy mất dạng. Hoa Hạ chính phủ, dự tính trong vòng 5 năm, lại một lần nữa địa hoàn thành toàn diện thay đổi trang phục, đã có lão mị trên trăm năm trí tuệ kết tinh, tăng thêm bản thân nghiên cứu Cùng với ký sinh tập đoàn thiết bị cùng tài liệu ủng hộ, trong vòng 5 năm hoàn thành thay đổi trang phục thành thạo. Tinh không phát triển là hoa hạ chính phủ trọng điểm, đã biết người ngoài hành tinh tồn tại, vốn tại hành tinh mẹ ở trong, căn bản không có cái gì dựng ra, chỉ biết càng ngày càng nhược về sau, trọng yếu nhất tinh không tài nguyên nhiều lắm. Tinh không phát triển là như thế này, hoa hạ chính phủ dự tính trong 1 năm hoàn thành trạm không gian kiến thiết, dùng trạm không gian làm cơ sở, dự tính trong 3 năm hoàn thành vũ trụ thành kiến thiết. Tiếu vô thường là tả nhân, nhưng hắn tạ một cách có tử, ta mà không mất đạo đức. Chương 207, đệ nhất chi hạm đội. Hoa Hạ đang phát triển trạm không gian đồng thời, mặt trăng cũng là phát triển trọng điểm. Theo Thỏ Ngọc truyền về thăm dò bên trong, mặt trăng tài nguyên quá phong phú rồi, Hoa Hạ chính phủ tranh thủ trong vòng 5 năm hoàn thành mặt trăng loại nhỏ căn cứ kiến thiết. Hoa Hạ chính phủ dự tính 10 năm nội, kiến thiết ra đệ nhất chi vũ trụ hạm đội, tinh không thành đã ở quy hoạch bên trong rồi, là tinh không mà kiến thiết tinh không thành tọa lạc ở Hoa Hạ đại Tây Bắc xa mạch. Sa Mạc thống trị tình huống, do ký sinh hoàn cảnh thống trị công ty, phụ trách Sa Mạc thống trị. Toàn bộ tinh không thành, đem có vũ trụ phi thuyền nghiên cứu căn cứ, vũ tàu kiến thiết bảy, thí nghiệm sân bãi, bỏ neo căn cứ, đại tây bắc cái này tiến sa mạc, tương lai không cho phép bất luận cái gì bất động sản thương tiến vào, tại đây chính là thuần túy tinh không phục vụ hậu cần căn cứ. Mấy tháng này cổ thần giáo bình tĩnh vô cùng, ngoại trừ tại Lao Mỹ địa bàn, cùng với châu phi đại lục, khả dĩ nhìn thấy máy móc đại quân mà các bất kỳ địa phương nào không thấy được thân ảnh của bọn nó. Đồng thời, Nam Cực đại lục đã trở thành địa cầu cấm khu, không có trại qua cho phép, bất luận kẻ nào không cách nào tiến vào Nam Cực đại lục. Địa cầu quý đạo thượng vệ tinh, rốt cuộc quay chuột không đến Nam Cực đại lục là bất luận cái cái gì tình huống? Mấy tháng này, địa cầu từng cái quốc gia chứng kiến nước bù nhìn ra là thế nào, từng đã là bá chủ, làm cái gì trọng đại quyết sách, cần đến thần điện xin chỉ thị, lão mỹ mỗi một tòa thành thị đều đã thành lập nên bao quát cả tòa thành thị thần điện, địa phương nhỏ bé cũng kiến thiết thần điện, thần điện tại Lao Mỹ địa bàn là mọc lên như nấm. Toàn cầu phát triển tốt nhất quốc gia là Bệ ỷ bà nước Cộng hòa. Mấy tháng thời gian ở trong, Lạ Bệ ỷ bà nước Cộng hòa rốt cục trở thành châu phi đại lục duy nhất quốc gia, đối mặt Lạ Bệ ỷ bà nước Cộng hòa, nguyên một đám quốc gia không thể không gia nhập, bởi vì trong nước dân chúng cơ hội sắp chạy hết. Lạ Bệ ỷ bà nước Cộng hòa tổng miệng người bạo tạc tính chất tăng trưởng. Tổng miệng người số lượng đột phá 1000 triệu, tại cổ thần giáo dưới sự trợ giúp, toàn bộ châu phi đã trở thành Lã Bệ Yĩ bà nước Cộng hòa địa bản, Nguyên một đám thế lực bị thanh lý ra châu phi đại địa, đối mặt cổ thần giáo khủng bố đại quân, Nguyên một đám quốc gia cùng thế lực, không thể không khuất phục, nếu không đối mặt chính là khủng bố máy móc đại quân. Lã Bệ Yĩ bà rốt cục thực hiện hắn nhiều năm tưởng tượng, thành công điệu thống nhất toàn bộ châu phi đại lục. Hoa Hạ cùng Lã Bệ Yĩ bà nước Cộng hòa quan hệ, lệ toàn cầu Nguyên một đám quốc gia không ngừng ủng hộ. Địa cầu đã tiến hành hóa hạ chủ đạo trạng thái, Hoa Hạ rốt cục tại địa cầu hấn diện rồi, Hoa Hạ ánh mắt đã đặt ở tinh không, trọng điểm đối với tinh không phát triển. Châu Phi đại lục Hoa Hạ người rất nhiều, có được mấy trăm vạn Hoa Hạ người, tăng thêm thế giới tất cả cái địa phương gì chuyển tiến vào Lã Bệ Nghị Bạ nước Cộng hòa người Hoa, Hoa Hạ tộc tại Phi Thường đại lục miệng người đột phá 1000 vạn, đạt đến 1500 vạn người, Hoa Hạ tộc khống chế Lã Bệ Nghị Bạ nước Cộng hòa 80% kinh tế thu nhập. Cổ thân giáo tại trên địa cầu nguyên một đám căn cứ, tiến nhập chậm chạp phát triển trạng thái, ít mở lại hái địa cầu tài nguyên rồi, trọng điểm đối với Thái Dương hệ tài nguyên tiến hành khai thác. Sao thủy căn cứ, sao kim căn cứ, hỏa tinh căn cứ, sao mộc căn cứ, thổ tinh căn cứ, thiên vương tinh căn cứ, hải vương tinh căn cứ, tiểu hành tinh mang căn cứ, điểu thần tinh cùng Diêm Vương tinh quý đạo thượng căn cứ, toàn bộ kiến thiết xong rồi. Nghị hóa tổ kiến đệ nhất chi tinh tế hạm đội, tổng cộng 12 chiếc, trong đó 2 chiếc thuộc về cổ Vân Nhi, cổ Dũng. Mỗi một chiếc vũ trụ chiến hạm một vạn 5000m, năng lượng chi nguyên chọn dùng theo sa ha gia sa mạc đạt được không biết sinh vật nào hoạch, mỗi một chiếc vũ trụ trên chiến hạm có được cỡ nhỏ thế giới, loại nhỏ thế giới lớn nhỏ là mặt trăng 1 phần trăm lớn nhỏ. Nghị hóa tại cổ vẫn nhi, cổ dựng cái kia hai chiếc vũ trụ trên chiến hạm tiểu thế giới ở trong xây dựng tự nhiên sinh vật vòng hệ thống, cái này hệ thống cũng không phải quá lớn, tương đương với 10 cái hồ lô thôn, khả dĩ làm được tự cấp tự túc. Những thứ khác 10 chiếc vũ trụ chiến hạm Chúng tiểu thế giới tồn phóng là một cái trụ sở, một cái bảo hành sửa chữa cùng sản xuất tinh tế chiến hạm, cùng máy móc đại quân căn cứ. Mỗi tàu chiến hạm ở trong phân phối 100 khung tinh tế chiến cơ, 10000 người máy giáp chiến đội, 1 vạn cỡ lớn máy móc chiến đội, 10 vạn thông thường máy móc hạm đội, những thứ khác các loại vũ khí một số. Những này máy móc đại quân cùng vũ khí thuộc về vũ trụ chiến hạm bản thân phân phối, không tham dự mặt khác phân phối chiến hạm nội máy móc đại quân số liệu công tác thống kê. Ngoại trừ những này Mỗi chiếc vũ trụ chiến hạm ở trong phân phối 10 chiếc đột kích chiến hạm, mỗi chiếc đột kích chiến hạm trưởng 1000m, 3 ổ chủ pháo, 300mm phá phụ, do không biết sinh vật nào hoạch cung cấp nguồn năng lượng, tác dụng của nó, tiểu la xông vào địch nhân trong đống, điên cuồng mà hoành kích, thẳng đến tiêu diệt toàn bộ địch nhân mới thôi. Mỗi chiếc chiến hạm ở trong phân phối hộ vệ cùng đăng nhập làm một thể chiến hạm, mỗi chiếc vũ trụ chiến hạm 20 chiếc, loại hộ vệ này cùng đăng nhập làm một thể chiến hạm, trường 2800m. Bên trong phân phối một vạn cái thông thường máy móc đột kích đại quân, chủ phải chịu trách nhiệm đánh vào địch nhân chiến hạm ở trong, rất nhanh địa khống chế địch nhân chiến hạm. Với tư cách vũ trụ chiến hạm bản thân, phân phối một cửa hủy diệt đại pháo, loại này hủy diệt cấp đại pháo, khả dĩ oanh bạo sao mục lớn nhỏ tinh cầu, cũng bị gọi là diệt tinh đại pháo. Mười ổ chủ pháo, từng cái chủ pháo dễ dàng oanh bạo địa cầu, oanh kích địa phương, lập tức biến thành không có vật gì trạng thái chân không khu vực, vì vũ trụ chiến hạm càng thêm mị quan một ít. Nghị hóa không có ở vũ trụ trên chiến hạm, lại chế tạo phá phủ. 12 chiếc vũ trụ chiến hạm, trong đó cổ vận nhị, cổ dung cái kia 2 chiếc đang tại tiểu hành tinh mang căn cư ở trong, mà khác 10 chiếc đang tại Thái Dương hệ biên giới thành lũy đóng ở. Nghị hóa tại quay chung quanh toàn bộ Thái Dương hệ hình cầu, kiến tạo 360 cái tinh tế thành lũy, hộ vệ Thái Dương hệ 360 độ an toàn, không góc chết địa đối với toàn bộ Thái Dương hệ tiến hành phòng ngự. Thái Dương hệ biên giới có được rất nhiều tinh thể mạnh mẽ. Nghị hóa chọn lựa 360 cái cải tạo trở thành tinh tế thành lũy, tất cả lớn nhỏ thành lũy đều có, tiểu nhân tinh tế thành lũy, như là hồ lô thôn lớn như vậy, đại tương đương với mặt trăng. Những này tinh thể cải tạo bắt đầu phi thường thuận tiện, có chút tinh thể 80% đều là cao phẩm chất thiết, cải tạo bắt đầu phi thường thuận tiện, nghị hóa gần kề dùng nửa tháng, hoàn thành 360 cái tinh tế thành lũy cải tạo. Mỗi một tòa tất cả lớn nhỏ tinh tế thành lũy, chọn dùng không biết sinh vật náo loạn, với tư cách nguồn năng lượng Từng tinh tế thành lũy, có được như là gai nhím tổng quát Phaolô, dậm dặm chẳng trị, liếc mắt nhìn cảm giác da đầu vô cùng run lên. Đồng thời, tinh tế thành lũy phía trên còn phân phối tinh tế chiến cơ, không người máy giáp, thông thường máy móc đại quân, cùng với cỡ nhỏ tinh tế chiến cơ, những này tinh tế chiến hạm cái đầu tương đối nhỏ, theo trường 100m đến 1000m, bất đồng lớn nhỏ tinh tế chiến hạm, tác dụng cũng bất đồng, số lượng cũng không nhiều lắm, tổng cộng không sai biệt năm có được hơn 900 chiếc. Mấy tháng ở trong, nhị hóa chế tạo những này máy móc đại quân, tiêu hao đại lượng tài nguyên, những nay tài nguyên đại bộ phận đến từ chính tiểu hành tinh mang, tiểu hành tinh mang tinh thể, dùng kim thuộc tính thiên thạch làm chủ, nhị hóa dứt khoát tại tiểu hành tinh mang chế tạo sản xuất vũ trụ chiến hạm sản xuất trung tâm. Chương 208, mục vệ 2. 12 chiếc vũ trụ chiến hạm, bởi vì cần sáng tạo ra, tạo ra tiểu thế giới, chọn dùng kim loại toàn bộ do nhị hóa bản thân cung cấp, không ngừng mà diễn sinh ra kim loại nước lũ. Chế tạo cái này 12 chiếc có được tiểu thế giới vũ trụ chiến hạng. Xâm lấn người ngoài hành tinh hàng đội, dự tính nửa năm sau hội đến Thái Dương hệ bên dưới, Thái Dương hệ đã bị nhị hóa toàn diện võ chứa vào rồi. Nhị hóa đã đợi không đến người ngoài hành tinh đến thăm rồi, nó không chỉ có muốn phản công người ngoài hành tinh, còn muốn đối với bọn họ hành tinh mẹ tiến hành công chiếm. Nhị hóa đã đem ánh mắt của nó theo Thái Dương hệ chuyển rời đến Thái Dương hệ bên ngoài địa phương rồi, đầu tiên là Thái Dương hệ bên ngoài khu vực, những Này chống trải khu vực, thoạt nhìn chống trải vô cùng, trên thực tế có được rộng lượng tinh thể, tinh vân. Tinh không rộng lớn, những vật này so sánh phân tán, có chút ngăm đen khu vực tràn đầy quỷ dị. Tại tham dò Thái Dương hệ bên ngoài đồng thời, Dorzo Xi Ma Centauri là nhị hóa phải chiếm lĩnh địa phương, theo xâm lấn người ngoài hành tinh hạm đội, đạt được Dorzo Xi Ma Centauri trong tư liệu, Dorzo Xi Ma Centauri có được ba cái tánh mạng tinh cầu, mỗi một quả tinh cầu cũng phải lớn hơn tại địa cầu, có được phong phú đá năng lượng mạch khoáng. Bán nhân mã, Centaurea, tòa tinh hệ đoàn, toàn bộ tinh hệ đoàn là nhị hóa mục tiêu, chỗ đó chính là tình tế hạm đội bạo binh cùng luyện binh địa phương, nhân loại tại trong vũ trụ cũng không cô đơn, vấn đề ở chỗ khoảng cách, nhị hóa tại Thái Dương hệ biên giới rất nhiều lớn nhỏ thiên thạch tinh thể lên, phát hiện vi khuẩn, vi sinh vật, những này thiên thạch một khi tiến vào địa cầu như vậy tánh mạng tinh cầu, chúng ren chậm rãi bắt đầu xuống lại. Tại mục vệ 2, mục vệ năm phía trên, cùng với các 10 cái sao mục vệ tinh phía trên, Nghi hóa phân thể tại thăm dò tài nguyên thời điểm, đồng đều phát hiện kỳ lạ chất hữu cơ, đặc biệt Mọ̣ vệ 2 tồn tại đáy biển thế giới, như vậy đáy biển thế giới bên trong, tồn tại cỡ nhỏ kỳ lạ loài cá, tại đáy biển nham thạch tầng bên trong, phát hiện hơn 100m, 1000m sinh vật hải cốt, đã từng cái này đáy biển thế giới giống phi thường phong phú. Nghi hóa phát hiện Mọ̣ vệ 2 đáy biển thế giới, đối diện sao Mọ̣ mặt khác vệ tinh, cùng tổ tinh thượng vệ tinh, cùng với Thái Dương hệ thể tích đại tinh thể, tiến hành thăm dò, tiểu hành tinh mang tinh thể Điệu thần tinh cùng Diêm Vương tinh quý đạo, những này tinh trong cơ thể cũng có thể có thể tồn tại hắn cánh mạng của hắn thể. Một vệ hai đáy biển thế giới, đối với cái này cái đáy biển thế giới, nhị hóa đã tiến hành cải tạo, ở chỗ này đưa lên cường độ cao bức xạ hạt nhân phế liệu, máy móc thiết bị cùng máy móc đại quân đã từng sử dụng cường độ cao bức xạ hạt nhân hạch phản ứng nhiệt hạch phế liệu toàn bộ quang phóng đến nơi này, hơn nữa còn đưa lên đủ loại cường độ cao phóng xạ vật chất. Ma quỷ vùng châu thổ dưới mặt đất như ngậm ngạo bức xạ hạt nhân thế giới. Chỗ đó giống có một phần ba bị chuyển rời đến một vệ hai đáy biển thế giới, tiến vào tại đây bức xạ hạt nhân sinh vật đã dần dần lớn lên, lên rồi, hung thú đại quân ngoại trừ Tôn Tê Thánh, Lao Nghiu, Long Đại, Long Nhị, mặt khác toàn bộ bị chuyển rời đến một vệ hai phía trên. Nước hầu tử cùng Lao Nghiu thích nhất xem đúng là Tây Du Ký, nước hầu tử cho mình đặt tên là Tôn Tê Thánh, cùng Tây Du Ký bên trong Tôn Đại Thánh, bình khởi bình toạ, Lao Nghiu đưa thích bên trong Nghiu Ma Vương, mỗi ngày tưởng tượng có thể lấy hồ ly tinh. Một vệ hai tầng băng phía dưới đáy biển thế giới, đã đã trở thành giống phong phú hải dương rồi, đã có cường độ cao bức xạ hạt nhân, lại có long huyết thịt cung cấp, cùng với đá năng lượng cung cấp, một vệ hai đáy biển thế giới hung thú, cổ thông chưa từng có thu hoạch qua linh hồn, hung thú số lượng sinh sôi nảy nở càng ngày càng nhiều. Địa cầu ma quỷ vùng châu thổ, ma long đầm lầy, mỗi nửa tháng, cổ thông sẽ đi thu hoạch một lần linh hồn, đặc biệt là ma quỷ vùng châu thổ, hung thú sinh sôi nảy nở quá là nhanh. Một ít hung thú đối với ngoại giới thế giới quá tốt kỳ rồi, luôn hội chuẩn ra ma quỷ vùng châu thổ, tạo thành ma quỷ vùng châu thổ lần lượt siêu hiện tượng tự nhiên. Cơ giáp số linh hồn hạt giống, linh hồn của nó hàm lượng đã tăng lên tới 21%. Nam cực đại lục long đại đã thành công địa hóa rồng rồi, trở thành hàng thật giá thật thần long rồi, hóa rồng về sau long đại, mỗi ngày tưởng tượng lấy tiến hóa thành Lã Ngũ Trảo Kim Long, uống long huyết, ăn thịt rồng cùng gặm long cốt, đối với địa hóa rồng nó, muốn hóa rồng quá khó khăn. Tối đa chỉ có thể gia tăng nó năng lượng trong cơ thể. Cổ thông đã chặt đứt Long đại long huyết, thịt rồng cung cấp, Long đại muốn tiến hóa ngũ trảo kim long, dựa theo nhị hóa suy luận, Long đại phải có được chính thống long tộc truyền thừa, hoặc là chính mình lĩnh ngộ thiên nhiên pháp tắc tiến hóa. Long đại gần đây say mê xem ký sinh tiếng trung trên internet, xem mạng lưới lĩnh ngộ thiên nhiên pháp tắc, thúc đẩy chính mình tiến hóa, đây là nhị hóa giao cho nó. Theo bên trong Long đại lĩnh ngộ ra một cái đạo lý, đạt được ngũ trảo kim long truyền thừa, Tiến hóa đỉnh phong tựu là Ngũ Trảo Kim Long, muốn siêu việt Ngũ Trảo Kim Long, phải cấp lĩnh ngộ thiên nhiên pháp tắc, tìm ra thích hợp lộ tuyến của mình. Long Nhị, phương Tây truyền thuyết bên trong Lịch Thần Long, mỗi ngày cùng Long Huyết ăn thịt rồng, gia tăng đều là, Long Nhị thân thể càng ngày càng béo, béo cùng một cái cầu tựa như, cổ thông cũng cho nó đã đoạn long huyết, thịt rồng cung cấp. Long đại say mê xem mạng lưới, Long Nhị say mê xem phim, xem TV kịch, trở thành rõ đầu rõ đuôi mục nát long, hay là vũ đồng giải trí dưới cờ uyên một đám nghệ nhân siêu cấp phấn hâm mộ. Ngoại trừ Long đại, Long nhị, cái này hai cái long tộc long vương, còn có 20 đầu giao long, 3 đầu Tây phương thần long, 60 đầu sắc hóa giao ra mãng, 30 chỉ là cự ngạc. Trong đó 6 đầu sắc hóa rồng giao long, có một đầu là thuần trắng sắc giao long, còn có một đầu huyết hồng sắc giao long, tại giao mãng bên trong có 3 đầu là thuần thanh sắc, chúng hóa giao về sau có hy vọng tiến hóa thành lạ thanh long. Cổ thông đối với cái này 3 đầu giao mãng rất coi được. Không biết chúng phải trang phát triển trở thành hoa hạ thần thoại trong truyền thuyết tứ tượng thánh thú Thanh Long, Thanh Long tại trong Long tộc cùng Kim Long nổi danh, thực lực đến tụt cùng là Thanh Long Như Bức hay là Kim Long càng tốt hơn, còn chờ nghiệm chứng. Long truyền, mấy tháng này ký sinh phạm vi vẫn là Huit Lãnh thổ quốc gia ở trong, toàn bộ Huit địa thế đã bị lại lần nữa trải vớt, theo ngoại giới tiến vào Huit Lãnh thổ quốc gia ở trong, cho người cảm giác phảng phất tiến nhập một cái khác thiên địa tựa như, huyết khí tức cho người cảm giác rất thư thái. Sinh hoạt tại Huit dân chúng, Gần đây mấy tháng qua, phát sinh hiện tượng kỳ quái, thân thể của bọn hắn càng ngày càng tốt rồi, trước kia thân thể có da lông ngắn bệnh, da lông ngắn bệnh kỳ quái địa biến mất, mỗi ngày tinh thần vô cùng phấn chấn, một ít được bệnh nặng người, hoặc là bệnh bất trị dân chúng, chuyện kỳ quái tại trên người bọn họ đã xảy ra, bệnh tình dần dần điệu giảm bớt, cái gọi là bệnh bất trị đã ở chậm chạp biến mất. Uy bệnh viện, phòng khám bệnh đã xảy ra chuyện kỳ quái, ngoại trừ khoa phụ sản kiểm tra người nhiều một ít, mà các khoa người càng ngày càng ít rồi. Đặc biệt là mở phòng khám cùng tiệm thuốc người, bọn hắn chỗ đó phát sinh hiện tượng kỳ quái, xem bệnh cùng mua thuốc người càng ngày càng ít rồi, tiệm thuốc còn lại thu nhập nơi phát ra, chỉ có trưởng thành đồ dùng cái này một hối. Phòng khám bệnh cùng tiệm thuốc tại huyện Lên thổ quốc gia sắp đóng cửa rồi, mọi người thân thể càng ngày càng tốt, trên cơ bản không có có người dám bước lên rồi, già trẻ lớn bé vui vẻ địa bận rộn lấy cuộc sống của mình. Chương 209: Làm văn thần Long tuyển gần đây mấy tháng đều tại nghiên cứu thiên nhiên pháp tác, suy diễn thiên nhiên pháp tác, ký sinh phạm vi không có đổi đại, linh hồn của nó tiểu cây, nhưng vẫn tiếp tục sinh trường, long tuyển linh hồn tiểu cây đã thành dài đến 15 mét. Tiểu Mao Lư, mấy tháng này, một mực ốn tại Saha Gia sa mạng, cũng không biết sinh vật chơi chơi trốn tìm, mấy tháng xuống, đồ tể không biết sinh vật, đặt đến hơn 200 ức cái, đã lấy được hơn 200 ức cái năng lượng cầu thể, duy nhất một lần chu diệt hơn 200 ức mẫu không biết sinh vật. Vì không phá hư không biết sinh vật hệ thống, tiểu mao lư mỗi ngày chỉ cần đồ sắt một vài cái, những chuyện khác, tìm kiếm khủng bố tiểu chíp chíp, mấy tháng này, tiểu mao lư cùng nhị hóa phân thể, tại sa ha gia sa mạc, tìm 1681 cái khủng bố tiểu chíp chíp, trong đó 21 cái là cùng cổ thông dây truyền cùng loại đồ vật. Những vật nhỏ này thể tích tương đối nhỏ, không biết sinh vật không ngừng mà hoạt động cắt hóa khu vực, những vật nhỏ này một mực tại cắt hóa trong sa mạc lưu động, lại không có bất kỳ đặc chủng, muốn khoa học kỹ thuật thủ đoạn Hoàn toàn thăm dò không được, tiểu chú chít bảy đặt tại dụng cụ lên, không có có phản ứng chút nào, phảng phất hữu là hạt cát bình thường đồng dạng, thu thập bắt đầu rất phiền toái. Nghị hóa cùng tiểu Mao lưu dự đoán, Sa Ha gia trong sa mạc còn có rất nhiều vật như vậy, trừ phi chống rống Sa Ha gia sa mạc, một chút tìm kiếm, kế hoạch này đã bắt đầu áp dụng rồi, toàn bộ Sa Ha gia sa mạc đã cấm bất luận kẻ nào loại tiến nhập, La Bê Yi ba nước cộng hòa đã đối với nơi này đã tiến hành phong tỏa, đối với ngoại giới tuyên truyền cẩn thống trị toàn bộ Sa Haja Sa Mạc tình huống. Sa Haja Sa Mạc lần nữa cởi mở về sau, hiện ra cho mọi người chính là xanh hóa thế giới, không biết sinh vật ưa thích sinh hoạt ở sâu dưới lòng đất, rất ít tại mặt đất 5000m vị trí hoạt động, theo dưới mặt đất 100m địa phương, đến thâm nhập dưới đất 2 vạn mét tầm đó, đem một lần nữa cấu tạo nham thạch tầng. Một lần nữa cấu tạo nham thạch tầng, cố hóa những. Này lưu động hà cát, đối với nhị hóa mà nói, quá chút lòng thành rồi, tại 2 vạn mét tầng dưới chóp nhất đem dựng cứng rắn vô cùng kim loại, ngăn cản không biết sinh vật tiếp tục đối với cố hóa địa phương tiến hành các hóa. Đồng thời, các hóa biên giới khu vực, toàn bộ xây dựng chắc chắn kim loại, theo lên tới chỗ sâu nhất, đối với không biết sinh vật tiến hành nuôi nhốt, chúng hoạt động khu vực, đem tại một cái khổng lồ kim loại lao lung ở trong. Tiểu Mao Lư mỗi ngày khả dĩ đạt được một khối nhị hóa kim loại, nó cũng phát sinh tiến hóa rồi, thân thể dần dần đã có không gian thuộc tính, không lâu về sau, nó diễn sinh đi ra kim loại, cũng có thể chống đỡ nổi tiểu thế giới. Trên mặt trăng thần bí Tam Nhãn cự nhân, trải qua mấy tháng ký sinh, dự tính tiết nguyên tiêu có thể hoàn thành ký sinh, đến lúc đó, cổ thông có thể đối với Tam Nhãn cự nhân thân thể tiến hành điều khiển. Ma long đầm lầy chính là cái kia thần bí thứ đồ vật, trong khoảng thời gian này ký sinh, cổ thông có thể điều khiển nó một ít kỳ lạ lực trường rồi, muốn di động nó, còn kém xa, vật này so Tam Nhãn cự nhân càng khó ký sinh. Cổ thông mấy tháng này ngoại trừ bốn tại cổ gia căn cứ bế quan tu luyện, tựa là chạy thế giới các nơi. Cổ gia căn cứ đã sơm kiến thiết xong rồi, toàn bộ căn cứ ngoại trừ giữ gìn máy móc, cùng phụ trách vận chuyển phân thể nhị hóa, Mạc Khắc kiến trúc máy móc thiết bị toàn bộ chuyển rời đi, chuyển rời đến Hoa Hạ đại Tây Bắc sa mạc sa mạc, đang tại viện trợ Hoa Hạ tinh không thành kiến thiết. Cổ gia căn cứ nhà kho ở trong, Niêm Phong cất vào kho trăm không tinh tế chiến cơ, ba chiếc tinh tế chiến hạng, mỗi chiếc 100M, còn có trăm vạn thông thường máy móc đại quân, mặt khác các loại vũ khí một số. Tiểu Thông lại chạy đi đâu, còn không qua đây hỗ trợ? Cổ Lam Lam bất mãn thanh thúy thanh âm truyền đến. Cổ Lam Lam đã xuất ngũ rồi, bây giờ là Thái Dương hệ máy móc đại quân tướng quân, phụ trách đối với Thái Dương hệ phòng ngự, chủ yếu là địa cầu giám sát và điều khiển, nàng là Thiên Vong hệ thống người phụ trách, tương đương với nhân viên tình báo. Đồng thời, Cổ Lam Lam cũng là cổ thần giáo cùng quốc gia liên lạc người. Đã đến, lập tức sẽ tới, vặn quá. Cổ thông C Almi 3 điện thoại, rốt cục thay đổi, đổi thành cá nhân bộ phận kết nối, ký sinh đời thứ nhất cá nhân bộ phận kết nối sắp đưa ra thị trường, ký sinh tập đoàn công nhân, hôm nay lễ mừng năm mới quà tặng, mỗi người phần thưởng một bộ ký sinh đời thứ nhất cá nhân bộ phận kết nối. Hôm nay, giao thừa, người cả nhà tập trung đến cổ thông trong nhà, tiến hành làm văn thán, cổ thông thúc thúc người một nhà, cũng đã tới, cổ Lam Lam từ khi tham gia quân ngũ rồi, vài chục năm rồi, lại một lần nữa cùng mọi người cùng nhau lễ mừng năm mới, cả nhà đại đoàn viên. Lão ca, nhìn ngươi bao cái gì, chúng ta là làm văn thán, ngươi bao chính là bánh bao. Ngươi xem hình nhưng cùng tiểu đế, bọn hắn bao thật tốt quá, giáo khoa cấp bậc bao pháp, nhiều học tập một chút. Cổ Vân Nhi im lặng điệu lắc đầu nói, "Tỷ, đều theo như ngươi nói vô số lần, đừng bản thân tiểu đế, gọi cổ đế hoặc là cổ đại đế." Cổ đế cực kỳ bất mãn thanh âm truyền đến. "Cổ Hy Nhiên, cổ đế, hai người cũng là song bảo thai, cổ Hy Nhiên văn tĩnh vô cùng, chiến lực lại đã vượt qua cổ đế, là thuộc nữ bên trong bạo lực nữ, cổ đế nguyên danh, cổ tiểu đệ, ngoại hiệu tiểu lệ đệ, đệ, tiểu đinh đinh." Hắn thống hận cái này hai cái ngoại hiệu, kiên quyết đổi tên, đem Cổ tiểu đệ cải thành Cổ đế. Chúng ta cổ gia thật sự là gia yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt địa phương, một cái là cổ thần giáo thiên thần đại nhân, hiện tại lại toát ra cổ đế, cổ đại đế, ta như thế nào cảm giác ta phấn nộ khuôn mặt nóng lên, phát nhiệt đến lợi hại. Cổ Vân Nhi nhíu nhét miệng nói: "Tỷ, đại ca, các ngươi lúc nào mang ta đi cổ thần giáo chơi một chút?" Cổ Dân Cường nghiêm khắc ngữ khí truyền đến nói với tiểu tử: "Ngươi cho ta hảo hảo tu luyện." Ở đâu cũng đừng muốn đi, liền muội muội của ngươi đều đánh không lại, thật mất thể diện. Phu thân, ngài nói lời này, ta tiểu tử không thích nghe rồi, muội muội chỉ dùng để đến đau, đương nhiên phải nhường cho nàng." Cổ Đế cười ha hả mà nói. Đang tại bận rộn cổ Lam Lam lắc đầu, Cổ Thông cùng Cổ Đế, cái này hai huynh đệ cái quá giống, đều không thích tu luyện, Cổ Thông tiểu tử này đột nhiên biến thành toàn bộ cổ gia lợi hại nhất chính là cái kia, Cổ Đế tiểu tử thối này, tưởng tượng lấy cũng có một ngày như vậy. Ngươi cả nhà khó được toàn bộ tụ cùng một chỗ. Nay thiên gia ở bên trong mỗi người đều phi thường khai mở tâm, đặc biệt là cổ đế, cổ hyên nhiên, lần thứ nhất cùng cô cô lễ mừng năm mới, cô cô cho cảm giác của bọn hắn, phảng phất không tồn tại tự như. Hôm nay thiên địa vậy rất tốt, toàn bộ cổ gia đại đoàn viên, long truyền hồ trên mặt hồ, lần lượt từng cái một cái bàn bày đặt ở phía trên, nhà nhà mỹ thực không ngừng mà được bưng lên đến, cổ gia lão ngoan đồng đám bọn họ thỏa mãn điệu nhìn xem, cổ gia vui vẻ hòa thuận bộ dạng. Cổ Nguyên Quân năm trước về tới Hồ Lô thôn, bao nhiêu năm qua đi, rốt cục tại Hồ Lô thôn bước sang năm mới rồi, tại bộ đội ngây người vài thập niên, vô số lần tưởng tượng tại Hồ Lô thôn lễ mừng năm mới, hôm nay rốt cục thực hiện, trên mặt hồ ăn cổ gia đại đoàn viên cơm, do cổ hái quốc nói ra, năm nay giao thừa, cổ hái quốc cho tại bên ngoài công tác cổ gia người phát mời, đại lượng cổ gia người về tới Hồ Lô thôn. Chứng kiến cổ gia bất khả tư nghị một màn, bọn nhỏ chạy trốn tại trên mặt hồ, sự thật phiên bản trên nước phiêu a. Thói quen điệu lấy điện thoại di động ra, muốn quay chụp bất khả tư nghị một màn, hình ảnh vừa mới quay chụp xuống, muốn chia sẻ cùng thượng truyền xã giao mạng lưới, hình ảnh tự động xóa bỏ. Chương 210, đại đoàn viên. Năm nay trở lại hồ lô thôn lễ mừng năm mới cổ ra người, nguyên một đám trận chốn mắt, đặc biệt là một ít người trẻ tuổi, cùng tiểu Bằng Hữu, bọn hắn rất nhiều người chưa từng có đã tới hồ lô thôn, thói quen đại đô thị sinh hoạt, hôm nay bách tại gia gián mãi mãi cùng cha mẹ thân áp bách phía dưới. Người trưởng thành không tình nguyện mà dẫn dắt nhi nữ, bọn nhỏ đối với gia gian mãnh mãnh sinh hoạt rừng sâu núi thẳm tràn đầy khinh thường. Một ít lập gia đình cổ gia người, đối với trưởng bối nói ở nông thôn tràn đầy phản cảm, em đẹp lễ mừng năm mới chạy xa như thế ở nông thôn đi, tự tìm phiền phức, thân bằng hảo hữu đến trong nhà chúc Tết làm sao bây giờ? Không chỉ có cổ hái quốc mời, liền cổ gia lão ngoan đồng cũng phát ra mời rồi, lão ngoan đồng đám bọn họ lên tiếng, lại gian nan cũng muốn chạy về hồ lô thôn. Tại bên ngoài cổ gia người Điều kiện tốt lái xe, hoặc là xe sang trọng trở về dạ trang bức, điều kiện không thế nào tốt, hoặc là không nghĩ lái xe người, đã đến hụịt nhà ga, mờ mịt điệu bị một gã tên Mỹ nữ thỉnh lên xe chiếc. Những cái kia lái xe hồi trở lại hồ lô thôn, đặc biệt là xe sang trọng trở lại hồ lô thôn cổ gia người, tại cửa thôn rộng lớn bãi đô xe, nhìn thấy từng dãy khoa học viện tưởng bạn không huyễn siêu tốc độ chạy, lập tức trợn tròn mắt, còn có từng chiếc không huyễn tiểu xe buýt, cái gì tình huống? Xe sang trọng đại tụ hội Tại cửa thôn Bãi Đô xe khả dĩ nhìn thấy long truyền hồ rồi, tại nhìn thấy long truyền trên hồ tình huống, nguyên một đám ngu ngẩn rồi, nguyên một đám hài đồng sung sướng địa ở trên mặt hồ truy đuổi. Trạng vạng tối, ánh sáng có chút tối phai nhạt, mấy quả bóng rổ lớn nhỏ quang thuộc tính năng lượng tinh thể lơ lửng tại long truyền hồ trên không, chiếu sáng toàn bộ long truyền hồ, tràn ngập như mộng ảo sát thái, trạng vạng tối đuổi tới hồ lô thôn người, càng là trợn tròn mắt, lơ lửng tại bên trên bầu trời thần kỳ thứ độ vận, phảng phất tiến nhập cảnh trong mơ. Lão công Cái này chính là chúng ta ba mẹ nói hồ lô thôn, đã nói với ngươi như thế nào hồ lô thôn hoàn toàn không giống với, tại đây quả thực tiểu là tiên cảnh. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Cổ gia người trẻ tuổi mê mang. Gia gia nói mãi, mãi, ba ba mụ mụ, các ngươi nhanh lên, nhanh lên. Tiểu Bất Điểm hưng phấn mà chạy trốn, cái này là gia gia mãi mãi nói ở nông thôn thật đẹp. Cha, ngài biết đạo chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, Tộc Lao lên tiếng, chúng ta có thể không trở lại sao? Trung niên nhân ngậm bực địa xem lấy tình huống trước mắt, mờ mịt vô cùng mà nói: "Đây là hắn một người trong đã tại bên ngoài định cư cổ gia người, có chút người trẻ tuổi chưa từng có đã tới Hồ Lô thôn, mang lấy con gái của bọn hắn." Ngậm bực địa xem lấy tình huống trước mắt. Trạng vạng tối ánh sáng, càng ngày càng mờ nhạt, đại bộ phận người đã tụ tập đã đến trên mặt hồ, còn có một phần nhỏ đang tại đầu lấy vẻ đẹp của bọn hắn thực đi tới. Buổi tối 7 giờ cả, tất cả mọi người tụ tập đã đến trên mặt hồ, cổ gia đại đoàn viên liên hoan chính thức đã bắt đầu. Lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy cổ gia người, y nguyên đắm chìm tại mộng bức bên trong, ngồi tại vị trí trước, mờ mịt điệu nhìn xem xung quanh cảnh sắc, một ít cổ gia người không khỏe rậm chân, lo lắng cho mình hội chìm xuống. Cổ gia nhị lang đám bọn họ, ta là cổ ái quốc, hồ lô chôn thư ký cùng thôn trường, tộc trưởng, tộc lão đám bọn họ thường cầu cổ gia người ý kiến, một lần nữa xây dựng cổ gia hệ thống, để ta làm đem làm cổ gia tộc trưởng, mỗi 5 năm, năm đổi một lần, mỗi vị tộc trưởng không được vượt qua 10 năm. Mọi vị tộc trưởng thông qua mọi người biển tuyển sinh ra đời. Bất kể là cổ họ cổ gia người hay là lập gia đình cổ gia họ khác người, lập gia đình cổ gia tiểu là cổ gia người, đồng dạng khả dĩ trở thành cổ gia tộc trưởng. Chúng ta cổ gia ngoại trừ ta cái này tộc trưởng, còn có một vị vĩnh hằng danh dự tộc trưởng, hưởng thụ tộc trưởng hết thảy quyền lực, hắn tiểu là cổ thông, chúng ta cổ gia từng cái kỳ tích đều là xuất tự ở hắn. Nói lên tên của hắn, mọi người không biết, cũng không biết người này, mọi người lại nghe nói qua cổ thần giáo. Như sớm bên hai, hắn tựu là cổ thần giáo người thành lập, cổ thần giáo Thiên Thần đại nhân, chúng ta cổ gia xuất sắc nhất nhị lang, phía dưới do danh dự của chúng ta tộc trưởng nói chuyện, mọi người hoan lên. Ba ba ba. Long truyền trên hồ vang vọng to tiếng hô tay, quanh quẩn tại toàn bộ Long Tiên hồ. Hồ Lô thôn cổ gia người, bọn hắn biết đạo cổ thông tình huống, thường xuyên xuất quỷ nhập thần, vừa mới trở lại Hồ Lô thôn cổ gia người, bọn hắn nhưng lại không biết, cổ hái quốc đem những này cổ gia người rung động cho vắng, cổ thần giáo Có ít người tưởng tượng qua, cổ thần giáo là cổ gia người sáng tạo, vậy mà thật sự là cổ gia người. Tiểu Thông, còn không nhanh lên một chút. Cổ Quốc Phu trùng trùng cổ thông nhắc nhở. Cổ Thông bó tay rồi, không phải đã đã nói rồi, không muốn hắn nói chuyện sao? Cái này cổ bà bá, mặt ngoài một bộ, vùng trộm một bộ, Cổ Thông cười ha hả địa đứng lên nói mọi người khỏi a. Tiểu Thông, quá thấp, chúng ta cổ gia còn có rất nhiều người không biết ngươi. Cổ Hải to thanh âm vang vọng Long Tuyền Hồ. Vừa trở lại cổ gia người, những cái kia lập gia đình cổ gia người, nguyên một đám hiếu kỳ vô cùng, như thế nào mọi người nói chuyện đều không cần loa phóng thanh, cũng không có cái gì sân khấu, mọi người tiếng nói, mỗi người nghe nhất thanh nhị sở, giống như ngay tại bên thai nói chuyện tựa như siêu việt lực lượng của nhân loại. Cổ Thông trong nội tâm nói thầm lại là lão gia hòa này, luôn tìm ta gây phiền phức. Cổ Thông bất đắc dĩ địa chậm rãi lơ lửng, lơ lửng cao 5 6 mét, rốt cục tất cả mọi người khả dĩ nhìn thấy Cổ Thông bộ dạng rồi. Hồ lô thôn cổ ra người, đã nhìn quen không quen rồi, tập mãi thành thói quen. Lần thứ nhất nhìn thấy cổ thông người, nguyên một đám mộng bức địa nhìn xem, lơ lửng tại cao 5-6 mét thiên không, cho mọi người ấn tượng đầu tiên, thật sự thật đẹp, trên địa cầu tại sao có thể có đẹp như vậy người, còn là một nam nhân. Bất khả tư nghị là tuyệt mỹ trên rung nhan, tại mi tâm vị trí, dựng đứng lấy một con mắt con mắt, nhân loại khả di có được con mắt thứ ba, còn có thể lơ lửng ở trên không, lại là cổ thần giáo người thành lợp. Hắn không phải là nhị lang thần a. Hồ Lô thôn đối với cổ thông bên ngoài đã xem tói quen, cổ thông không cẩn thận tại phần đông cổ ra mặt người trước bại lộ con mắt thứ ba, may mà làm cho cả Hồ Lô thôn người cũng biết, tại Hồ Lô thôn trong phạm vi, hắn rốt cuộc không cần trang điểm rồi, mỗi ngày trang điểm, hắn mệt mỏi, như thế mệt mỏi sống, nữ tính mỗi ngày đều được làm, hắn rất bội phục những ngày kia thiên trang điểm mới đi ra ngoài nữ tính. Mu mu, cái kia tỷ tỷ thật xinh đẹp. Mộ Tiểu Bằng Hữu Lần thứ nhất nhìn thấy lơ lửng không trùng cổ thông non nớt mà nói. Đó là ca ca. Mụ mụ, ca ca tại sao có thể có con mắt thứ ba, vì cái gì người ta không có, người ta cũng muốn, quá đẹp. Tiểu bất điểm mê mang vô cùng rõ hỏi. Hôm nay vừa trở lại hồ lô thôn thiếu phụ, lần thứ nhất nhìn thấy như thế thẩm mỹ nam nhân, như thế thẩm mỹ người, dĩ nhiên là cái nam nhân, nàng cũng muốn biết, vì cái gì hắn có con mắt thứ ba. Hắn thật là thần sao. Mọi người khỏe, ta là cổ thông. Cổ thông sau khi nói xong, cảm giác xuống, bị nữ nhân chăm chú nhìn khá tốt, cũng một ít nam nhân trận mắt há hốc mồm chằm chằm vào, quá không được tự nhiên. Hôm nay vừa trở lại hồ lô thôn cổ ra người, cho bọn hắn rung động quá lớn, một cái rung động so một cái rung động mánh liệt, bọn hắn quá muốn đem như vậy hình ảnh quay trụp ra rồi, quá muốn đem như vậy hình ảnh chia sẻ đến bằng hữu vọng, tiến vào hồ lô thôn về sau, đều đã nhận được nhắc nhở, sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, không thể thượng truyền trên internet, không thể khoe khoang đi ra ngoài không thể mang ngoại nhân tiến vào hồ lô thôn, không nhưng ở ngoài tuyên truyền hồ lô thôn. Tình huống. Chương 211, máy móc đế quốc phiên bản Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Nguyên một đám trở lại hồ lô thôn cổ gia người, khác sâu điệu minh bạch, hồ lô thôn như là tiền cảnh tổng quát, tuyên truyền đi, nhất định nóng bỏng toàn quốc, đến lúc đó toàn bộ hồ lô thôn tất nhiên kín người hết chỗ, phá vỡ cổ gia người bình tĩnh sinh hoạt. Cổ gia nhị lang đám bọn họ, ta cũng tới nói vài lời. Chúng ta hộ Lô thôn cái này một năm đã xảy ra quá nhiều chuyện, đã từng chúng ta bách tại muốn rời xa hộ Lô thôn, long truyền hộ thành tủy vô cùng, đã không cách nào làm cho chúng ta cổ gia người khỏe mạnh sinh tồn rồi, là danh dự của chúng ta tộc trưởng cổ thông, hắn cải biến hộ Lô thôn hết thảy. Chúng ta những này lão bất tử, chứng kiến hộ Lô thôn cải biến, theo một hoàn cảnh cực kỳ ác liệt địa phương, biến thành hiện tại như là tiên cảnh tổng quát tồn tại, từng cái cổ gia người đã nhận được tiên điệu linh khí tẩy lễ, làm chúng ta những Này lão bất tử càng ngày càng khỏe mạnh, sống càng dài lâu, đám trẻ con. Cổ Hải thao thao bất tuyệt nói lấy Hồ Lô thôn đủ loại cải biến, từng câu mà nói xâm nhập cổ ra người nội tâm, cổ gia rất ưa thích loại cảm giác này. Chúng ta muốn quý trọng có được, quý trọng hết thảy trước mắt, tôn kính chúng ta Hồ Lô thôn từng cái hoa hoa thảo thảo, chúng là long linh hóa thân. Tốt rồi ta cái này lão bất tử tiểu nói những. Này, tại bên ngoài người trẻ tuổi nhiều về nhà nhìn một cái, tiểu bằng Hưu Khả Dĩ tiến vào mới tổ kiến cổ viện. Chỗ đó khả dĩ tu luyện rất tốt cổ gia đoán thể pháp. Cổ viện, cổ thông cho sở hữu tất cả cổ gia người cung cấp đại chúng bản cổ gia đoán thể pháp, loại này đại chúng bản cổ gia đoán thể pháp, 3 đến 10 năm khả dĩ đạt thông toàn thân là kinh mạch, căn cứ mỗi người thiên phú bất đồng, cần thời gian cũng bất đồng, niên kỷ càng nhỏ vừa tốt. Cổ gia lão ngoan đồng đám bọn họ, tu luyện cải tiến bản cổ gia đoán thể pháp, đưa ra lại để cho cổ gia người, tu luyện so cải tiến phiên bản càng nhược một điểm cổ gia đoán thể pháp. Vì vậy đẩy ra đại chúng hóa cổ gia đoàn thể pháp. Ta đi, phụ thân, mẹ, chúng ta hồ lô thôn thiệt nhiều mỹ nữ, những mỹ nữ này từ đâu tới đây? Các nàng có hay không đối tượng? Ta mấy cái bạn thân còn không có có có bạn gái, cho bọn hắn giới thiệu một chút. Hôn đăng tiểu tử, lễ mừng năm mới cho ngươi về nhà, ngươi ghét bỏ quá ở nông thôn rồi. Nhìn thấy mỹ nữ lập tức hai mắt sáng lên, có bạn lĩnh chính ngươi hỏi thăm. Nguyên một đám lãnh diễm mỹ nữ, bưng một lọ bình rượu ngon đi tới. Đây là cổ thông chuẩn bị cho mọi người linh tửu, từng cái máy móc mịn nữ băng hai bình, mỗi bản hai bình linh tửu, mịn nữ máy móc rất nhanh địa xuyên thẳng qua từng cái cái bản. Cổ gia lão ngoan đồng nhìn thấy linh tửu xuất hiện, lập tức lửa nóng địa chầm chậm vào linh tửu, linh tửu chế tác vô cùng đơn giản, hướng vạc rượu ở bên trong ném đi năng lượng tinh thể, qua một thời gian ngắn linh tửu sinh ra đời rồi, cổ thông chuẩn bị cho mọi người linh tửu, thiên địa linh khí hàm lượng không phải rất cao, vừa vặn phù hợp người bình thường dùng để uống, lần đầu dùng để uống. Có thể tắm địch thân thể của bọn hắn. Mỹ nữ ngươi tốt, thêm cái hơi tín. Ngươi thân thể quá hư rồi, nhiều rèn luyện thân thể, nhiều bồi bổ thân thể. Mỹ nữ máy móc sau khi nói xong, xoay người rời đi. Cổ gia người trẻ tuổi ngợp ép, bị mỹ nữ như vậy bỏ qua rồi, ghét bỏ thân thể của hắn không tốt, hắn đối với thân thể của hắn phi thường tự tin, một đêm ngự nữ bảy người không được, thỏa mãn hai nữ tuyệt đối không có vấn đề, hắn lại bị ghét bỏ. Đã thành, thân thể của ngươi xác thực quá hư rồi một cái nàng khả dĩ quét ngang một quốc gia. Như vậy thuộc loại châu bò. Nguyên một đám hỏi thăm máy móc mỹ nữ người trẻ tuổi đều bị ghét bỏ rồi, cái kia khinh bỉ cùng khinh thường ánh mắt lại để cho bọn hắn chính là cái tiệt thâm, quá không thoải mái. Mỹ nữ các người máy, một lần nữa thay đổi làn da, làn da thoạt nhìn càng thêm thủy nộ rồi, lạnh như băng khuôn mặt, khả dĩ nhìn thấy phẫn nộ khuôn mặt chấn động, không còn là như vậy cứng ngắc khuôn mặt. Buổi tối 7 giờ 55 phần, một cái lập thể hình ảnh hiện ra đi ra phát ra chính thức hoa hạ đại truyền hình, muội năm một lần tiết âm lịch liên hoan tiệc tối lập tức muốn bắt đầu. Hơn 10m đại lập thể hình ảnh, càng làm vừa trở lại hồ lô thôn người cho rung động ở, lần thứ nhất nhìn thấy lập thể hình ảnh, lập thể trong tấm hình đích nhân vật, phảng phất ngay tại trước mắt. Cổ gia người nguyên một đám kinh hỉ điệu chầm chậm vào, như vậy xem tiết âm lịch liên hoan tiệc tối thoải mái, phảng phất hữu là tại hiện trường quan sát tựa như, lần thứ nhất thông qua phương thức như vậy quan sát tiết âm lịch liên hoan tiệc tối. 8 giờ Hoa Hạ Đài truyền hình tiết âm lịch liên hoan tiệc tối chính thức bắt đầu, theo lập thể hình ảnh nhìn thấy người vật quen thuộc, ngay tại trước mắt sân khấu, người ra mặt vẫn cho mọi người cảm giác xúc tu có thể sở. Thiên khí rét lạnh vô cùng, hồ lô thôn thiên địa nhưng lại ôn hòa vô cùng, long truyền trên hồ, càng thêm ôn hòa, Phàm Phật nằm ở quen thuộc nhuyễn sảng khoái trong chăn. Nghị hóa, tiểu mao lư cùng long truyền, chúng ba cái cũng tụ tập lại với nhau, đang tại long truyền dưới hồ cổ gia căn cứ, ăn lấy bữa cơm đoàn viên, chúng bữa cơm đoàn viên hơn trăm mét trên mặt bàn, bày đặt đủ loại tài nguyên, đại bộ phận là nhị hóa theo thái dương hệ thu hết mà đến, địa cầu chưa từng có được chân quý tài nguyên. Đồng thời, chúng đã ở quan sát tiết âm lịch liên hoan tiệc tối, chúng tiết âm lịch liên hoan tiệc tối tiệc tối tương đối đặc biệt, trên võ đài biểu diễn toàn bộ là người máy, sân khấu địa điểm tại cổ thần giáo tổng bộ, một cái hơn 10 vạn mét sân khấu, lơ lửng tại trên không trung, có người máy mỹ nữ hát lấy máy móc Chica, biểu diễn máy móc vũ đạo. Hôm nay máy móc đại quân Chúng cũng nghĩ rồi, chúng vị trí, nguyên một đám lập thể hình ảnh hiện ra đi ra, hình ảnh phát ra toàn bộ là máy móc đế quốc chỉ mới có đích tiết âm lịch liên hoan tiết tối. Nghị Hóa lão đại, Long Truyền tiểu lệ, người ta bố trí lần thứ nhất máy móc đế quốc tiết âm lịch liên hoan muộn sẽ như thế nào? Tiểu Mao Lư Dương Dương đáp ý mà nói, cũng tạm được. Nghị Hóa gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Long Truyền rất thỏa mãn mà nói, Nam Cực đại lục, Long Đại, Long Nghị, mang theo giao long đám bọn họ, giao mạng đám bọn họ đang tại quan sát máy móc đế quốc tiệc âm lịch liên hoan tiết tối, trước mặt của bọn nó bày đặt đủ loại mỹ thực, đến từ chính toàn bộ thế giới mỹ thực. Long hoàng, chúng ta long tộc như thế nào bất lực đi tiệc âm lịch liên hoan tiết tối? Long đại, ta cảm thấy được chúng ta long tộc là một chủng tộc, sang năm chúng ta cũng tổ chức chúng ta long tộc tiệc âm lịch liên hoan tiết tối. Long nhị gật đầu nói, đi nha. Giao cho ngươi rồi. Long đại gật khổng lồ long đầu, trải qua hóa rồng về sau, long đại thân hình bạo tác tính chất tăng trưởng. Theo nguyên lai hơn 2000m, đã trở thành hiện tại gần 6000 thước, khoảng cách 6 dài ngàn mét, còn kém mấy trăm mét, đã đến giai đoạn này, lớn lên phi thường chậm chạp. Cậu Nguyên cái này Hoa Hạ tình báo đầu lĩnh, thông qua vệ tinh quay chụp lấy hồ lô thôn tình huống, trong nội tâm vị chùa, hắn chỉ có thể thông qua phương thức như vậy quan sát cổ gia đại đoàn viên, hắn cũng muốn xin nghỉ hưu sớm. Hoa Hạ quân đội, còn có đại lượng cổ gia người, đang tại thủ vững cương vị của mình, không cách nào về nhà cùng người nhà đoàn tụ, bọn hắn có sứ mạng của mình. Lão ca, ngươi xem máy móc đế quốc Tết âm lịch liên hoan tuyệt tối, quá đặc sắc rồi, so với chúng ta nhân loại Tết âm lịch liên hoan muộn sẽ tốt hơn xem. Cổ Dung đang tại thông qua người máy hoàn thưởng thức máy móc đế quốc Tết âm lịch liên hoan tuyệt tối. Chương 212, Khai ra. Cổ Thông ngẩn người, máy móc đế quốc biểu diễn hình ảnh phi thường rung động, đối với Tiểu Mao Lư bố trí máy móc đế quốc Tết âm lịch liên hoan tuyệt tối, hắn cũng nhìn không tốt, trên thực tế nhưng lại đã vượt qua cổ thông dự đoán. Tiểu Mao Lư Còn có năng lực như vậy." Cổ Thông kinh ngạc vô cùng mà nói. "Cổ Dũng, cổ đế mấy người đắm chìm tại máy móc đế quốc tiệc âm lịch liên hoan muộn trong hội, bữa tối ăn không sai biệt lắm, một nhóm người bận rộn lấy thu lấy thứ đồ vật, đại bộ phận hay là tụ tập lại với nhau, quan sát tiệc âm lịch liên hoan tối. "Lao ca, nhanh nghe là người máy ca hát." Cổ Vận Nhi nhắc nhở. Người máy hoàn tiểu lập thể trên tấm hình, bày biện ra vài tên máy móc mỹ nữ, linh hoạt kỳ ảo thanh âm chính là các nàng hát đi ra. Cổ thông ngơ ngác điệm nghe, cái này là đã có ý thức tự chủ máy móc mỹ nữ. Đại lượng máy móc đại quân chọn dùng điệu tinh tử thiết làm làm hạch tâm, trong khoảng thời gian này đến nay, có hai mươi mấy người sinh ra đời tự chủ ý thức, những này máy móc đại quân bị rơi cổ thần giáo tổng bộ, cho chúng nó thay đổi mỹ nữ máy móc thân hình, đã trở thành máy móc đế quốc đám đầu tiên thành viên, nhị hóa máy móc cánh mạng đế quốc có hy vọng kiến thành. Đại ca, các nàng hát quá dễ nghe, khả dĩ tiến quân ngành giải trí. Cam đoan các nàng hồng lựợt đại giang nam bắc, trở thành chói mắt nhất sao ca nhạc. Cổ Đế sợ hãi thán phục vô cùng mà nói. Cổ Thông nhẹ gật đầu, đường đệ đề nghị này phi thường không tệ, máy móc đại quân sinh ra đời ý thức quá không dễ dàng, long truyền không ngừng mà tiến hóa, do nó ký sinh qua đi, đã tiến hành tiến hóa địa tình tự thiết, đem càng thêm dễ dàng lại để cho máy móc đại quân sinh ra đời tự chủ ý thức. Cái này ngược lại là có thể. Cổ Thông nói. Mọi người cố định tư duy, người máy sinh ra đời ý thức Tấm nàng uy nguyên ngốc trẻ cũ kỹ, thanh âm của các nàng nhưng lại như vậy linh hoạt kỳ ảo, phảng phất linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền vào nhân loại linh hồn, đối với nhân loại linh hồn sinh ra đặc biệt thăng hoa, là đối với nhân loại linh hồn có loại đặc thù ảnh hưởng. Nghị hóa lão đại, các nàng hát như thế nào đây? Tiểu Mao Lư Dương Dương đắc ý mà nói. Nghị hóa lại lâm vào trầm tư, vừa mới theo nguyên một đám văn thể phản hồi tới tin tức, sử dụng điệu tinh tử thiết máy móc đại quân, nghe theo các nàng hát ca khúc, có bộ phận máy móc đại quân Trú hội tâm xuất hiện một chút chấn động, đây là muốn diễn sinh ra ý thức tự chủ tiếp đấu, ca khúc khả dĩ xúc tiến chúng tiến hóa ra ý thức. Long truyền cũng lâm vào trong trầm tư, hắn tại robot mỹ nữ linh hoạt kỳ ảo trong thanh âm, đã nhận ra thiên nhiên nào đó phát tác, các nàng linh hoạt kỳ ảo ca sĩ xúc động nào đó phát tác. Tiểu Mao Lư mê hoặc, như thế nào nhị hóa lão đại, cùng Long truyền đều ngốc trệ, cái này ca khúc là nó kết hợp được nhân loại trên trăm bài hát, lấy hắn tinh hoa bộ phận, một chút hợp thành mà bắt đầu, hợp thành hiện tại ca khúc Vị nữ người máy vũ đạo, theo máy móc đại quân bình thường hoạt động, đạt được linh cảm, sáng tạo ra, tạo ra đến đặc biệt vũ đạo. 10 điểm qua đi, long truyền hồ chi bữa cơm đoàn viên viên mãn giới thiệu, trên mặt bàn bày đặt đi một tí dưa leo, mọi người xem lấy tiết âm lịch liên hoan tiệc tối một bên gặm hạt dưa, một ít người cảm thấy quá không thú vị rồi, vây tại một chỗ đánh bài. Bọn nhỏ không hề bồi rối, hưng phấn mà ở trên mặt hồ đùa giỡn, đặc biệt là lần đầu tiên đến ở nông thôn tiểu bằng hữu, bình thường một mực đại trong nhà, hoặc là trường học Lần đầu tiên tôi đến nơi như thế chống trả cùng náo nhiệt địa phương. Thời gian khoảng cách 12h cả ngày càng gần, từng nhà đã đem pháo hoa cùng pháo bầy phóng ra, cổ thông cũng bày đặt ra pháo hoa, do nhị hóa cung cấp pháo hoa, tại mỹ nữ người máy dưới sự trợ giúp, vây quanh toàn bộ Long truyền hổ bày đặt một vòng. "Tiểu thông, có phải hay không bày đặt nhiều lắm?" Cổ Quốc Phú nhíu mày nói, theo cửa nhà bắt đầu bày đặt pháo hoa, quay chung quanh toàn bộ Long truyền hổ, những nay pháo hoa cùng một chỗ bạo tạc nổ tung, trận kia mặt quá ổn. Phụ thân, đây không phải bình thường pháo hoa, là nhị hóa đặc chế pháo hoa, thanh âm cũng không phải quá lớn, cũng bình thường pháo không sai biệt lắm. Cổ thông giải thích nói. Lao ca, ngươi nói nhị hóa cho chúng ta kinh hỷ tiệu là phóng pháo hoa. Cổ dũng kỳ quay nói. Cổ thông thần bí cười cười. Khoảng cách 12 hát càng ngày càng gần, hơn 10 m mở lập thể hình ảnh, 7 biện ra đếm ngược lúc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, thùng thùng. Đông, đông, đông. Ầm ầm. Hồ lô thôn từng nhà đốt lên tháo, pháo hoa. Đồng thời, long truyền hồ pháo hoa cũng vang lên, nguyên một đám pháo hoa thanh âm sắc thực cùng pháo không sai biệt lắm, toàn bộ thống trong lúc nhất thời thanh âm, thanh âm hay là đỉnh thai nhức óc, pháo hoa đã bay hơn 1000m không trung, lần này muốn nổ tung lên. Là mưa sao trổi. Long truyền trên hồ sở hữu tất cả thuốc hoa bạo khai mở về sau, hồ lô thôn trên không hiện đầy mưa sao trổi. Quay trùng quanh toàn bộ hồ Lô Thôn trên không đủ loại nhan sắc mưa sao trổi, ngũ quang thập sắc mưa sao trổi chiếu sáng toàn bộ hồ Lô Thôn, tròn vẹn chiếu sáng 1 phút đồng hồ. Lại làm một tiếng thanh âm niết thai nhức góc truyền đến, đủ mọi màu sắc mưa sao trổi qua đi, một giấc mộng huyền giống như thế giới, hiện ra đi ra, đây là một cái đáy biển thế giới, có thực vật, có động vật, cái này là ma quỷ vùng châu thổ phía dưới đáy biển thế giới, nhị hóa dùng khói hoa phương thức, đem cái này xa hoa thế giới hiện ra đi ra. Đẹp quá đáy biển thế giới. Thái chân được rồi, phảng phất ưu thật sự đồng dạng. Đại biển thế giới, từ phía trên không chậm rãi rơi xuống, gần kề rằng có 20 giây, như mộng ảo thế giới biến mất. Lại là một tiếng thanh âm niết thai nhức góc truyền đến, lại một cái hình ảnh xuất hiện, một cái cỡ nhỏ Thái Dương hệ mô hình, hiện ra tại trên bầu trời, nhị hóa trở lại như cũ Thái Dương hệ tình huống chân thật. Cổ gia người lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ Thái Dương hệ mô hình, không phải tại một cái bình trên mặt, Thái Dương hệ mô hình, nó là lập thể sở hữu tất cả hành tinh tại quỹ đạo của mình phía trên vận hành. Em ở mẹ nó, đây mới là chân thật thái dương hệ, cảm tình ta bị nói dối. Đó là ngươi ngốc, đem địa cầu ví von trở thành mặt trời, nguyên một đám vệ tinh ví von trở thành hành tinh, ngươi cảm thấy địa cầu sở hữu tất cả vệ tinh có thể tại cùng một cái mặt bằng quỹ đạo vận hành sao? Quá dung động rồi, nguyên lai pháo hoa còn có thể như vậy chơi. Pháo hoa lần lượt tách ra, mỗi một lần tỏa ra hình ảnh đều bất động, tổng cộng tách ra 36 lần. Thời gian vừa vặn 30 phút. Không có. Lao ca, không có. Mỗi người đều do dự không quyết, còn muốn nhiều nhìn một cái, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy phá hoa, ngoại trừ rung động, vẫn là rung động, gặp được bọn hắn chưa từng có bái kiến hình ảnh. Ừ, không có. Cổ thông nhẹ gật đầu, tổng cộng 36 cái hình ảnh, có trên địa cầu cảnh sắc, cũng có vũ trụ phía trên cảnh sắc, nguyên một đám là nhị hóa trộn kỹ lửa khéo đi ra hình ảnh. Xã hội loài người tại phá hoa Máy móc Đế quốc đã ở phòng pháo hoa, Thái Dương hệ biên giới, nguyên một đám tinh tế thành lũy, từng chiếc từng chiếc tinh tế chiến hạm hướng phía hư vô Hắc ám, khu vực điên cuồng Mã Na Pháo, toàn bộ Thái Dương hệ biên giới đều bị chiếu sáng. Máy móc đại quân đứng tại thành lũy phía trên, bọn hắn mang người máy cánh tay pháo lỗ, điên cuồng mã hướng phía tinh không Na Pháo, tràng diện này điên cuồng vô cùng, cũng rung động vô cùng, trên địa cầu nhân loại, cảm giác Hắc ám ban đêm giống như sáng lên đi một tí. Chương 213: Trừ linh trì, hóa rồng trì. Địa cầu quý đạo phía trên từng cái quốc gia vệ tinh, chúng cũng quay chụp đã đến đến từ Thái Dương hệ biên giới chói mắt ánh sáng, không biết Thái Dương hệ xảy ra chuyện gì, nghi tới đến cùng phải hay không người ngoài hành tinh xâm lấn. Đang chuẩn bị xâm lấn người ngoài hành tinh, bọn hắn tại vũ trụ trên chiến hạm, gặp được Thái Dương hệ sáng lên đi một tí, có một loé sáng quyền quện xuất hiện, bọn hắn máy dò xét, lại biểu hiện bình thường, vũ trụ chiến hạm dụng cụ cũng biểu hiện bình thường, hình tượng này cho xâm lấn người ngoài hành tinh, cảm giác quá không bình thường. Máy móc Đế Quốc pháo hoa rảnh co nửa giờ, nửa giờ, Thái Dương hệ biên giới lại khôi phục bình thường, yên lặng vô cùng, Thái Dương hệ biên giới thiên thạch tinh thể, trong vòng nửa giờ bị phá hủy thật nhiều, đã trở thành rộng lớn trạng thái chân không khu vực, cần phải đi qua một thời gian ngắn mới có thiên thạch tinh thể hội một lần nữa phiêu đăng đến Thái Dương hệ biên giới. Ta đi, đây là máy móc Đế Quốc pháo hoa. Cổ Dũng lập tức trở về thả máy móc Đế Quốc tiết ấm lịch liên hoan ti tối, tại lập thể trên tấm hình. Gặp được máy móc Đế quốc lạ như thế nào phóng phá hoa. Cổ Thông phấn nộ khuôn mặt run rẩy một chút, lẩm bẩm thảo, nhị hóa thằng này quá xa xỉ, quá phá sản, đây đều là năng lượng, tròn vẹn làm nửa giờ, cái này đủ để quét ngang người ngoài hành tinh hàng đội, cùng bọn họ hành tinh mẹ. May mắn có không biết sinh vật nào hoạch cung cấp năng lượng, nếu như là dùng đá năng lượng, sở hữu tất cả pháo lô toàn bộ triển khai, tiếp tục nửa giờ, nhiều hơn nữa đá năng lượng cũng không đủ dày vỏ. Long thuyền trên hồ dung động pháo hoa biến mất. Tiệc âm lịch liên hoan tiệc tối đã xong, máy móc đế quốc tiệc âm lịch liên hoan tiệc tối, theo điên cuồng mã nã pháo cũng đã xong, nên đón mới tinh một năm. Hơn 10M lập thể hình ảnh tùy theo biến mất, cổ gia người lưu luyến không rời rời đi Long Truyền Hồ, năm trước vượt qua năm đến năm nay hình ảnh, bọn hắn do dự không quyết, còn muốn tiếp tục. Sau nửa giờ, Long Truyền Hồ trên mặt hồ, sở hữu tất cả đồ vật đều dọn đi rồi, kể cả bọn hắn chế tạo rất rủi, cũng mang đi, điểm này bọn hắn làm vô cùng tốt. Quang thuộc tính đá năng lượng Đột nhiên biến mất trên mặt hồ trên không, bị long truyền chuyển rời đi, hồ lô thôn lập tức yên tĩnh trở lại, theo ngọn đèn biến mất, mọi người tranh thủ thời gian bồi rối đánh đút lại. Rạng sáng 4 giờ, hồ lô thôn lần nữa náo nhiệt mà bắt đầu, mọi người vừa mới nằm ngủ không có bao lâu, một ngày mới lại bắt đầu rồi, mỗi ngày rèn luyện kiên trì, mặc kệ gió thổi, hay là ngày lễ ngày Tết, đều được rèn luyện, cổ gia người đã thành thói quen cuộc sống như vậy phương thức. Ngày hôm qua trở lại hồ lô thôn, cổ gia người, bọn hắn đã thành thói quen đại đô thị sinh hoạt. Đặc biệt là người trẻ tuổi, Tiểu Bằng Hữu cùng gã vào cổ gia người, bọn hắn bị gào khóc thảm thiết thanh âm đánh thức, gần sang năm mươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có người xâm nhập hồ lô thôn tiến hành cướp bóc. Lần đầu tiên tới đến hồ lô thôn cổ gia người, cùng gã vào cổ gia người, lập tức từ trong phòng gọi ra, nguyên một đám ngây ngốc địa nhìn xem, từng nhà đang tại rèn luyện cổ gia rèn thể pháp, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé cùng một chỗ rèn luyện hình ảnh, bọn hắn cũng có nghe thấy về cổ gia cổ gia đoàn thể pháp. Lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy, bọn hắn bị thật sâu rung động, rồi, cái này là chính thức cổ gia, cái kia khủng bố đến cực điểm cổ gia, nghe đồn cổ gia là cái phi thường châu bò siêu cảm giác, bọn hắn cảm giác chỉ là cổ gia người chính mình nói khoác. Lúc này cảnh ngợi, cổ gia người thuộc loại châu bò, theo em bé năm lên, định cư tại thành phố lớn người, đặc biệt là các tiểu bảng lưu thế hệ này, hoàn toàn không biết cổ gia đoán thể pháp là vật gì, gã vào cổ gia người, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dọa sợ. 3 4 tuổi đứa bé, hữu mô hữu dạng, ra dáng, địa học tập lấy, đau đớn điệu kêu lên, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi địa học tập người, cái loại nội lực ý chí đem các nàng cho chấn kinh rồi, đây là đứa bé sao? Con gái của các nàng, tại nơi này tuổi giai đoạn, vẫn còn các nàng trong ngược làm nũng, ăn, mặc, ở, đi lại đều cần các nàng. Mà ở Hồ Lô thôn, bọn hắn nhưng lại tại khắc khổ địa rèn luyện, con gái của các nàng theo phương diện này đã rất lại phía sau Hồ Lô thôn người cùng thế hệ nhiều lắm. Đây là cổ hái quốc cùng cổ gia lão ngoan đồng triệu tập những người này trở về một trong những nguyên nhân, để ở bên ngoài cổ gia người biết nói, cổ gia người cường đại căn bản, chớ nhớ. Theo bên ngoài trở lại hồ lô thôn cổ gia người, Lành Nghề đi hồ lô thôn nhìn thấy nguyên một đám rung động hình ảnh, ba bốn tuổi đứa bé rèn luyện hình ảnh, các nàng lần nữa nhìn thấy một ít hình ảnh, tại cổ gia cổ trong nội viện, hình ảnh càng thêm khiếp sợ, nguyên một đám hay là Hải Nhi Hải Đồng, chân bóng thân thể chính lơ lửng tại một tòa hồ nước phía trên. Lơ lửng tại hồ nước trên không hài đồng, ba lô bao khóa tại mềm mại đám mây ở trong, bọn hắn đang tại ngọ xỉ xì, xì địa ngủ, có chút tỉnh lại hài nhi, hiếu kỳ mắt nhỏ linh động địa dò xét tình huống xung quanh. Mà ở hồ nước ở trong, nguyên một đám vừa mới học xe đi đường trẻ nhỏ, đang tại trong ao đùa giỡn, hồ nước chung quanh có lập thể hình ảnh, phát hình đúng là đại chúng bản cổ gia đoán thể pháp, có chút hài đồng to mò học tập trong tấm hình động tác, thoạt nhìn ngây thơ ngốc, lại thập phần đáng yêu. Hồ nước bên cạnh cứng cấp hữu lực Rồng bay xả vũ địa có khắc mấy chữ chử Trừ Linh Chỉ, nhàn nhạt, nhạt uy nghiêm khí thế, theo ba chữ kia phát ra, tại hồ nước xung quanh, đứng đấy vài tên mỹ nữ, đây là đêm qua xuất hiện mỹ nữ. Tại Trừ Linh Chỉ bên kia là một cái càng lớn ao, tên gọi là Hóa Rồng Trì, bên trong một đống lớn hải đồng chính ở bên trong, tuổi ước chừng 6 tuổi đến 12 tuổi. Cái này Hóa Rồng Trì, cổ thông ở bên trong gia nhập một ít long huyết, long huyết năng lượng đem đối với hải đồng thân thể tiến hành cải tạo, lệnh thân thể của bọn hắn càng thêm cường tráng. Trừ linh chỉ hóa rồng trì, vốn có một chút năm ẩn mở phóng, năm điểm qua đi, hai cái ao biến mất, bày biện ra đến chính là rèn luyện quảng trường. Ngâm hoàn thành về sau, tựu là rèn luyện thời điểm, xúc tiến thân thể đối với ngâm năng lượng hấp thu. Đúng 5 giờ, hồ lô thôn trên không đột nhiên xuất hiện một cái nước gọn đồng dạng màn sáng, cách cách mặt đất 10m tả hữu, cái này màn sáng đột nhiên xuất hiện, nguyên một đám cổ gia người nhảy, mà bắt đầu tiến nhập màn sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cha, mẹ Ngươi biết cái kia màn sáng là cái gì? Theo bên ngoài trở lại hồ lô thôn người trẻ tuổi, khiếp sợ điệu chầm chậm vào trên đỉnh đầu màn sáng, nguyên một đám cổ da người theo trên mặt đất ngảy, mà bắt đầu chui vào màn sáng về sau, thần kỳ điệu biến mất, nguyên một đám cổ da người như thế thuộc loại châu bò, không dám nam, nữ già trẻ, đều là như thế, hồ lô thôn mỗi một cái đều là võ lâm cao thủ. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Niệm, những người này như thế nào đều trở nên lợi hại như thế rồi? Tùy tiện nhảy dựng tùy là hơn mười thước. Trung niên nhân mờ mịt địa xem lấy hết thảy trước mắt nói: "Phanh." Một thân ảnh ngã sắp xuống trung niên cổ ra mặt người trước. Đau chết bảo bảo rồi, còn kém như vậy 1 mét, có thể tiến vào Long Quận. Một gã 8 tuổi hài đồng bò lên, nghiến răng nghiến lợi địa chầm chậm vào trên đỉnh đầu màn sáng. Trung niên nam tử toàn thân ra ngây người rồi, cái này thân ảnh từ đâu tới đây, như thế nào đột nhiên nện vào trước mặt của bọn hắn, cao như thế địa phương nện xuống đến, giống như một chút sự tình cũng không có. Chương 214: Long Quật. Tiểu Bằng Hữu, tiến vào đỉnh đầu màn sáng rất khó sao?" Trung niên nam tử tò mò dò hỏi. "Nói nhảm, đương nhiên khó khăn, cần đả thông kinh mạch, dẫn vào thiên địa linh khí tiến vào kinh mạch, ngươi nếu như không có đánh thông kinh mạch, chỉ cần ngươi có thể nhảy cao 10 mét, cũng có thể tiến vào Long Quật." Tiểu Bằng Hữu giải thích nói, đôi mắt to sáng ngời không cam lòng điệu chậm chậm vào màn sáng. "Tuổi trẻ cổ gia người nếm miệng nói ngươi đần nha. Ngươi khả dĩ bò lên trên nóc phòng?" Nhẹ nhóm tiến vào đỉnh đầu màn sáng. "Thôi đi Va ơi, ngươi nhất định là hôm qua mới trở lại hồ lô thôn cổ gia người, đỉnh đầu màn sáng, thế nhưng mà Long môn, vượt qua Long môn, Khả Dĩ tiến vào Long Quật, mặc kệ ngươi hồ lô thôn, cái góc nào, phải dùng bản thân lực lượng nhảy lên cao 10 mét, dù cho ngươi dùng cái thang leo đi lên, mò tới màn sáng, cũng tiến bộ Long Quật. Hơn nữa, ngươi đầu cơ trục lợi một lần, người khác 10m mở Khả Dĩ tiến vào Long Quật, ngươi nhưng lại muốn 11m, lần thứ hai đầu cơ trục lợi gấp bội." dùng cái này suy ra. Tiểu Bằng Hữu khinh thường nhìn xem người trẻ tuổi, những nay lần đầu tiên tới đến hồ lô thôn người, đặc biệt là một ít người trẻ tuổi cùng gã vào cổ gia người, khinh thị hồ lô thôn, từ trong tâm xem thường hồ lô thôn cổ gia người, cho là bọn họ là hai lứa, thiếu khuyết cổ gia tộc quy từ nhỏ giáo dục cổ gia người tiểu là như thế. Tiểu Bằng Hữu sau khi nói xong, xoay người rời đi, lẩm bẩm lại hai ngày nữa, có lẽ khả dĩ tiến vào Long Quận rồi, nhất định phải tiến vào Long Quận, nếu không nhược sau người khác nhiều lắm. Tiểu Bằng Hữu, long quật là cái gì? Trung niên nam tử vội vàng truy vấn. Không nên hỏi đừng hỏi, cổ gia chủ cổ tộc Quy đều quen, muốn biết, chính mình tiến vào. Tiểu Bằng Hữu cũng không quay đầu lại nói lấy, sau khi nói xong, thân ảnh như là ảo ảnh tổng quát điệu biến mất không thấy gì nữa. Trung niên nam tử mặt mo nóng rát điệu đau, hắn thật lâu chưa có trở lại Hồ Lô thôn, cổ gia tộc Quy thực sự chút ít quen, người trẻ tuổi tò mò nói cha, chúng ta cổ gia còn có tộc Quy ta như thế nào không biết. Ai? Xem ra ta thực trở thành người ngoài, liên trụ cột nhất tộc Quy đều quên. Trung niên nam tử thở dài, theo ngày hôm qua cho tới hôm nay, lòng của hắn cùng linh hồn rốt cuộc không cách nào bình tĩnh trở lại, duy nhất ý niệm trong đầu, tiểu la ở lại hồ Lô thôn, về sau ở đâu cũng không đi, tại đây mới thật sự là gia, chính thức căn chỗ. Một màn này, phát sinh ở nguyên một đám ngày hôm qua trở lại hồ Lô thôn cổ gia trên thân người, bọn hắn đột nhiên tỉnh ngộ, bọn hắn đã quên cổ gia một cái cực kỳ ít xuất hiện, lại cực kỳ hiển hách gia tộc. Toàn bộ hồ Lô thôn rõ danh nhất đúng là Cổ Thông, rồi, hắn y nguyên tại vui thích ngủ, người trong nhà, toàn bộ tiến vào Long Quật rồi, Long Quật ở vào cổ gia căn cứ, đã từng xuất hiện Ngũ Trảo Kim Long địa phương, Cổ Thông đem tại đây cải tạo đã trở thành Long Quật, để vào Long Quật, Thiên Rồng, Long cốt, cùng với năng lượng tinh thể tạo thành hôm nay Long Quật. Cổ Lam Lam, Cổ Quốc Phú, Dương Tuyết, Cổ Dũng, Cổ Vân Nhi, Cổ Thông thúc thúc người một nhà Cùng với cổ gia lão ngoan đồng đám bọn họ, toàn thân của bọn hắn kinh mạch toàn bộ đã thông, ngoại trừ cổ vẫn nhi ba cái đan điền, cổ lam lam cùng cổ dũng hai cái đan điền, những người khác toàn bộ một cái đan điền, cái này lệnh cổ thông phiền muộn không thôi. Những người khác có đan điền, chẳng qua là lớn nhỏ không đều, hắn nhưng lại ngay cả đan điền cũng không có, có chút hoài nghi mình đến cùng phải hay không cổ gia người rồi, hỏi thăm qua nhị hóa, nhị hóa minh xác điệu đã nói với hắn, hắn là hàng thật giá thật cổ gia người. Lơ lửng tại hồ Lô thôn trên không màn sáng, rạng coi 1 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ về sau, màn sáng biến mất, long quật cởi mở thời gian là 5 giờ đến 6 giờ, thời gian sau khi tới, sở hữu tất cả cổ gia người sắp bị long truyền chuyển di đi ra. 6 giờ đến 7 giờ, là cổ gia người tự do rèn luyện thời gian, 7 giờ về sau, mỗi ngày bận rộn đã bắt đầu. 6 giờ đúng. Đang tại hồ Lô thôn đi dạo cổ gia người, hồ Lô thôn cải biến quá lớn, không thể không nhìn nhiều xem trên đỉnh đầu màn sáng xuất hiện lần nữa rồi, nguyên một đám bóng người từ phía trên thượng rất xuống, trời mưa rồi, ở dưới hay là người vũ, những Nathan ảnh quá quen thuộc, tiểu la vừa rồi tiến vào màn sáng người, bọn hắn theo long quật trở về. Holothon cổ da người, nhìn thấy những Nathan ảnh quen thuộc, không ngừng hâm mộ, bọn hắn rõ ràng cảm giác mọi người lại trở nên mạnh mẽ rồi, bọn hắn khoảng cách tiến vào long quật, còn có một đoạn khoảng cách, có chút chênh lệch một chút như vậy điểm. Tiết âm lịch một ngày ngày trôi qua, Hôm nay đã là đầu năm rồi, theo bên ngoài trở về cổ gia người, trên cơ bản ly khai Hồ Lô thôn rồi, bọn hắn thấy được Hồ Lô thôn tình huống, là thời điểm làm ra điều chỉnh, nếu không, bọn hắn thật sự trở thành người ngoài. Tiết âm lịch qua phi thường bình tĩnh, máy móc đế quốc cũng là như thế, Nghị hóa, Tiểu Mao Lương, Long Truyền, chúng cũng cho mình nghỉ rồi, Nghị hóa liền phân thể Nghị hóa cũng phóng nghỉ đông rồi, sở hữu tất cả căn cứ đều đình chỉ vận hành, sở hữu tất cả máy móc thiết bị cùng một chỗ qua tiết âm lịch. Hôm nay Tế Âm Lịch Tiểu Mao Lư ngoài ý muốn làm ra đến ca khúc, cùng với người máy mỹ nữ ca hát, khả dĩ lệnh máy móc sinh ra đời tự chủ ý thức, nhị hóa, long truyền cùng Tiểu Mao Lư, đã có mới đích kế hoạch, sở hữu tất cả máy móc thiết bị hạch tâm sử dụng thượng địa tinh tử thiết, hơn nữa cho từng cái máy móc thiết bị an bài thân phận. Như là nhân loại thân phận đồng dạng chứng minh nhân dân, chúng không phải là công cụ, mà là sinh mạng thể, chúng sau này sẽ là tộc cơ giới, một cái toàn bộ chủng tộc mới, chúng không chỉ có có thân phận của mình Còn có tiền lương, ngày nghỉ. Nhân loại có được phúc lợi, chúng đồng dạng cũng có được, đối xử tử tế từng cái máy móc thánh mạng. Cổ thông đối với nhị hóa, tiểu Mao Lư cùng Long Truyền đề nghị, giơ hai tay tán thành, chờ mong tộc cơ giới phát triển, Long Truyền đem tăng lớn đối với địa tinh tử thiết nghiên cứu, thúc đẩy nó không ngừng tiến hóa, gia tăng tộc cơ giới ý thức sinh ra đời sắc suất. Long Truyền khả dĩ tùy ý đối với tộc cơ giới tiến hành khống chế, địa tinh tử thiết thuộc về gián tiếp ký sinh chi vật. Cổ thông đồng dạng cũng có thể tùy ý địa khống chế tộc cơ giới, gián tiếp địa thuộc về cổ thông ký sinh chi vận, loại này không cần linh hồn hạt giống bạo binh phương thức, cổ thông rất hài lòng. Long truyền đến tiếp sau, cũng có mới đích kế hoạch, cái kia chính là đối với từng cái tộc cơ giới tiến hành ký sinh, ngoại trừ điệu tinh tử thiết, tộc cơ giới máy móc thân hình cũng tiến hành ký sinh, thúc đẩy chúng máy móc thân hình tiến hóa. Tiểu thông có đột phát tình huống phát sinh. Đang ở nhà trước cửa cầu gỗ phía trên, hưởng thụ tắm nắng cổ thông Cổ Lam Lam thân ảnh xuất hiện, thần sắc nghiêm túc vô cùng, lộ ra rất gấp gáp cắt bộ dạng. Theo lần đầu tiên ngày đó bắt đầu, rất nhiều bên ngoài gả cổ gia các cô nương, chuyển nhà đi vào hồ lô thôn chúc tiết, hồ lô thôn khôi phục ngày xưa bình thường, cổ viện đóng cửa, long quật cũng đóng cửa, cái này lệnh cổ gia người có chút quá không thích hứng. Cổ gia người không thích hứng, theo bên ngoài trở về cổ gia các cô nương, cảm giác, cảm thấy hồ lô thôn quá không bình thường rồi, thiên khí chất lượng đặc biệt tốt, cùng mọi người gặp mặt về sau Nhiệt tình vô cùng, đưa tặng cái này, đưa tặng cái kia đất đặc sản, cho cảm giác của các nàng, hình như là làm cho các nàng cố theo kịp ly khai hồ lộ thôn. Cổ thông cũng thế, theo lần đầu tiên ban ngày bắt đầu, bên ngoài gà các cô nương về nhà mẹ đẻ trúc tết rồi, hắn lại phải trang điểm rồi, muốn nằm ở lòng tuyển trên hồ hưởng thụ tắm nắng cũng không được. Trưng 215, Lam huyết dị thú. Cổ thông chính đang suy nghĩ, giải quyết như thế nào vấn đề này, cô cô thân ảnh xuất hiện, sắc mặt cực kỳ địa nghiêm túc. Gần sang năm mới có thể chuyện gì phát sinh? Cô cô, có phải hay không địa cầu xảy ra chuyện gì? Cổ lam lam nhẹ gật đầu, nàng phụ trách thiên vong hệ thống công tắc tình báo, phụ trách giám sát và điều khiển toàn bộ địa cầu tình huống. Địa cầu quỹ trên đường, có được 100 chiếc 50M đến 100M đủ loại tinh tế chiến hạng, có được hơn bạn tên máy móc chiến đấu người, chúng thời khắc ứng đối địa cầu đột nhiên tình huống. Thiên vong hệ thống thư từ qua lại hệ thống, cũng đem mở ra, ký sinh đời thứ nhất cá nhân bộ phận kết n Sử dụng tín hiệu tiểu là tới từ ở thiên võng hệ thống thư từ từ qua lại từ hệ thống, độc lập với địa cầu hắn tín hiệu của hắn. Một cái lập thể tiểu hình ảnh hiện ra đi ra, Cổ Thông ngẩn người nói, "Trường Thành." Đột nhiên, Cổ Thông kinh hỉ nói, "Đây là hung thú." Cổ Thông tại lập thể trên tấm hình nhìn thấy một cái dài năm 6 mét, cao 3 4 m quái thú, theo Trường Thành bên ngoài trên núi xung tạp, hướng phía Trường Thành chạy như điên mà đến, rất nhanh địa bỏ lên trên Trường Thành. Có một cái điện ảnh ký tổ, Vừa lúc ở trường thành tại đây quay chụp điện ảnh kịch tổ sợ ngây người, đột nhiên đánh về phía một gã ăn mặc cổ trang nam tử, nam tử bị quái thú cắn, may mắn từ trên trời giáng xuống một đạo chùn tia sáng, công kích được quái thú trên người, nam tử được cứu rồi, một đầu cánh tay theo bả vai vị trí trực tiếp bị cắn đứt. Một chiếc 50m lớn lên quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hơn 10 tên robot xuất hiện, truy đuổi đi quái thú, theo trong miệng móc ra nam tử cắn đứt cánh tay, không đến 2 phút, cánh tay bị robot cho nạp lại tốt khôi phục bình thường, nam tử gần kề cảm thụ có chút không thể đứng, một màn này phát sinh thời gian không đến 5 phút đồng hồ. Quái vật khổng lồ trong nháy mắt biến mất, một chiếc càng lớn quái vật khổng lồ xuất hiện, bọn hắn dự đoán một chút, chợt vẹn hơn trăm mét, quái vật khổng lồ xuất hiện tại trường thành bên ngoài khu vực, mấy trăm mét người máy rất nhanh xuất hiện, phong tỏa cái này một khối khu vực, mỗi một gã robot mang không biết tên vũ khí thiết bị. Cổ Thông ngẩng đầu nhìn nhìn, cái kia chiếc tinh tế chiến hạm rất nhanh điệu từ trên trời giáng xuống. Đúng là cái kia chiếc vận chuyển quái thú tinh tế chiến hạm, tinh tế chiến hạm rất nhanh tiến nhập cổ gia căn cứ thông đạo. Quái thú xuất hiện thời điểm, Thiên Vong hệ thống giám sát đến không gian bình thường, từ trường bình thường, ta từng tại quốc gia trong tình báo cơ mật hồ sơ nhìn thấy ghi lại. Đó là tại 23 năm trước, đã từng cũng xuất hiện qua như vậy quái thú, một cái quái thú xuất hiện về sau, xuất hiện lần nữa hơn 10 cái, quân ta phái một cái sư binh lực đối với những quái thú này vây quét, trận chiến ấy quân ta tổn thất thảm trọng. Thượng Thiên Quân người vĩnh cựu nga xuống, chúng ta cổ ra ba người vĩnh viễn về không được, đại bá lần kêu bản thân bị trọng thương, không lâu cũng đã đi ra nhân thế. Cổ Lam Lam nhớ lại tại cơ mật hồ sơ nhìn thấy tư liệu, nhập ngũ 3 năm về sau, nàng bị phân phối đến cơ mật hồ sơ công tác, ngoài ý muốn gặp được cái này cơ mật tư liệu, cũng nhìn được đại bá tư liệu. Cổ Thông cũng lâm vào hồi ức, 23 năm trước, lúc ấy niên kỷ của hắn quá nhỏ rồi, đối với đại gia gia không có bất kỳ trí nhớ, cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Khi còn bé nghe gia gia nhắc tới qua, đại gia gia là cái siêu cấp cao thủ, so với hắn còn muốn lợi hại hơn thiệt nhiều lần. Cổ Thông cùng Cổ Lam Lam đột nhiên biến mất tại cầu gỗ phía trên, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại cổ gia căn cứ rồi, cái này một một màn quỷ dị đã rơi vào về nhà mẹ đẻ chúc Tết cổ gia cô nương trong mắt, xoa xoa mắt, chỗ đó xác thực không có người rồi, chỉ có giống Tuyết lung lay ghế giữa, còn có. Hay không uống xong đồ uống? Theo các nàng trở lại hồ Lô thôn cảm giác được hồ Lô thôn quỷ dị, một màn này cực kỳ bất khả tư nghị, cổ gia đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không nghĩ các nàng tại hồ Lô thôn chờ lâu? Cổ gia căn cứ ở trong, theo trưởng thành bên ngoài vận chuyển đến không biết quái thú, bị phân thể nhị hóa chuyển rời đến nghiên cứu trung tâm, cổ thông cùng cổ Lam Lam thân ảnh xuất hiện ở nghiên cứu trung tâm. Lam huyết. Cổ thông ngoài ý muốn nói, cái này không biết dị thú huyết dịch dĩ nhiên là lam sắc. Ma long đầm lấy cùng ma quỷ vùng châu thổ hông thú, máu của bọn nó đều là bình thường màu đỏ, cùng nhân loại không sai biệt lắm. Dị thu thoạt nhìn rất giống khủng long bạo chúa rồi, hình thể nhưng lại so khủng long bạo chúa nhỏ rất nhiều, theo hắn tập kích nhân loại, hẳn là loài ăn thịt động vật. Lão bản, cái này lam huyết có được so sánh mạnh tính ăn mòn, tính ăn mòn là acid sun fu dít gấp 10 lần đã ngoài, ra ngoài của nó so sánh thịt, so về tổng quát hợp kim càng thêm cưng, rán, tổng quát đao thương rất khó phá ra. Tấn công kích nó biện pháp tốt nhất tiểu là công kích cặp mắt của nó, trên người đựng vật chất, đại bộ phận đều là mới vật chất, không là trên địa cầu giống. Nó hẳn là từ bên ngoài đến giống, thuộc về ngoài hành tinh chi vật, từ trên người nó cơ bắc phán đoán, nó thân thể lực lượng cũng không phải quá mạnh mẽ, chúng ta máy móc đại quân, đủ để nhẹ nhõm ô kê chúng. Phân thể nhị hóa điều tra một chút dị thú tình huống, giải thích mà nói. Cổ Lam Lam trợn trừng mắt, loại này dị thú, năm đó quốc gia thế, nhưng mà dùng hình người tác dạng, từng trích điệu tiêu diệt. Tại phân thể nhị hóa sắc mặt, Tiểu Lạp giáp dưới mặt hàng. Phân thể, lam huyết dị thú trên người vật chất, đối với địa cầu mà nói, sẽ có những cái kia ảnh hưởng. Cổ Thông hỏi thăm mà nói, đây là ngoài hành tinh giống, đối với địa cầu chuối xích sinh vật mà nói, khả năng tiểu là tai nạn tính hậu quả. Lão bản, lam huyết dị thú trên người vật chất, trên cơ bản tính chơi vật chất, sinh mệnh lực lại cực kỳ cường hãn, theo hắn đám bọn chúng cấu tạo cùng vật chất đến xem, chúng khả dĩ tại trạng thái chân không hoàn cảnh sinh tồn. Nó còn có thần kỳ hôn mê kỳ, tại không có đồ ăn dưới tình huống, chúng hội lâm vào nào đó hôn mê bên trong, sự trao đổi chất cơ hồ đình chỉ, sinh mạng thể trình ý nguyên tồn tại. Phân thể nhị hóa giải thích mà nói. Đột nhiên, lam huyết dị thú thi thể đã bắt đầu phân rã, lấy mắt thưởng tốc độ nhanh nhanh chóng địa bị phân rã rồi, nhìn thấy cái này một màn quỷ dị, cổ thông là người, cổ lam lam sửng sốt một chút, nàng nhớ tới cơ mật hồ sơ đi lại, sát thực có quan hệ với tại lam huyết dị thú phân rã đi lại. Năm đó quốc gia muốn vận chuyển lam huyết dị thú nghiên cứu, lam huyết dị thú tử vòng không lâu, thân thể rất nhanh địa phân giải. Phân thể nhị hóa, đây là có chuyện gì? Lão bản, vừa mới giám sát đến, trong không khí dưỡng khí thúc đẩy thi thể của nó rất nhanh địa phân giải. Phân thể nhị hóa giải thích mà nói. Phân thể nhị hóa nhìn thấy Cổ Thông, Cổ Lam Lam mở mịt ánh mắt, tiếp tục giải thích nói lam huyết dị thú sống thời điểm, khả dĩ tự động loại bỏ trong không khí dưỡng khí, đây là nó thích ứng đủ loại hoàn cảnh sinh tồn năng lực một trong. Từ vong về sau, thân thể y nguyên khả dĩ loại bỏ một thời gian ngắn có hại vật chất, đình chỉ loại bỏ dưỡng khí về sau, thân thể của hắn rất nhanh địa bị phân giải. Thi thể phân giải về sau, còn sót lại tính chất vật chất, có được rất mạnh cố hóa tà hữu, khả dĩ lệnh sớp bùn đất, rất nhanh địa cố hóa thành là cứng rắn bùn đất, cứng rắn trình độ khả dĩ chống đỡ mà vượt sắt thép. Phân thể nhị hóa phân tích giải thích nói: "Sắt thực như thế, năm đó quốc gia một cái sư binh lực giết chết những." Này lam huyết dị thú về sau, thân thể của bọn nó phân giải về sau, chỗ bùn đất biến thành ngăm đen sắc, cứng rắn trình độ, có thể so với xe tăng sắt thép. Cổ Lam Lam gật đầu nói: "Chương 216: Kinh nghiệm ngoài hành tinh vi thuyền." Cổ Thông cùng Cổ Lam Lam liếc nhau, muốn giải thêm nữa hay là muốn đến hiện trường nhìn một cái tình huống. Vèo. Cổ Thông cùng Cổ Lam Lam tiến vào vừa mới vận chuyển lam huyết dị thú tinh tế chiến hạng, rất nhanh rời đi cổ gia căn cứ, rất nhanh điệu tới gần trưởng thành sự tỉnh phát chi địa. Lễ mừng năm mới 7 ngày giả còn chưa kết thúc, tại sao có thể có đột nhiên tình huống phát sinh? Cũng không cho người an tâm điệu lễ mừng năm mới cổ thông lẩm bẩm. Cổ Lam Lam trợn trắng mắt, cái này tên tiểu tử thối, cả nhà tiểu hắn rối rĩnh nhất rồi, mấy tháng qua, ngoại trừ tu luyện về sau, sự tình khác căn bản không làm, mỗi lần cơm điểm, tất nhiên đúng giờ xuất hiện, lễ mừng năm mới mấy ngày nay càng rối rĩnh rồi, tu luyện cũng hoang phế, mỗi ngày ngồi ở trước cửa nhà cầu gỗ phía trên lưới câu, câu cá, phơi nắng phơi nắng thái dương thần du thiên ngoại. 50mm mở lớn lên tinh tế chiến hạng, lại một lần nữa xuất hiện tại trường thành trên không, 30mm trên không trung, Cổ Thông cùng Cổ Lam Lam thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn như thế nào vẫn còn, đều như vậy, còn có tâm tư quay phim. Cổ Thông nhìn thấy những cái kia kịch tổ người vẫn còn, nói thầm mà nói, những này diễn viên cũng quá chuyên nghiệp rồi, vừa mới thiếu chút nữa chết người đi được, không có thiên vong hệ thống giám sát và điều khiển toàn cầu, những này kịch tổ nhân viên kết cục có thể nghĩ Ồ, giống như có người quen. Cổ Thông tại kịch tổ bên trong nhìn thấy một gã thân ảnh quen thuộc, có một chính ăn mặc cổ trang mỹ nữ, chính đang diễn trò, mà mỹ nữ này Cổ Thông bài kiến, là EH cái kia phú nhị đại bạn gái. Lại một chiếc quái vật khổng lồ xuất hiện, kịch tổ người tranh thủ thời gian nhắm ngay quái vật khổng lồ, Cổ Thông cùng Cổ Lam Lam từ trên trời giáng xuống hình ảnh, cũng bị kịch tổ quay chủ xuống dưới. Đồ đần, những Này kịch tổ đang tại lấy cảnh. Cổ Lam Lam quét một vòng kịch tổ tình huống nói: Đang tại quay chụp người, quay chụp qua rô bốt từ trên trời răng xuống, không có nhìn thấy nhân loại khả dĩ từ trên cao mà hàng, bay bổng địa rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đã đi tới mọi người phía trước. Là chính các người ly khai, hay là ta tiễn đưa các người ly khai? Cổ lam lam thân ảnh lơ lửng tại kịch tổ mặt người trước, lạnh như băng mà nói, trên trăm cái bận rộn kịch tổ nhân viên, cảm giác độ ấm giảm xuống hơn 10 độ. Đột nhiên xuất hiện một màn, đem những này kịch tổ nhân viên dòa sợ, nhân loại khả dĩ lơ lửng trên không trung không mượn dùng bất luận cái gì dây thử, hơn nữa, lơ lửng hơn 10 thước không trung thân ảnh, thật sự thật đẹp, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế lãnh diễm cao quý tuyệt thế dung nhan mỹ nữ, cả trai lẫn gái đều xem ngây người. Như vậy tuyệt thế mỹ nữ, tuyệt đối không phải ngành giải trí những cái kia không có trang điểm không dám ra cửa minh tình đám bọn họ, thông qua trang điểm thủ đoạn có thể trang điểm đi ra, hoặc là phẫu thuật thẩm mỹ đi ra mỹ nữ, là tinh khiết tự nhiên, tinh khiết nhất đẹp, cái loại nổi tự nhiên mà vậy đẹp, nàng là tiên nữ. Nguyên một đám kịch tổ trong đầu hiện ra, mỹ nữ như vậy tiến vào ngành giải trí, không chỉ có có mỹ mạo, còn có được khủng bố thần thông, có nàng quay phim, bất luận cái gì dây thừng đều không cần rồi, chân thật quay trụ chẳng cảnh. Cô cô, bọn hắn vừa mới thiếu chút nữa bị tàn sát không rồi, như thế hoàn cảnh phía dưới, thủ vững cương vị của mình vậy rất tốt, đáng giá khẳng định, bọn hắn muốn quay trụ, lại để cho bọn hắn quay trụ. Cổ thông thân ảnh cũng xuất hiện, đồng dạng lơ lửng ở trên không bên trong chắp tay sau lưng nhìn xem ngốc trẻ mọi người nói. Vương Dao ngẩn người, vừa mới xuất hiện thân ảnh, có chút quen thuộc, giống như ở đâu bài kiến, lại nghĩ không ra, nàng Khả Di khẳng định, cái kia có chút thân ảnh quen thuộc tuyệt đối ở đâu bài kiến. Dương Quá cùng tiểu long nữ, cổ thông xưng hô, kịch tổ nhân viên, nguyên một đám toát ra ý nghĩ này, đây là sự thật bản Dương Quá cùng tiểu long nữ. Theo mới xuất hiện nam tử, khí chất cao quý, bên ngoài thoạt nhìn tuyệt mỹ vô cùng, so nữ nhân còn muốn phấn nộ ra thịt trên trán cột vài nhỏ đầu, thoạt nhìn có chút không hài hòa. Cổ Lam Lam quét một vòng kịch tổ đám người, cùng Cổ Thông thân ảnh rất nhanh rời đi trường thành, trong nháy mắt biến mất tại kịch tổ hơn trăm người trước mắt, lại một lần nữa xuất hiện đã là tại trường thành bên ngoài, cái kia khổng lồ máy phi hành phía trên. Cổ Thông cùng Cổ Lam Lam thân ảnh biến mất, kịch tổ nhân viên lần này phục hồi tinh thần lại, đạo diễn kinh hỉ vô cùng thanh niên vang lên nói vừa mới hình ảnh toàn bộ quay chụp ra rồi sao? Kịch tổ nhân viên nguyên một đám kích động vô cùng. Hình tượng này công bố ra ngoài, bọn hắn quay chụp điện ảnh, không truyền bá trước phát hỏa, tuyệt đối là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Ừ, ừ, toàn bộ phương vị địa quay chụp xuống dưới. Quay phim sư kích động mà nói, chạy nhanh truyền phát ra nhìn xem. Đạo diễn kích động mà nói, loại này chân thật hình ảnh, xem một lần, còn muốn nhìn lần thứ hai, đây là thật, không chứa bất luận cái gì đặc hiệu. A. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Đang xem cất đi kịch tổ nhân viên, toàn bộ trợn mắt. Vừa mới còn chứng kiến quen thuộc chân nhân thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó, đông tuyết xuất hiện, hai cái từ trên trời giáng xuống thân ảnh, biến thành chú dê vui vẻ cùng lao sói xám. Lao sói xám đột nhiên mở miệng nói thành thành thật thật quái trụ, không nên xuất hiện hình ảnh, quay trụ cũng truyền ra, khía chết các ngươi. Là cái kia dương quá thanh âm. Kịch tổ nhân viên, nguyên một đám chỉ ngây ngốc đấy, đây là cái gì thủ đoạn? Đạo diễn quả thật bị khí đã đến, bị tức đồng thời, còn có sợ hãi, đây là một loại cảnh cáo. Vương Giao cuối cùng nhớ ra vừa mới cái kia thân ảnh là ai, phải đi năm tại EH nhìn thấy hiếm thấy tổ hợp, lại một lần nữa nhìn thấy cái này thân ảnh. Năm trước nàng còn nghe bạn trai nhắc tới qua người này, đề nghị làm cho nàng gia nhập vũ đồng giải trí công ty, nàng xác thực gia nhập vũ đồng giải trí công ty, theo người mẫu chuyển rời đến điện ảnh và truyền hình, đạt được vũ đồng giải trí bồi dưỡng. Cô cô, tại đây nham thạch tốt cứng rắn, còn có rất mạnh từ trường. Cổ Thông cùng Cổ Lam Lam đi vào Thiên Vọng hệ thống giám sát đến Lam huyết dị thú xuất hiện địa phương, giẫm phải cứng rắn thạch đầu, đá mấy cước, cùng bình thường nham thạch so với, lữa 100m vuông ngăm đen sắc nham thạch tầng, giống như một khối khổng lồ sắt thép tựa như. Thiên Vọng hệ thống không có giám sát đến không gian chấn động, cùng với từ trường chấn động, chỉ có điều từ trường mảnh liệt một điểm, tại đây cũng không phải địa cầu tuyệt địa một trong. Cổ Thông lẩm bẩm. Cổ Thông kéo vài nhỏ đầu, mở ra con mắt thứ 3, điều tra ngăm đen sắc cứng rắn nham thạch tầng ở trong đến cùng cất dấu bí mật gì, dưới nền đất 50m vị trí, cổ thông phát hiện một chiếc hình tròn nắp nồi chi vật. Cổ Lam Lam nhìn thấy cổ thông diện mạo biểu lộ ngẩn người, tranh thủ thời gian dò hỏi tiểu thông, phát hiện cái gì? Một chiếc ngoài hành tinh máy phi hành, đường kính ước chừng 120m, tại dưới mặt đất 50m vị trí, máy phi hành xuất hiện tổn hại, hẳn là mười mấy vạn năm trước, rơi tan ở chỗ này, lam huyết dị thú đến từ chính máy phi hành ở trong, bên trong còn có hai mươi mấy chỉ là lam huyết dị thú đang tại ngủ say, kịp tổ hoạt động, đánh thức, chúng ta săn giết cái kia đầu lam huyết dị thú, làm cho nó theo lòng đất xuất hiện công kích nhân loại." Cổ Thông giải thích mà nói. Cổ Lam Lam ngẩn ngơ, tại Hoa Hạ Đại Địa rõ ràng phát hiện người ngoài hành tinh phi thuyền, đây chính là lần đầu tiên lần thứ nhất, trước kia tại Hoa Hạ trong tình báo đại qua, cơ mật hồ sơ kho đại qua, cũng không có phát hiện người ngoài hành tinh phi thuyền đi lại, đi lại nhiều nhất là siêu tự nhiên hiện tượng, cái nào đó kỳ quái vận. "Tiểu Thông, Ngươi xác định là người ngoài hành tinh phi thuyền? Có phải hay không là cái nào đó thần thoại truyền thuyết thần khí mạnh vỡ? Cổ Lam Lam đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Cổ Thông ngơ ngác dò hỏi. Chương 217: Bước nhảy không gian động cơ. Cổ Thông cười cười, ánh sáng tím lập lòe, cổ thân lực rất nhanh địa mô phỏng ra người ngoài hành tinh phi thuyền mô hình, ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, phương diện khác trên hướng cơ bản mô phỏng ra người ngoài hành tinh phi thuyền bộ dạng. Địa bay hình dạng phi thuyền vũ trụ. Cổ Lam Lam kinh ngạc mà nói: Khoa học viễn tưởng trong phim ảnh phi thuyền vũ trụ, dùng đĩa bay hình dạng phi thuyền vũ trụ tối đa, đĩa bay hình dạng phi thuyền vũ trụ trong tinh không phi hành, khả dĩ tốt lắm né tránh từ tiền phương mà đến cao tốc tinh thể, hoặc là từ sau phương, cùng tả hữu mà đến không rõ tinh thể, khả dĩ tốt lắm tránh né công kích. Đĩa bay hình dạng phi thuyền vũ trụ, tổng quát xếp đặt thiết kế bên trong, khả dĩ xung quanh, cao tốc tiến hành rất nhanh địa di động, linh hoạt đa dạng, nhị hóa ghét bỏ loại này đĩa bay hình dạng phi thuyền vũ trụ, quá xấu trông có sản xuất ra vũ trụ chiến hạm, tất cả lớn nhỏ, mỗi từng bước từng bước là đĩa bay hình dạng, nhị hóa đối với nó sản xuất ra vũ trụ chiến hạm tràn đầy tự tin, có lòng tin ngăn cản bất luận cái gì công kích. Nó bị công kích hả? Cổ Lam Lam tại đĩa bay hình dạng phi thuyền vũ trụ phía trên, gặp được nhìn thấy mà giật mình vỡ ra, đường kính 120m phi thuyền vũ trụ, một cái đường kính 30mm đích chỗ trống xuất hiện, theo vũ trụ rơi vào địa cầu. Cổ Lam Lam sáng tỏ thu nguyện khuôn mặt, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Địa bay hình dạng phi thuyền vũ trụ bị công kích rồi, đã từng còn có người ngoài hành tinh đi vào địa cầu, hoặc là xuất hiện tại Thái Dương hệ. Tiểu thông, chúng ta Thái Dương hệ có hay không mặt khác người ngoài hành tinh cơ phát hiện? Từng tại Lao Mỹ trên địa bàn phát hiện người ngoài hành tinh vứt đi căn cứ, hiện tại lại phát hiện người ngoài hành tinh địa bay, trên địa cầu hay không còn ẩn tàng người ngoài hành tinh căn cứ? Thái Dương hệ phải chăng cất giấu người ngoài hành tinh căn cứ? Không có, nghị hóa tại thăm dò Thái Dương hệ tài nguyên thời điểm, Phát hiện qua sinh linh hoạt động dấu hiệu, dấu hiệu cho thấy quá xa xưa rồi, đã là mấy ngàn năm. Cổ Thông nói, Nhị Hóa gần kề hướng hắn tự thuật việc này. Bèo. Nhị Hóa thằng này xuất hiện, người ngoài hành tinh đĩa bay phát hiện, Nhị Hóa thằng này không phải báo cho, lập tức xuất hiện, kinh hỉ vô cùng mà nói em mở mẹ nó, thật sự là người ngoài hành tinh đĩa bay. Nhị Hóa, ngươi không phải đã nói năm 7 ngày giả không có chấm dứt, tuyệt đối không khởi công làm việc sao? Nhị Hóa nhấc cả trứng dê y vô cùng ngữ khí đạo đúng vậy a. Lão bản, ngươi không thể chỉ phát hiện một điểm người ngoài hành tinh phi thuyền sao? Như vậy ta chế tạo tâm mới có thể an tâm địa nghỉ ngươi. Cổ Thông trợn trắng mắt, Cổ Lam Lam im lặng địa lắc đầu, cái này Nhị Hóa bị Cổ Thông cái này tên tiểu tử thối mang hư mất, nàng từng nghe số tiểu tử đã từng nói qua, Nhị Hóa, tiểu Mao Lư cùng lòng truyền đều là con của hắn, hắn là cái này ba đứa bé người sáng tạo. Ồ, hình như là cái mặt hàng cao cấp, so xâm lấn người ngoài hành tinh văn minh khoa học kỹ thuật trình độ rất tốt. Phi thuyền xác ngoài vậy mà khả dĩ che đậy Thiên Vong hệ thống thăm dò. Địa bay gần kề khoảng cách mặt đất 50m, cái này rõ ràng y nguyên tại là Thiên Vong hệ thống giám sát trong phạm vi, Thiên Vong hệ thống khả dĩ giám sát đến dưới mặt đất hơn 100m nội tình huống. Bộ này Thiên Vong hệ thống đã quá hạn rồi, năm sau, Nghị hóa đem đối với địa cầu Thiên Vong hệ thống thiết bị tiến hành thay thế, hiện hữu Thiên Vong hệ thống thiết bị đem trở thành chuyên môn thư từ qua lại Thiên Vong tử hệ thống chuyên dụng. Tiên Võng chủ thể đem truyền di tiến vào mới đích Thiên Võng hệ thống thiết bị ở trong, bộ này mới thay thế thiết bị, đem đối với toàn bộ Thái Dương hệ giám sát và điều khiển. Thiên Võng hệ thống do địa cầu Thiên Võng hệ thống thăng cấp trở thành Thái Dương hệ Thiên Võng hệ thống, nhị hóa cho bộ này mới đích thiết bị, sáp nhập vào nó gần đây công năng càng thêm cường hãn phân thể. Thái Dương hệ Thiên Võng hệ thống, đối với toàn bộ Thái Dương hệ, cùng với Thái Dương hệ trùng quanh khu vực tiến hành toàn diện bao trùm điều giám sát và điều khiển, căn cứ nhị hóa yêu cầu Máy móc đế quốc hạm đội đến ở đâu, Thiên Vong hệ thống địa bàn cũng tụi xây dựng thêm ở đâu. Nghị hòa yêu cầu là, đệ nhất kỳ Thiên Vong hệ thống, bao trùm Thái Dương hệ, cùng với trung quanh khu, đệ nhị kỳ Thiên Vong hệ thống, đem đối với bán nhân mã, Centauri, tòa tinh hệ đoàn toàn diện bao trùm, đệ tam kỳ Thiên Vong hệ thống, bao trùm một nửa hệ ngân hà địa bàn, đệ tứ kỳ Thiên Vong hệ thống, bao trùm toàn bộ hệ ngân hà, đệ ngũ kỳ Thiên Vong hệ thống, hệ ngân hà sở hữu tất cả vệ tinh tinh hệ bao trùm hoàn tất. Đệ lục kỳ thiên võng hệ thống, như gần đây tiên nữ tỏa tinh hệ đoàn tiến lên. Vèo. Nhị hóa thân ảnh biến mất tại mặt đất, tiến nhập dưới mặt đất 50m ở chỗ sâu trong địa bay ở trong. Cổ Lam Lam hâm mộ điệu chằm chằm vào nhị hóa biến mất vị trí, đây là không gian lực trường thuần di phương thức, nàng có thể làm không được. 1 phút đồng hồ về sau, nhị hóa thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, thông qua con mắt thứ 3 chứng kiến, địa bay đã bị nhị hóa thu hồi, dưới mặt đất lưu lại đường kính 100 chừng 20m độ cao hơn 30 mét đích chỗ trống, còn có mấy cái thông hướng ngoại giới vứt đi thông đạo. Theo thông đạo dấu vết khả dị thoạt nhìn, đây là lam huyết dị thú còn sót lại. "Lão bản, đĩa bay quả nhiên là mặt hàng cao cấp, khả dị tiến hành bước nhảy không gian." Nghị hóa kinh hỉ vô cùng mà nói. Cổ Thông, Cổ Lam Lam, hai người đều ngây ngẩn cả người, bước nhảy không gian, đây chính là phi thường khó lường kỹ thuật, tốc tốc phi hành cùng bước nhảy không gian, hoàn thành là hai việc khác nhau. Bước nhảy không gian khả dĩ lập tức xuất hiện tại mặt khác địa phương, có thể không gian lực trưởng tuấn di có chút cùng loại, khốc tốc, còn cần không ngừng mà xuyên thẳng qua tại á không gian. Cổ Thông con mắt đột nhiên sáng rõ, nếu là ủng có bước nhảy không gian thiết bị phi thuyền vũ trụ, như vậy khả dĩ phá giải phi thuyền vũ trụ chí nào, đạt được một ít kỹ thuật, cùng với tương quan văn minh tư liệu. Nghị Hóa nhìn thấy cổ Thông ánh mắt, đã biết rõ lão bản đang suy nghĩ gì, mang theo tiếc nuối ngữ khí nói lão bản, phi thường tiếc nuối chính là bị đánh mang vị trí đúng là phi thuyền vũ trụ phòng chỉ huy, phi thuyền trong khống chế toàn bộ địa bị hoành mất, ngoại trừ bước nhảy không gian trang bị có giá trị, không có tìm kiếm được tương quan văn minh ghi lại thiết bị. Lam huyết dị thú, hẳn là người ngoài hành tinh văn minh nuôi dưỡng một loại dị thú, tại cái đó văn minh, lam huyết dị thú giá trị phi thường cao, phi thuyền vũ trụ bị đánh mạnh, lam huyết dị thú cũng tự do, theo đủ loại phi thuyền vũ trụ dấu hiệu cho thấy, phi thuyền vũ trụ hẳn là đang lẩn trốn chạy bên trong, tiến hóa nhảy lên thời điểm, bị đánh mạnh Phi thuyền vũ trụ nhảy lên cửa ra vào, hàn la địa cầu chúng quanh, quán tính dưới tác dụng, phi thuyền vũ trụ rơi vào địa cầu, rơi xuống vị trí này. Cộ Thông có loại thổ huyết xúc động, muốn giải ngoài hành tinh văn minh tình huống, căn bản không có cơ hội, hiểu rõ ngoài hành tinh văn minh là tiếp theo, tinh đồ mới được là rất quan trọng yếu, đã có tinh đồ, khả dĩ hiểu rõ tinh hệ tình huống, Thái Dương hiện tại tình thế văn minh bên trong, đến cùng sắm vai nếu tình huống như thế nào. Nghị Hoa cũng không có theo tở rỗ xỉ mạ sen thu gi ngoài hành tinh văn minh bên trong. Hiểu rõ đến về tình thế văn minh sự tình, Zoroshi Mã Sen thua gì văn minh đùa là máy rời trò chơi, Thái Dương hệ đùa cũng là máy rời trò chơi, hai cái chơi máy rời trò chơi văn minh rốt cục chả mặt. Nghị hóa, không có giống người máy hoàn vật như vậy sao? Hoặc là trí tuệ nhân tạo máy móc thiết bị sao? Bảo hành sửa chữa người máy cũng không có sao. Cổ thông mỗi hỏi thăm một cái, Nghị hóa đều lắc đầu, Nghị hóa cực kỳ bất đắc dĩ địa mở miệng nói, "Lão bản, cái này lam huyết người ngoài hành tinh, thật sự nghèo quá rồi." ngoại trừ lam huyết dị thú, còn có nhảy lên trang bị, tức là còn lại cục sắt rồi, còn có một chút kỳ lạ quý hiếm cổ quái ký hiệu. Chương 218: Phong tỏa. Ấy, đây chẳng lẽ là người ngoài hành tinh vận chuyển phi thuyền. Cổ thông cực kỳ bó tay rồi, nhị hóa sản xuất ra tuy nhỏ tinh tế chiến hạng, cùng với hành tinh nội phi hành máy phi hành, đều phân phối rất nhiều trí tuệ nhân tạo hóa đồ vận, người ngoài hành tinh phi thuyền nghe chính là một cái sắt lá phiền phức khó chịu, cái này chiếc phi thuyền vũ trụ người ngoài hành tinh Quả nhiên là nghèo kiết xác. Cổ Lam Lam máy truyền tin vang lên, lá hoa hạ trong tình báo đánh tới, hỏi ý kiến hỏi tình huống nơi này, quốc gia phái nhân viên sắp đến tại đây. "Tiểu Thông, quốc gia người đến." Cổ Lam Lam nói. Cổ Thông trầm tư một chút nói nhị hóa, "Cục sắt chúng ta lưu cho quốc gia." Bèo. Nhị hóa lại một lần nữa tiến xuống dưới đất 50mm vị trí, một lần nữa thả ra người ngoài hành tinh phi thuyền, mang đi hắn một người trong bước nhảy không gian thiết bị. Cho quốc gia lưu lại một bước nhảy không gian thiết bị, quốc gia phải chăng có thể thông qua bước nhảy không gian thiết bị, nghiên cứu chế tạo cái gì đó đi ra, không tại nhị hóa cân nhắc trong phạm vi. Nhị hóa lại đánh xuống một khối hơn 10 thước cục sắt, mang đi 23 chỉ là lam huyết dị thú, lưu lại hai cái lam huyết dị thú, 23 năm trước không cách nào bắt sống, 23 năm về sau, khoa học kỹ thuật đã nhận được tăng lên, chảo hai cái sống lam huyết dị thú, còn không có vấn đề. Vèo. Nhị hóa thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Hướng phía cổ thông cười cười nói láo bản, ta đi trước, không lâu về sau, chúng ta tinh tế chiến hạm, đều muốn khả di tiến hành bước nhảy không gian. Cổ thông nhẹ gật đầu, ngoài ý muốn đạt được bước nhảy không gian thiết bị, có lẽ thấy đủ, tinh tế văn minh luôn gặp được. Vẹo. Nhị hoa thân ảnh biến mất. Quả nhiên, hơn 10 sao về sau, 3 khung chim ưng biển MV-22 máy bay vận tải xuất hiện, từng đã là lao mị cỡ lớn thẳng thăng máy bay vận tải, hiện tại đã trở thành hoa hạ đổ vợt. Mấy trăm khung tên giá hỏa như vậy trải rộng tại hoa hạ cả vùng đất, còn có CH407 Chino làm cỡ trung vận chuyển phi cơ chở thằng, đã trở thành hóa hạ quân đội đổ vận. Ba khung chim ưng biển MV22 máy bay vận tải rất ổn về sau, từ bên trong khai ra xe bọc thép cùng với một đống lớn huấn luyện tự động bộ đội xuất hiện, rất nhanh điệu theo máy bay vận tải nội chạy vội mà ra. Trương Thanh phía trên đang tại quay chụp kỷ tổ, bộ đội đã đến về sau, ý định lấy cảnh bộ đội, tiếc núi chính là khu vực giới nghiêm phòng tỏa. Bọn hắn toàn bộ bị đuổi đi. Thủ trưởng tốt. Một ga thiếu tá rất nhanh địa xuất hiện tại cổ thông cùng cổ Lam Lam vị trí, hướng phía cổ Lam Lam tối chào nói: "Liệp Ưng, ta đã đã suýt ngủ, về sau ngươi hay là xưng hô ta là cổ Lam Lam a." Cổ Lam Lam mỉm cười nhìn xem từng đã là bộ hạ nói. Cổ Thông nhìn nhìn Liệp Ưng thiếu tá, niên kỷ chừng 30 tuổi, xem cô cô ánh mắt có điểm gì là lạ, có loại đặc thù hàm nghĩa ở bên trong, hắn ưa thích cô cô, có thể lại sợ bị biết nói. Cổ Thông đơn giản địa bắt đa đến, cô cơ ngoại hiệu là nữ La Sát, như vậy nữ La Sát, còn có người vụng trộm ưa thích, Cổ Thông quỷ dị nhìn xem cô, cô lại nhìn một chút Liệp Ưng, trong nội tâm nói thầm, muốn hay không giúp đỡ chút. Thủ trưởng, ngài đã từng là của chúng ta thủ trưởng, vĩnh viễn là của chúng ta thủ trưởng. Liệp Ưng cương nghị khuôn mặt, to mà nói, Cổ Lam Lam, cho Liệp Ưng cảm giác tiểu là thần thánh nữ thần, nhìn xem nữ thần hắn đủ hài lòng, cái kia khỏa lòng ái mộ, dấu ở sâu trong đáy lòng. Đã thành ở đây giao cho ngươi rồi, dưới mặt đất 50m ở vị trí phát hiện người ngoài hành tinh phi thuyền, bên trong còn có hai cái lam huyết dị thú, lam huyết dị thú tình huống, ngươi có lẽ đạt được tài liệu a. Liệp Ưng nhẹ gật đầu, nhận được nhiệm vụ về sau, hắn đã lấy được về lam huyết dị thú tư liệu, đã từng ở cái địa phương này có được địa ngã xuống hơn 1000 tên chiến hữu, lam huyết dị thú tình huống, có được rõ ràng địa ghi lại. Theo cổ Lam Lam hiểu rõ đến dưới mặt đất thậm chí có người ngoài hành tinh phi thuyền, Cái này so Lam huyết dị thú càng thêm mà chấn động, Liệp Ưng là người, rất nhanh địa phục hồi tinh thần lại, nhiệm vụ này so với trước càng thêm không đơn giản. Tiểu Thông đem dưới mặt đất kết cấu tư liệu chuyển cho Liệp Ưng. Cổ Thông nhẹ gật đầu, phân thể nhị hóa rất nhanh mà đem dưới mặt đất kết cấu tình huống truyện đã thu ao bởi Liệp Ưng. Liệp Ưng gỡ xuống cá nhân bộ phận kết nối thiết bị, quả nhiên thấy dưới mặt đất tình huống, tư liệu quá kỹ càng. Liệp Ưng, chúng ta đi trước, chú ý an toàn. Lập Ưng ngây người điệu chằm chằm vào cổ Lam Lam bóng lưng, thẳng đến bóng lưng biến mất, lần này phục hồi tinh thần lại, Lập Ưng bên người chiến sĩ quỷ dị đi nhìn xem thủ trưởng, cười nói thủ trưởng, nguyên lai like ngài ưa thích nữ la sát, khó trách quân đội sĩ quan nữ quân nhân toàn bộ chẳng thèm ngó tới, cố gắng lên, ta ủng hộ ngươi. Lan Con B, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, xem ta như thế nào thu thập ngươi Lập Ưng hung dữ trừng mắt nhìn chừng bên người chiến sĩ nói. Lập Ưng nói tiếp chạy nhanh an bài xong xuôi, ta trên bản đồ họa vẽ vị trí Toàn bộ giới nghiêm, bất luận cái gì xâm nhập cái này khối khu vực người, bất kể là ai, dùng dò hỏi cốt gia cơ mật tội trực tiếp bắt. Vâng, thủ trưởng. Trương thành bên ngoài, quân đội phong tỏa khu vực, máy móc bộ đội, rất nhanh địa về tới tinh tế chiến hạm ở trong, Cổ Thông cùng Cổ Lam Lam trở lại tinh tế chiến hạm ở trong, hơn trăm mét tinh tế chiến hạm, veo một tiếng, biến mất tại phía chân trời. Tinh tế chiến hạm ở trong, Cổ Thông quỷ dị ánh mắt chằm chằm vào Cổ Lam Lam, giống như cười mà không phải cười mà nói: Cô cô, vừa mới cái kia liệp ưng là ngài người theo đuổi, ta xem hắn lớn lên cũng không tệ, làm của ta dưỡng cũng tạm được. Cổ lam lam im lặng địa lắc đầu, không giữ chừng mắt nhìn chừng cổ thông, nói, Sú tiểu tử, còn dám hồ ngôn loạn ngựa xem ta đem ngươi cho nem xuống, đây chính là của ta tinh tế chiến hạm. Cổ thông cười cười, cô cô muốn tìm được so với chính mình còn cường hãn hơn cường giả, địa cầu trừ hắn ra, đã biết trong nhân loại, tìm không thấy càng cường hãn. Cổ thông cùng cổ lam lam đi không lâu sau lại có đại lượng quân đội chạy tới, cái này khối khu vực toàn bộ giới nghiêm rồi, tại Hoa Hạ đại phát hiện người ngoài hành tinh phi thuyền, đây chính là siêu cấp chuyện lớn, trung khoa viện viện sĩ đám bọn họ sắp điên cuồng, đã có người ngoài hành tinh phi thuyền, bọn hắn tin tưởng vững chắc không lâu về sau, Hoa Hạ cũng có chính mình phi thuyền vũ trụ. Trương Thành bên ngoài vị trí này, đem xây dựng mới đích nghiên cứu căn cứ, nghiên cứu cùng khai phát làm mục thể, tại đây cũng đem trở thành Hoa Hạ phi thuyền vũ trụ chế tạo căn cứ một trong. Nam Cực đại lục cổ thân giáo tổng bộ, Nhị Hóa tiếp tục bắt đầu nó nghỉ đông, người ngoài hành tinh trên phi thuyền bước nhảy không gian thiết bị, hơn 10 thước cú sát đã bị nuốt luôn. Sắp xâm lấn Thái Dương hệ người ngoài hành tinh khúc tốc động cơ, Nhị Hóa không để vào mắt, bước nhảy không gian động cơ, nó kết cấu cùng tài liệu, Nhị Hóa nuốt luôn về sau, toàn bộ phân tích hoàn tất, có thể đối với bước nhảy không gian động cơ tiến hành đại lượng sản xuất. Bước nhảy không gian động cơ trọng điểm là ở tại tài liệu, những tài liệu này mang có không gian thổ tính. Không gian thuộc tính tài liệu tại trong vũ trụ rất khó khan tìm. Bước nhảy không gian động cơ nguyên lý xếp đặt thiết kế, kỳ thật rất đơn giản, lợi dụng không gian thuộc tính tài liệu, chế tạo cấp hưởng, dùng không gian cộng hưởng phương thức đánh vỡ không gian, do đó đạt tới xuyên thẳng qua không gian mục đích. Nguyên lý rất đơn giản, xếp đặt thiết kế bắt đầu liên quan đến đến khoa học kỹ thuật kỹ thuật nhiều lắm, nhị hóa đối với xếp đặt thiết kế ra cái này bước nhảy không gian động cơ văn minh bội phục vô cùng, yêu nghiệt cấu tạo xếp đặt thiết kế, hoàn mỹ lợi dụng ra không gian thuộc tính tài liệu đạt tính Chương 219, lần nữa thân cận. Dung địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng cũng có thể sản xuất ra bước nhảy không gian động cơ, điều kiện tiên quyết là ủng có không gian thuộc tính tài liệu, loại này không gian tài liệu đông phi đại tung lũng hầm phía dưới, thật sự nhiều lắm. Nghị hóa nuốt luôn đĩa bay cục sắt phân tích, cái này văn minh tại trí tuệ nhân tạo thượng xa xa lạc hậu hơn máy móc đại quân, phi thuyền tài liệu chế tạo kỹ thuật, cùng nghị hóa so với kém xa, trọng điểm ở chỗ cái này văn minh khống chế tài nguyên, nghị hóa khả dĩ lợi dụng những Nay tài nguyên, chế tạo ra rất tốt phi thuyền vũ trụ chế tạo tài liệu. Cái này ngoài hành tinh văn minh, hoàn toàn là ở lãng phí tài nguyên, theo phi thuyền tài liệu để lộ ra, cái này văn minh chỗ tinh vực, chỗ đó tài nguyên cực kỳ phong phú. Hồ Lô Thôn, Cổ Thông, Cổ Lam Lam lần nữa về tới trong nhà, vừa về đến nhà, Cổ Lam Lam cùng Cổ Thông bị cùng một chỗ gọi đi nha. Mẹ, ngài vừa mới nói cái gì? Lập lại lần nữa. Cổ Thông, Cổ Lam Lam ngọng bức địa chầm chầm vào dương tuyết. Vừa trở lại Hồ Lô thôn, nghe được sấm sét giữa trời quang mà nói. Dương Tuyết im lặng điệu lắc đầu nói, các ngươi đây là cái gì biểu lộ, không phải là thân cận, về phần đem các ngươi sợ tới mức như vậy phải không? Hôm nay một cái là 36 tuổi, một cái khác 26 tuổi, lam lam giống như ngươi vậy 36 cô đường, tại vài chỗ đã là đem làm bà nội rồi, ngươi liền cái đối tượng cũng không có. Cổ Thông nhấc cả trứng dê y vô cùng, vừa mới vẫn còn tinh tế chiến hạm ở trong cho cô cô làm mối, vừa về đến nhà. Mẹ lại muốn hắn cùng Coco tham gia cái gì thân cận hội, lập tức vô cùng, rồi, cổ thông khả di khẳng định, hắn tuyệt đối là bổ sung phẩm, trọng điểm ở chỗ Coco. Cổ thông ở nhà đã hơn mấy tháng rồi, rất ít để chuyện này rồi, luôn quấy rị địa lại để cho hắn và nữ ma đầu nhiều tiếp xúc nhiều, cổ thông tiến hai trái, ra thai phải, cổ gia bác gái đám bọn họ nhìn thấy hắn chân thật diện mạo, đặc biệt là con mắt thứ ba về sau, không còn có người cùng hắn để giới thiệu đối tượng sự tình. Cổ gia bác gái đám bọn họ cảm thấy như tiểu thông như vậy thần tiên nhân vật, là chân chính thiên thần hạ phàm, người địa cầu người bình thường đã không xứng với hắn rồi, trừ phi bất quá tiên nữ hạ phàm. Cổ gia bác gái đám bọn chúng phản ứng, lại để cho hắn bên thai thành tịnh mấy tháng. Đại Tẩu, ta đã thói quen một người, đời này ta cùng tiểu thông mục tiêu đồng dạng, mục tiêu của chúng ta là ngôi sao biển cả, chỗ đó mới là của chúng ta sân khấu, tiết nguyên tiêu qua đi, chúng ta đem ly khai thái dương hệ. Cổ Lam Lam tránh nghĩa lẫn nhiên mà nói, từ khi xuất ngũ về nhà, Cổ gia bác gái đám bọn họ không hề phiền cổ thông, rồi lại phiền cổ Lam Lam rồi, bắt được lập tức cho nàng giới thiệu đối tượng, phiền không thắng phiền. Lam Lam, lần này thân cận ngươi phải đi, nếu không, ngươi chớ vào cổ gia gia môn. Cổ Quốc Phú đột nhiên từ phía sau xông ra, nghiêm khắc địa ánh mắt chằm chằm vào cô muội muội này, phụ thân cùng mẫu thân qua đời tương đối sớm, huynh trưởng như phụ, hắn cái này làm đại ca người, phải đối với toàn bộ gia phụ trách, gánh vác trách nhiệm này, đau đầu nhất đúng là duy nhất muội muội rồi. Trước kia tại bộ đội không có cách nào, hiện tại xuất ngũ rồi, không phải do nàng. Cổ thông đạt được phụ thân cùng mẹ nháy mắt, quả nhiên, chính mình lần trọng điểm áp giải cô cô đi thân cận, toàn bộ cổ già, chỉ có chính mình cá nhân lực lượng khả di áp chế cô cô. Cô cô, không phải là thân cận sao? Chúng ta đến lúc đó cho trong nhà mang cái xuất ca mỹ nhân trở về. Cổ thông tại lúc nói chuyện cho cổ lam lam, khiến nháy mắt, cổ lam lam đạt được cổ thông ánh mắt tâm thần lĩnh hội. Tốt, lúc nào? Cổ Lam Lam trong nội tâm thở dài, lần này là tránh không khỏi rồi, biện pháp tốt nhất tiểu là ly khai Thái Dương hệ, đến lúc đó trời cao mặc chim bay, kiên trì qua trong khoảng thời gian này. Ngày mai 9 giờ đúng, IS quảng trường nhân dân, toàn quốc cỡ lớn thân cận hội. Dương Tuyết ánh mắt nghiêm nghị nhìn nhìn Cổ Thông, cũng nhìn nhìn Cổ Lam Lam. Cổ Dũng, Cổ Vận Nhi song ra, hai người cười ha hả điệu chằm chằm vào Cổ Thông, Cổ Lam Lam. Cô cô cố gắng lên. Lao ca cố gắng lên. Cổ Thông trợn trắng mắt. Hắn ghét nhất tiểu là thân cận rồi, nghĩa hay là toàn quốc tính thân cận hoạt động, lần trước thân cận bị dọa, lại đi thân cận, trên internet đối với cái này loại thân cận hoạt động, ví von thành là cao cấp chiêu chơi gái hoạt động. Ngày hôm sau, 8 giờ, hồ lô thôn cửa thôn, Cổ Lam Lam, Cổ Thông xuất hiện ở chỗ này, trừ bọn họ ra hai người, Cổ Dũng cùng Cổ Vận Nhi đã ở, bọn hắn hiếu kỳ thân cận sẽ là như thế nào đây. Còn có một đến quan nhiệm vụ trọng yếu, giám thị Cổ Thông, Cổ Lam Lam hai người có thể hay không tạm thời chạy trốn. "Lão ca, ngươi xác thực điệu đây là đi thân cận, mà không phải vào thành làm công nông dân công." Cổ Vân Nhi, Cổ Dung im lặng điệu chầm chậm vào cổ thông, hai người đều có chút trợn tròn mắt. Cổ thông trang phục tóc lộn xộn, còn có mấy cây lông gà ở phía trên, y phục trên người cũ nát vô cùng, đều là nguyên một đám hang hốc, y phục nhưng lại giặt rửa được phi thường sạch sẽ, làn da tương đối đen, án mặc một đôi phá mấy cái động dày cỡ ra, đỉnh đầu còn có một cũ nát mũ rơm khuôn mặt bị dán lên vài cái chữ to. Sau bối bối lấy một cái đường kính 1m rộng, 1.5m cao bao tải, bao tải khe hở khá lớn, lần lượt từng cái một mao ra ra rõ ràng có thể thấy được, như vậy tê dần túi mao ra ra, ném tới khốc huyễn siêu tốc độ chạy phía trên, đây là đi thân cận. Hai người các ngươi đừng núp nhích, đừng sơ loạn, đây chính là hao tốn ta một cái buổi sáng. Cổ Thông vô vụ rũi tới tay, thập phần bữa điệu lắc đầu trên đỉnh cũ nát mũ rơm. Cổ Lam Lam, nàng quần áo so sánh chính thức Mang theo vịt miệng cái mũ cùng kính râm, đại thật xa khả dĩ nhìn thấy nàng có lồi có lõm dáng người, tuyệt đối là đại mỹ nữ. "Sú tiểu tử, ngươi quả nhiên không đáng tin cậy, hạn ngươi 1 phút đồng hồ ở trong, cho ta một lần nữa cách an mạng hoàn tất." Đột nhiên, như là tiếng sấm tổng quát thênh nghiêm tại cổ thông vang lên bên hai, Dương Tuyết thân ảnh rất nhanh địa xuất hiện tại cửa thôn, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt chằm chằm vào cổ thông. "Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi còn có 55 giây." Dương Tuyết Nghiêm khắc đôi mắt chằm chằm vào cổ thông nói: "Lần trước thân cận tình huống, tiểu tử này mở trên trăm chiếc xe sang trọng, gặp được nữ nhân điên tình có thể nguyên, lần này toàn quốc tính thân cận hoạt động, do IS chính phủ bộ tuyên truyền làm đội trưởng, tổ chức toàn quốc tính cỡ lớn thân cận hoạt động, có đến từ toàn quốc các nơi xuất ca, mỹ nữ, thành phần trí thức, cao phú suất, bạch phú đẹp, xí nghiệp lao bản đợi. Nếu như là cái gì loạn thất bát tao thân cận công ty tổ chức, số tiểu tử muốn chơi như thế nào cũng có thể." Vèo. Cổ Thông thân ảnh lập tức biến mất, tiến vào đến cổ gia căn cứ, nguyên một đám máy móc mỹ nữ lập tức lao đến, cho Cổ Thông một lần nữa cách an mặc một chút. Vèo. Cổ Thông thân ảnh xuất hiện lần nữa. Số tiểu tử, còn có 3 giây, vận nhị, Tiểu Dũng, hảo hảo mà xem của bọn hắn. Cổ Thông ngây người rồi, trong nội tâm nói thầm, "Nghĩ, cái gì tình huống, không phải để cho ta giám sát và điều khiển cô cô sao? Tiểu muội cùng tiểu đệ cũng cùng một chỗ, chẳng lẽ?" Cổ Thông lập tức bó tay rồi, Khương quả nhiên là láo cây, phụ thân cùng mẹ, chơi một tay xinh đẹp vô gian đạo. Láo ca, ngươi lên xe nhường đường rồi, xe của chúng ta ở chỗ này. Cổ thông nhảy vào khốc huyễn siêu tốc độ chạy ở trong, cổ dũng chỉ chỉ xe Việt giã nói. Vẹo. Hồ lô thôn cửa thôn, một chiếc xe Việt giã rất nhanh rời đi hồ lô thôn, xe Việt giã, ký sinh tập đoán sắp đẩy ra cỗ xe, cùng với khác xe Việt giã không sai biệt lắm, trọng điểm ở chỗ xe Việt giã tính an toàn. Trưng 220, hai nạn xe cộ. Mở ra, lái, như vậy xe Việt Dã, phảng phất mở ra, lái, một chiếc nhẹ hình xe tăng, chống đạn, phòng cháy, bảo vệ, có được trí tuệ nhân tạo hệ thống lái, không bao giờ nửa phải sợ say rượu điều khiển. Xe Việt Dã ra bán 100 vạn nhân dân tệ, do ký sinh tập đoàn thẳng tiêu, ký sinh tập đoàn tại hóa hạ tất cả thành phố lớn, kiến tạo chính mình ký sinh cửa hàng, mua bán toàn bộ là ký sinh tập đoàn dưới cỡ sản xuất sản phẩm. Nay khoản xe Việt Dã, còn có một phiên bản có được trên nước chạy công năng, cái này phiên bản, giá bán rất cao chút ít, cần 300 vạn nhân dân tệ. Cố Thông, Cố Lam Lam bất đắc dĩ địa ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Cố Vận Nhi điều khiển lấy xe việt dã, Cố Dũng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đang tại cùng Lan Tử Hi nói chuyện tiếum, đây là muốn nhắc nhở bọn hắn, cũng là tại khoe khoang, cuộc hành hạ độc thân cậu. 8 giờ 30 phút tả hữu, xe việt dã rốt cục đã tới y thành phố S Khu, tiếng âm lịch trong lúc con đường cùng lấp, cái xe rồi, cả con đường đều bị chắn rồi. Phía trước còn có kết hôn đoàn xe, hơn 10 chiếc xe, toàn bộ bị lệch vào tản. Đát đát đát. Cả con đường đều là thổi còi thanh âm, hiển nhiên đại bộ phận mọi người là ở thời gian đang gấp, bọn hắn sốt ruột rồi, rồi, rồi, dốc sức liệu mạng địa án lấy loa, hiện trường lộn xộn địa phương. Cái này muốn chán tới khi nào, sớm biết như vậy kỵ xe chạy bằng điện. Giao thông lẩm bẩm, có đôi khi hay là tiểu Mao Lư phi thường đáng tin cậy, khả dĩ hành sự tại hỗn loạn đường đi, lại có thể hành sự tại rừng sâu núi thẳm hoặc là hành xử trên không trung, hoặc là quá giữa không trung. Lao ca, ngươi nhìn xem phía trước là không phải phát sinh tai nạn xe cộ." Cổ Vận Nhi nhíu mày nói. Cổ Thông bất đắc dĩ mở ra con mắt thứ 3, xuyên thấu qua từng chiếc ô xe, quẹo vào vị trí, vẫn là cái xe, hoàn toàn không nhúc nhích được rồi, xuyên thấu qua đường đi kiến trúc, mặt khác một đầu trên đường, rốt cục gặp được kẻ xe nguyên nhân, quả nhiên phát sinh tai nạn xe cộ rồi, đó là một chiếc siêu tốc độ chạy, siêu tốc độ chạy đâm thẳng vào xe buýt phía sau. 노 lên xe bus phần đuôi. Tại siêu tốc độ chạy ở trong, Cổ Thông nhìn thấy tân nương cùng chú rể, bọn hắn đã hôn mê, vị trí lái đưa chính là nam tử trẻ tuổi, tay lái mảnh liệt địa đánh tới tuổi trẻ lồng ngực, nghiêm trọng địa lom dưới đi, trái tim vỡ tan, đã không có tánh mạng dấu hiệu, Cổ Thông gặp được nam tử trẻ tuổi linh hồn, đang tại ý đồ mà nghĩ phải về đến thân thể ở trong. Thiên nhiên nào đó lực lượng thần bí, dẫn dắt linh hồn của hắn chậm rãi bay lên, bay lên hơn 10m về sau, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa liền, cái không gian chấn động cũng không có, tiêu thần kỳ như vậy biến mất, cổ thông loáng thoáng chứng kiến một cái hắc động xuất hiện. Đọc truyện tại. Siêu tốc độ chạy tay lái phụ, ngồi một cái phủ râu cách gan mặc nữ tử, nữ tử hai chân bị kẹt ở, đau nhức phi tiêu so điệu kêu rền, cái loại nổi tiếng tê tê thảm lại khung bố, giống như đang tại kinh nghiệm mãn thanh thập đại cực hình tựa như. Ta đi, chạy mỡ. Siêu tốc độ chạy bình xăng vỡ tan rồi, đang có xăng theo bình xăng không ngừng mà chạy ra, đã lưu tại mỡ lá trên đường. Nhìn tới Sang đang tại ý đồ cứu vớt bọn họ người, sắc mặt đại biến, bình sang vỡ tan, như thế mãnh liệt va chạm tuyến đường khẳng định đụng hư mất, cầu nguyện Sang không nên đụng đến điện hỏa hoa. "Lao ca, tình huống như thế nào đây?" Cổ Vận Nhi dò hỏi. "Tùy thời khả năng phát sinh bạo tạc nổ tung, cứu người trước." Cổ Thông sau khi nói xong, lập tức chạy xuống xe, cổ thân lực đã dẫn đầu đã tới tai nạn xe cổ hiện trường, Sang tại trong lúc bất tri bất giác bị phân giải rồi, hiện ra tại mọi người trước mắt chính là hơi nước. Cổ Thông hướng phía hai nạn xe cổ hiện trường chạy chậm mà đi, Cổ Lam Lam, Cổ Dũng cũng xuống xe rồi, hướng phía hai nạn xe cổ hiện trường chạy chậm mà đi, Cổ Thông rốt cục đuổi tới tai nạn xe cổ hiện trường rồi, xe ưu thượng người đã toàn bộ xuống xe rồi, rời xa hiện trường. Thật sự là nghiệp chướng nha. Ngay đại hỉ phát sinh chuyện như vậy. Ai? Hiện tại người trẻ tuổi tiểu là ưa thích kích thích, lễ mừng năm mới trong khoảng thời gian này con đường một mực phi thường hỗn loạn, như thế hỗn loạn dưới tình huống, còn dám khai mở nhanh như vậy. Triều ta nói, bọn hắn đang đợi, vừa mới một chiếc xe một chiếc xe vừa qua, như vậy con đường là bọn hắn có thể như thế hung hăng càn quấy địa vượt qua sao? Đúng đấy, vừa mới thiếu chút nữa đụng vào ta. Cộ thông tử chung quanh vây xem tới người, đã biết đạo trên cơ bản tình huống rồi, người trẻ tuổi tìm kiếm kích thích, điên cuồng mà vượt qua, bất hạnh đánh tới xe buýt phía sau. Giao thông rất im lặng, muốn chơi tốc độ cùng kích tình, ngươi có thể ở như vậy con đường chơi sao? Hôm nay là ngày lễ hỷ, không thể yên tĩnh sẽ không nhì một cái giá lớn tựu là cánh mạng. Cổ thông quét một vòng chú rể tân nương tình huống, bọn hắn bất đồng trình độ bị thương, đầu rất nhỏ nào chấn động, trong bất hạnh vạn hành rồi, tân nương mỹ lệ đại chân dài gãy xương rồi, chú rể hai cái cánh tay gãy xương rồi, trong đó tay phải nát bấy tính gãy xương, theo hai tay vị trí khả dĩ thoạt nhìn, chú rể lần thứ nhất đánh về phía tân nương, thể sống chết bảo hộ tân nương an toàn, phía sau lưng xương sườn cũng đã đoạn vài căn. Cả chiếc xe, tân nương bị thương nhẹ nhất. Cổ Lam Lam Cổ Dũng theo sát đã đến, Cổ Dũng chau mày nói lão ca, cái này không phải là đằng sau kết hôn đoàn xe chú rể Tân Nương à? Cổ Thông nhẹ gật đầu, chú rể Tân Nương ra tai nạn xe cổ rồi, phía sau kết hôn đoàn xe vẫn còn một mớ cán lấy loa, không biết tình huống nơi này, Cổ Dũng nhìn nhìn xung quanh vây xem nhân viên, xe, thật sự là xe, một cái chú rể Tân Nương thân nhân đều không có, còn ở hậu phương trong đội ngũ. Chàng trai, coi chừng muốn nổ tung, chúng ta đã gọi yêu yêu động. Cổ Thông tiến lên, Một ga đại thúc lập tức ngăn cả nói. Cổ Thông cười cười, cái này đại thúc là xe buýt lái like xe, vừa mới hắn ý đồ cứu vớt bốn người này, bốn người đều bị tạm chủ rồi, bất đắc dĩ bỏ cuộc. Không có việc gì, ta đã bị chuyên nghiệp huấn luyện. Cổ Thông cho một cái hắn an tâm dáng tươi cười nói. Chung quanh người vây xem, quét một vòng Cổ Thông, một phần nhỏ nhỏ giọng địa nghị luận nói trên xã hội, luôn luôn như vậy một ít người xính anh hùng, liền mệnh đều không đáng muốn. Thôi đi ba ơi, không thấy được phía sau hắn cái kia cổ mỹ nữ sao? Cái kia dáng người quá tuyệt vời, đáng tiếc nhìn không tới khuôn mặt của nàng, có mỹ nữ như vậy tại, đương nhiên là có những người này muốn làm làm anh hùng. Cái kia cũng phải nhìn năng lực của mình được hay không được. Luôn có như vậy một ít người, ưa thích nói xong ngồi trầm trọc người, thông qua làm thấp đi người khác, đến cung cấp sự hiện hữu của bọn hắn cảm giác, ý đồ dùng cái này loại phương pháp này đến, lệnh mọi người đối với hắn dựa mắt mà nhịn. Đại bộ phận ánh mắt hay là tràn ngập lo lắng điệu nhìn xem tiến lên người trẻ tuổi. Hy vọng không muốn phát sinh đột phát tình huống. Cổ Dũng, Cổ Lam Lam theo sát phía sau, theo tiến lên, người vây xem lẫn người, đặc biệt là chứng kiến Cổ Lam Lam mị nữ như vậy vậy mà cũng tiến lên rồi, mị nữ như vậy cũng tới làm anh hùng. Cổ Thông đi vào tay lái phụ vị trí, Cổ Dũng đi về hướng vị trí lái đường, Cổ Lam Lam đi về hướng tân nương cùng chú rể vị trí. Cứu ta, ô ô. Cứu ta. Tay lái phụ phù dâu thanh âm đã trở nên hư nhược rồi mà bắt đầu không có vừa mới cái kia thống khổ kêu dên lên rồi, bộ mặt có chút chảy ra, huyết tích theo miệng vết thương vị trí không ngừng mạo hiểm máu tươi, hai cái bị kẹt ở hai chân, hắn một người trong mạch máu bạo liệt, đại lượng máu tươi từ trên đầu gối vị trí chảy ra, mạch máu bạo liệt vị trí đang cắm một khối khối sát. Chương 221, nghi cách cứu viện. Yên tâm, lập tức hội không có việc gì. Cổ Thông cho Cổ Vũ ánh mắt. Fren, siêu tốc độ chạy cửa xe thể chăm chú, Cổ Thông thoải mái mà kéo xuống dưới. Xe bị lái xe xong mâu trường được rất lớn, vừa mới hắn ý đồ giật xuống cửa xe, hào không bất cứ động tĩnh gì. Chung quanh người vây xem bảy, lập tức lặng ngắt như tờ, bất khả tư nghị điệu chầm chậm vào, nhìn xem bị giật xuống đến cửa xe, đây là thiết, không phải đậu hủ, không phải mục đầu, có nhẹ nhàng như vậy sao? Lao ca, hắn treo rồi, xong. Cổ Dũng sắc mặt có hơi trắng bệch mà nói. Lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy thi thể, vừa mới còn vút ve rồi, kiểm tra thân thể của hắn tình huống, lập tức dọa sợ. Trên tay còn có máu của hắn dấu vết, tíck, nhìn xem trên tay huyết dịch có chút trắng váng đầu. Ừ, linh hồn của hắn vừa mới ly thể rồi, trước cứu chú rẻ, thương thế hắn quá nặng đi, tốt nhất trải vượt một chút hắn phía sau lưng sương sượn, di động thời điểm coi chừng một ít, phóng ngựa sương sườn đâm vào trái tim. Cổ thông nhắc nhở. Cổ Dũng thương trắng như tờ giấy khuôn mặt, tranh thủ thời gian đã đi ra vị trí lái đường, đi tới chỗ ngồi phía sau. Fren, Fren, leng keng đàng đàng. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, cái kia nũng nịu mỹ nữ đem chỗ ngồi phía sau cửa xe tởi xuống dưới, siêu tốc độ chạy đỉnh, tại mỹ nữ sáng tỏ thu nguyệt dưới hai tay, trực tiếp bị ngạnh xanh xanh địa búng. Chú rể Tân Nương thân hữu đám bọn họ, rốt cục có người đến xem náo nhiệt rồi, dốc sức liều mạng địa chen vào đám người, đang muốn cùng người trùng quanh bắt chuyện, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, lập tức ngép, cả người lập tức không tốt rồi, ngẩng người, phục hồi tinh thần lại lập tức xông lên trước. Hàn Vân, Bích Tuyên Thư Vi, cầu cầu, ngươi muốn đem bọn họ giao động chết sao? Chạy nhanh chuẩn bị cho bọn họ mẻ mại địa phương. Cổ Lam Lam nhíu mày âm thanh lạnh như băng vang lên nói: "Ừ, ừ." Trú Dệ Tân Nương thân hữu hoang mang lo sợ, lập tức gọi điện thoại cho những người khác, lại để cho bọn hắn chạy nhanh cầm thứ đồ vật trải qua đến, run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, mang theo run rẩy hai tay ấn lấy dãy số. Siêu tốc độ chạy trước che bị cổ thông sốc hết lên, bánh trước rất xuống đặt ở phù dâu trên đùi vật thể rốt cục bị thanh lý rồi, phù dâu nguyên lai màu hồng phấn váy dài, nửa người dưới đã trở nên huyết hồng sắc rồi, chúng quanh người vây xem bảy nhìn thấy cảnh tượng như vậy, do sợ, chóng mặt huyết người, tranh thủ thời gian nhắm mắt. Cổ thông cẩn thận từng ly từng tí điệu theo trong xe ôm ra phù dâu, tránh cho đối với nàng tạo thành lần thứ 2 tổn thương, rất nhiều nghĩ cách cứu viện hiện trường tiểu là nghĩ cách cứu viện phương thức không khéo đem làm, đã tạo thành lần thứ 2 tổn thương, rất nhiều bị thương nặng người tiểu la động ở lần thứ 2 tổn thương phía dưới. Chú rể tân nương thân hữu đoạn, một đám người cuồng chạy vội tới, mang theo chăn, mền lao đến, với tư cách kết hôn dùng cái chăn, vừa vặn phái thượng công dụng. Chăn, mền chạy nhanh mở ra. A, nha. Phu dâu bị nhẹ nhàng mà bỏ vào mềm mại trên chăn, cổ thông cẩn thận từng ly từng tí địa xóc lên màu đỏ tươi váy dài, đã qua đầu gối vị trí, một cái hơn 10 cm sát lá, cùng với nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương bại lộ đi ra. Chú rể Tân Nương thân hữu đoàn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thiếu chút nữa giật ngất. "Thư Vi, Thư Vi." Thân hữu đoàn kích động điệu lo lắng kêu gọi nói. "Đừng cái rồi, lại để cho tâm tình của nàng chậm dần một ít." Cổ Thông ánh mắt sắc bén nhìn nhìn bảy muồm tám lưỡi mà thảo luận thân hữu đoàn. "Lão ca, cái hồng thuốc đã đến." Cổ Vân Nhi chạy chạy tới, mang theo một cái cái hồng thuốc. Tân Nương cái lúc này bị Cổ Lam Lam nghị cách cứu viện đi ra, ôm lấy, vững vàng điệu đặt ở phù râu bên người, Cổ Lam Lam nhíu mày. Phù dâu đổ máu nhiều lắm. Cô cô, ngươi tới cho các nàng xử lý miệng vết thương. Cổ thông đã dùng cổ thần lực chữa trị phù dâu đùi động mạch, xử lý miệng vết thương hắn là người thường, cổ lam lam nhưng lại phương diện này siêu cấp chuyên gia. Cổ lam lam nhẹ gật đầu, cổ lam lam thành thạo địa mở ra cái hòm thuốc, cái hòm thuốc tình huống bày biện ra đến, người trung quanh, ngẩn người, bên trong công cụ quá đầy đủ hết rồi. Cổ lam lam thành thạo địa xuất ra giải phấu thiết bị, bên đường bắt đầu cho phù dâu xử lý miệng vết thương Cổ Vận Nhi phụ trách trợ thủ, đối với nhân thể rất có nghiên cứu nàng, biết đạo cô cô cần gì công cụ, công cụ lập tức xuất hiện tại Cổ Lam Lam trong tay. Nàng là bác sĩ. Thân hữu đoàn nguyên bản còn muốn ngăn cản, nhìn thấy Cổ Lam Lam thuần thục thao tác, ngoan ngoãn điệu im lặng, nguyên lai like còn giữ vết dịch miệng vết thương, phun ra nào đó dự vật, lập tức đình chỉ đổ máu. Đột nhiên, phù râu đuổi khối sắt bị rút ra, dọa mọi người nhảy dựng, cho rằng sẽ có máu tươi xì ra, gần kề khối sắt phía trên nhỏ một ít vết dịch. Lần nữa nhìn thấy một cái bất khả tư nghị hình ảnh, cặp kia trắng nõn tay phải đè ép vài cái miệng vết thương xung quanh, một đống lớn tụ huyết khối xung ra. Nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, huyết nhục sắc bại lộ đi ra, nhìn thấy miệng vết thương bị bôi lên bạch sắc vật chất, rất nhanh địa băng bó. Mà bắt đầu, người chung quanh ngẩn người, cái này băng bó lại rồi, không cần may miệng vết thương sao? Chú rể cái lúc này cũng bị cổ thông ôm lấy, nhìn thấy chú rể cũng bị cứu được đi ra, nhìn thấy mà giật mình tổn thương, lại là đem tất cả dọa sợ xương cốt đều lộ ra. Thân nhân của hắn tới một cái, đỡ lấy hắn, đừng làm cho hắn nằm xuống, vận nhi ngươi qua đưa cho hắn xử lý cánh tay, ta cho cho hắn lý phía sau lưng miệng vết thương. A, nhà. Thân Hữu đoàn đối với bốn người này tràn đầy tín nhiệm, đối với cổ thông mà nói nói gì nghe nấy. Cái lúc này, rốt cục nghe được cứu viện của xe thanh âm, bọn hắn bị ngăn chặn, đuổi không đến. Cổ thông kéo chú rể phía sau lưng y phục, mọi người lại một lần nữa giọa sợ, trọng điểm ở chỗ này, Chú rể phía sau lưng xương sườn đã bại lộ đi ra, máu chảy đầm đìa một mảnh, khó trách không thể để cho hắn nằm xuống, cái này nằm xuống tất nhiên lại để cho xương sườn đâm vào trái tim. Cổ thông cau mày, chú rể lập tức tiến vào cơn sốc trạng thái, xem không thể có không bạo lộ một ít phi phàm thủ đoạn, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nhàn nhạt ánh sáng tím xuất hiện tại cổ thông trên tay, ánh sáng tím nhập vào sau lưng vị trí, nhìn thấy mã giật mình hai cái xương sườn bị tách rời ra, lại tiến vào chú rể trong cơ thể, không đến 10 giây đồng hồ. Chú rể phía sau lưng khôi phục bình thường, nào có nhìn thấy mã giật mình miệng vết thương. Cổ Thông làm bộ thở hổn hộc địa sủi lên trên mặt đất, y phục ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hữu đoàn chứng kiến kỳ tích phát sinh, nhìn thấy Cổ Thông biểu lộ, biết đạo người này dùng phi phàm thủ đoạn, thân thể phảng phất tiêu hao. "Ngài không có sao chứ?" Thân hữu đoàn lo lắng nói. "Không có việc gì, không có việc gì." Hư Thoát, hắn vết thương chí mệnh đã không chê ở, mặt khác xốc phạm tới bệnh viện xử lý. Cổ thông thở hồng hộc vô lực mà nói. Cổ Dũng vượt qua sợ hãi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy địa cuối cùng đem vị trí lái đưa người trẻ tuổi kéo ra ngoài, vững vàng điệu đặt ở mặt khác một giường trên chăn, Thân Hữu Đoàn nhìn thấy nhìn thấy mà giật mình sụp đổ ngực, chiếc đè trận choán mắt, rất nhanh bị Cổ Dũng cho phủ lên, mọi người minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì. Cầu cầu. Thỉnh nén bí thương, linh hồn của hắn đã ly thể rồi, chúng ta cũng không có cách nào. Cổ Dũng mang theo thương cảm mà nói. Cứu viện cố xe. Đường vòng rốt cục đã tới hiện trường, xe cứu thương cũng đã đến, miệng vết thương đã xử lý không sai biệt lắm, chú rể, tân nương cùng phụ dâu được đưa lên xe cứu thương. Ồ, vừa mới 4 người kia. Chương 222, thân cận hội. Đã đi rồi, vừa mới thấy bọn họ rẽ một cái, các ngươi chạy tới, có lẽ khả dĩ đuổi theo. Ồ, ta vừa mới quay chụp video như thế nào biến mất, rõ ràng đã bảo tồn. Của ta không có biến mất, vẫn còn. Của ta cũng đã biến mất, quá kỳ quái. Chẳng lẽ chúng độc? Phạm Lạc quay chụp đến cổ thông, Cổ Dũng, Cổ Vận Nhi cùng Cổ Lam Lam chính mặt video, toàn bộ bị thủ tiêu, kể cả trên đường xe cậu đi xem gì, Phạm Lạc quay chụp đến chính mặt, cái kia một đoạn không hiểu thấu địa biến mất. IS quảng trường nhân dân, cổ thông mấy người rốt cục chạy tới nơi này, thân cận đại hội đã bắt đầu nửa giờ rồi, đã là 9 giờ 30 phút rồi, toàn bộ quảng trường đó là người ta tập ngợp, có tương thân nhân, có cùng đi người. Theo quảng trường nhân dân đến công viên nhân dân Nhìn thấy toàn bộ là người, công viên nhân dân đầy khắp núi đồi bóng người, cổ thông có chút trận tròn mắt, tương thân nhân cũng quá nhiều rồi, rất nhiều là cử động ra mang khẩu đến thân cận, tựa như hắn như vậy. Lao ca, cô cô, các người đeo cái này vào. Cổ vận nhi theo cửa vào địa phương, cầm hai đoá hoa hồng, phàm là tương thân nhân viên, cầm trong tay lấy hoa hồng, người ta đã biết do ngươi là tới thân cận. Cổ thông mấy người tiến vào quảng trường nhân dân, cổ vận nhi cười dịu dàng địa dụ đi được cổ lam lam. Cổ Dũng lôi kéo Cổ Thông mỉm cười mà nói, "Lão ca, chúng ta đi bên này." Cổ Thông lần nữa bất đắc dĩ rồi, kế hoạch của hắn là như thế này, hắn và cô cô cái là tới nơi này đi cái đi ngang qua sân khấu, hai người bọn họ đi cùng một chỗ, nhìn thấy người nhất định sẽ cho rằng bọn họ là một đôi, nhưng cái kia hội tiến lên quấy rầy người, cũng là một ít nhất cả chứng dê y người, kế hoạch cản không nổi biến hóa, trong nhà hoàng thái hậu, thái thượng hoàng đã sớm ngờ tới tính toán của bọn hắn. Cổ Lam Lam, Cổ Vận Nhi xuất hiện, Hai cái mỹ nữ xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, đặc biệt là cổ lam làm trên tay cái kia đóa hoa hồng, rộng thùng thình kính râm vật che chắn đại bộ phận khuôn mặt, theo làn ra lên, có lồi có lõm dáng người xem, tuyệt đối là đại mỹ nữ, cổ vận nhi lại không có bất kỳ vật che chắn, dùng chân thật khuôn mặt hiện ra đi ra. Mỹ nữ tốt, chúng ta khả dĩ tâm sự sao? Cung Điểu Tí ti cút qua một bên, mỹ nữ các ngươi tốt, ta là 20 công ty tổng thăng trà, năm nhập 20 vạn, có phòng, có xe, chúng ta nhờ một chút Không đến trong chốc lát, Cổ Lam Lam, Cổ Vận Nhi chúng quanh vây lượi người, nguyên một đám phía sau tiếp trước điệu giới thiệu chính mình, nguyên một đám người hướng phía các nàng đưa qua tư liệu, đây là bọn hắn là thần cận chuẩn bị cá nhân cơ bản tình huống. Cổ Thông, Cổ Dũng, hai người đi dạo trong đám người, cầm hoa hồng Cổ Thông, Cổ Thông bên ngoài cho mắt người con ngươi sáng ngời, thoạt nhìn đẹp trai cao lớn, nhìn nhìn lại hai người ăn mặc, lập tức không có người hứng thú. Trung quanh các mỹ nữ, cùng các gái đám bọn chúng phản ứng, toàn bộ đã rơi vào Cổ Thông. Cổ Dũng trong mắt, cổ thông đối với cái này, dạng thân cận đại hội thật không có cái gì hứng thú, cái này là một loại khoe khoang đại hội, khoe khoang thân thể của mình giá. Hai người đi dạo trong chốc lát, không ai tiến lên chào hỏi, Cổ Dũng bất đắc dĩ nói lớn ca, ngươi bội sáng, cái kia thân cách đắn mặc, quá đúng, thân cận phải mang theo tiền mặt, mở ra, lái, xe sang trọng, mới có người phản ứng. Cổ Dũng thấy được cái gọi là thân cận đại hội, tại trước khi đến cảm thấy rất có ý tứ, kiến thức đến chân thật thân cận đại hội Đốn thì không có bất cứ gì hứng thú, hay là sân trường ở trong nữ sinh, các nàng nguyên một đám là thật tỉnh. Lão đệ, còn có càng kích thích thân cận đại hội, tàu tú thân cận đại hội, nguyên một đám mỹ nữ phía trên biểu diễn, ngồi tại người phía dưới, trên căn bản là có phụ chi phu. Cổ Dũng mần người, nói, thật sự, giả dối. Hôn Khánh công ty chủ yếu là kiếm tiền, những đại lão bản đó cho Hôn Khánh rất nhiều tiền mặt, có tiền chủ động đưa tới cửa đến, bọn hắn có thể không lợi nhuận sao? Cố Thông niết miệng nói, Lão ca, ngươi nhìn bên cạnh, còn có mỹ nữ chính đang tiến hành mạng lưới trực tiếp. Trên internet tất cả đại trực tiếp bình đài rất nhiều, loại này thành phẩm tương đối thấp mua bán, chủ chuyên bá khoe khoang một chút dáng người, rất nhiều tiền mặt nhập sổ sách, trên internet thường có người nói, bán thịt truyện rời đến trực tiếp trên sân thượng rồi, mua nước trực tiếp mỹ nữ, phải có được rất nhiều tiền mặt, giá tiền cao hơn. Cổ thông đối với cái này khinh thường không thôi, Vũ Đồng giải trí dưới cờ thì có mạng lưới trực tiếp bình đài, theo số liệu biểu hiện Gần kề cực cá biệt hiện tượng, toàn quốc mạng lưới trực tiếp bình đài xuất hiện, sắp thực cứu vớt đại lượng mỹ nữ Hoa Lương. Huynh đệ hai người tiến nhập công viên nhân dân, rất nhanh đi tới đỉnh núi vị trí, người ở đây thuốc càng thiếu đi, trên đường đi không có bất kỳ người tiến lên hỏi thăm tình huống, đối với lần này thân cận, Cổ Thông vốn chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, chẳng muốn tự làm mất mặt. Công viên nhân dân đỉnh núi, khả dĩ bao quát y thành phố S khu cảnh sát, là cái phi thường tốt cảnh điểm, Cổ Thông huynh đệ hai người lên núi đỉnh nhân dân pháp. Tầng thứ 3 trong tháp, Cổ Thông ngây người rồi, ngơ ngác nhìn một thân ảnh, cái này thân ảnh ngạc nhiên điệu chầm chậm vào đột nhiên xuất hiện Cổ Thông. Cổ Dũng nhìn thấy Lao Ca đột nhiên bất động rồi, nhìn nhìn Lao Ca, lại nhìn một chút lão ca đoán phương hướng, cười quỷ dị cười, về tới tầng thứ 2, nam ở lần thứ hai cửa vào chỗ. Tiểu Cẩm, Thông, Thông ca ca. Hai người lặng lặng yên nhìn đối phương, không biết nói cái gì đó, có lẽ có quá nhiều lời muốn nói, không biết nói cái gì đó. Năm trước Lô Tiểu Cẩm Thưởng Xuyên sẽ xuất hiện tại Hồ Lô thôn, tìm Cổ Thông, hai người nói chuyện phi thường tốt. Từ khi ký sinh tập đoàn giải tán, Cổ Thông đã đến Châu Phi về sau, Lô Tiểu Cẩm cũng sẽ biết Thưởng Xuyên liên hệ Cổ Thông, Cổ Thông đã đến Châu Phi về sau, bận quá rồi, tiến vào Châu Phi hạch tâm chi địa tu luyện về sau, cùng Ngô Tiểu Cẩm ở giữa bất luận cái gì liên hệ đều gián đoạn. Cổ Thông nhớ lại Ngô Tiểu Cẩm cho hắn phát cuối cùng tin tức đã ngươi bận rộn như vậy, về sau hay là ngươi tới liên hệ ta đi. Cổ Thông trong nội tâm tràn đầy nghĩ cách cứu viện tiểu muội sự tình, hắn cũng sợ tiếp nhận Ngô Tiểu Cầm cái này đoạn cảm tình, cái kia tin tức phát xong sau, Ngô Tiểu Cầm không còn có liên hệ hắn, hắn cũng không có lại liên hệ Ngô Tiểu Cầm, hai người từ nay về sau đã đoạn liên hệ. Nghĩ cách cứu viện tiểu muội chấm dứt, mục tiêu của hắn lại là Tinh Thần Đại Hải, cùng Ngô Tiểu Cầm phảng phất là người của hai thế giới, hắn không cách nào quá nhiều sự tình đãi tại trên địa cầu, tương lai đại tối đa địa phương chính là Vô Tận Tinh Hải. Ở đâu mới được là thuộc về hắn sân khấu, hắn không muốn bị cảm tình chói buộc. Ngươi có khỏe không? Lô Tiểu Cầm cả buổi nói ra những lời này. Cổ Thông mờ mịt vô cùng điệu chằm chằm vào Ngô Tiểu Cầm, hắn đối với Ngô Tiểu Cầm có hảo cảm hơn, cảm động lại là đã chiếm càng nhiều một ít, lần nữa nhìn thấy nàng, có loại muốn ôm cảm giác của nàng. Tốt Dụ cũng không tới nơi này thân cận. Cổ Thông cười ha hả mà nói, kéo không khí trầm mặc. Lô Tiểu Cầm nhìn nhìn Cổ Thông trong tay hoa hồng, lại nhìn một chút trong tay mình hoa hồng. Giáng ngươi cười theo nàng sáng tỏ thu nguyện sắc mặt hiện lên đi ra, hôm nay nàng cũng là bị buộc đến thân cận, trên quảng trường nhiều lắm, lão lả có người về phía trước chào hỏi, tại quảng trường đứng trong chốc lát, trong tay nàng cầm một đống lớn cá nhân cơ bản tình huống tư liệu. Thông ca ca, ngươi tới thân cận, nhất định rất nhiều cô nương phía sau tiếp trước cho ngươi đưa tài liệu cá nhân, lôi kéo ngươi không cho ngươi đi đi. Lô tiểu cầm cười hì hì nói. Cổ Thông cười cười nói, nếu như khinh bỉ, khinh thường cùng trào phúng ánh mắt khả dĩ rễ ngươi. Qua quảng trường nhân dân đến nơi đây, ta đã bị rớt vô số lần. Lô tiểu cầm là người, nhìn nhìn Cổ Thông cách tán mặc, cười hi hi nói, "Thông ca ca, ngươi quá vô danh." Chương 223, cầu hôn. Ta đương nhiên biết nói, "Hôm nay sáng sớm đi ra ngoài, ta mang theo một túi Mao da da, bên trong 100 triệu, mở ra, lái, không huyễn siêu tốc độ chạy, đằng sau còn đi theo một chiếc phòng xe, một thân cực kỳ bự cách tán mặc, bị mẹ cho phá hủy." Cổ Thông bất đắc dĩ thở dài nói, Hì hì ngô tiểu cầm che miệng cười to, thông ca ca cách gian mặc hoàn toàn phù hợp thân cận tiêu chuẩn, xe đã có, phòng ở cũng có, gởi ngân hàng cũng có, hay là xe sang trọng, trang phục như vậy xuất hiện tại quảng trường nhân dân, đây tuyệt đối là tiêu điểm. Thông ca ca, ngươi không biết ta trong khoảng thời gian này đều là tại thân cận bên trong vượt qua, đặc biệt là Tết âm lịch mấy ngày nay, đủ loại người chạy về đến nhà thân cận, thật sự quá phiền. Ngô tiểu cầm phấn nộn khuôn mặt tức giận vô cùng mà nói. Theo cổ thông đến châu Phi bắt đầu Nàng dù không ngừng bị người trong nhà an bài thân cận, không ngừng có người theo trong nhà đạt được phương thức liên lạc, trong khoảng thời gian này điện thoại di động của nàng đều quá đánh bại rồi, mỗi ngày đều thu được tăng thêm hơi tiến xin, còn có một chút người càng là như kẹo da châu đồng dạng quấn quýt lấy hắn, đoạn thời gian trước, còn có kẹo da châu bởi vì nàng kéo bè kéo lũ đánh nhau, toàn bộ bị câu lưu lại, nàng rốt cục bên thai thanh tịnh. Hôm nay, lại bị trong nhà vánh liệt yêu cầu đến thân cận, bất đắc dĩ bên trong đành phải rồi, gặp cổ thông thật sự là trời ban lương duyên. Nhiều như vậy xuất ca, một cái không có vừa ý. Cổ Thông cười cười nói. Lô Tiểu Cầm đôi mắt dễ thương một mực nhìn chăm chú lên Cổ Thông, trong đầu đang tại làm lấy kịch liệt đấu tranh, đôi mắt dễ thương dần dần lộ ra ánh mắt kiên định, cắn cắn răng ngà. Đột nhiên đứng lên, đánh về phía Cổ Thông trong ngực, lớn tiếng địa gầm rú nói thông ca ca, ta thích ngươi, ta không nghĩ chờ đợi thêm nữa rồi, theo trưởng cấp 2 bắt đầu, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta tiểu hữu thích ngươi rồi. Ô oh ô oh. Đột nhiên xuất hiện biến cố, Cổ Thông lập tức trợn tròn mắt, hai cái cánh tay không biết làm sao lại ôm chặt lấy nàng, cảm giác ôm lấy nàng, phảng phất có được toàn bộ thế giới tựa như, loại cảm giác này lệnh Cổ Thông triệt để ngây dại, mình không phải là đối với nàng có hảo cảm, kỳ thật trong nội tâm một mức ưa thích lấy nàng, không phải cảm động ưa thích, là cái loại nảy bản năng yêu. Ta yêu thương. Cổ Thông lẩm bẩm. Cổ Dũng đang tại lầu 2 đầu bậc thang, nô tiểu cầm lớn tiếng gầm rú dọa hắn nhảy dựng, vụng trộm địa lén đi lên. Nhìn thấy Lao Ca cùng vừa mới tên hữu kia nữ tử chăm chú địa ôm lại với nhau. Nàng là Lao Ca mối tình đầu, không đúng, chẳng lẽ năm đó Lao Ca khí phách huy vũ chân đứng hai thuyền, cuộc tình tay ba. Mỹ nữ này lớn lên thập phần không tệ, coi hắn bên ngoài khả dĩ tiêu ngạo tẩu, không biết làm người như thế nào đây. Cổ dũng lầm bầm nói, lại lui về đến lầu hai đầu bậc thang, thủ hộ tại đây, tuyệt đối không thể để cho người khác cho quấy giày. Cầm cầm, y lấp dịu, làm vợ của ta được không nào? Cổ Thông nói xong thả trong ngực Ngô Tiểu Cẩm, trực tiếp quỳ xuống, trong tay ngưng tụ ra cái ánh sáng tím lập lòe giới chỉ, hiện ra tại Ngô Tiểu Cẩm trước mắt. Ngô Tiểu Cẩm lập tức ngáp, nàng vừa mới cố lấy dung khí đối với Cổ Thông tiến hành biểu đạt, vừa mới biểu đạt xong, chăm chú địa ôm Cổ Thông, sợ hãi bị nàng tự tuyệt, Cổ Thông ôn hòa ôm ấp hồi bão, ôn nhu bàn tay lớn nàng cảm nhận được. Cổ Thông đột nhiên xuất hiện cầu hôn, nàng thật sự là triệt để ngộng, cái này tiến triển tốc độ cũng quá nhanh rồi, chỉ ngây ngốc địa vẫn không nhúc nhích. Cổ Thông quản không được nhiều như vậy, đã lẫn nhau gứa thích, quản nhiều như vậy làm gì vậy? Tại Ngô Tiểu Cầm ngây người thời điểm, cổ thân lực ngưng tụ ra đến giới chỉ, trực tiếp dẫn tới Ngô Tiểu Cầm tay phải trên ngón vô danh. "Cầm Cầm, ngươi đã đồng ý, cho ta cũng mang lên a." Lại có một quả ánh sáng tím lập lòe giới chỉ xuất hiện, đưa tới Ngô Tiểu Cầm trong tay, cổ Thông tay trái rời khỏi Ngô Tiểu Cầm trước mặt. Ngô Tiểu Cầm bị có chút tức giận, ngây người bên trong bị người ép mua ép bán dẫn theo cầu hôn giới chỉ, cong lên miệng bất mãn nói: Người ta còn không có có đáp ứng, ngươi sao có thể cho người ta đeo cái này vào giới chỉ. Ngươi đã đồng ý, ngươi không mang theo, ta đến thay ngươi mang, dù sao từ đó về sau, ngươi chính là ta. Cổ thông bá đạo vô cùng mà nói. Nô tiểu cầm mang theo vô tận vui sướng cùng kích động, cho cổ thông mang lên giới chỉ, nhạc thoải mái địa cười nói từ nay về sau, ngươi cũng là của ta, là thuộc về ta một người. Lầu ba đầu bậc thang, không biết khi nào xuất hiện đầu, trận mắt há hốc mồm mà xem lấy hết thể trước mắt. Cái kia miệng há thật to lão đại, cực kỳ bất khả tư nghị địa xem lấy hết thẻ trước mắt. 3. Cổ Dũng đánh cho chính mình một cái tát, đau đớn mà nói đau chết bảo bảo rồi, thật sự. Nhìn đủ chưa? Xem đã đủ rồi, lên cho ta đến. Cổ Thông theo cầu hôn bắt đầu, đã biết rõ tiểu tử này trốn tại đâu đó. Ha ha. Lão ca chúc mừng chúc mừng, tốc độ của ngươi thật sự quá là nhanh, hôm nay lại lên cho ta bài học, đại tẩu ngươi tốt, ta là Cổ Dũng. Cổ Dũng cười ha hả địa xuất hiện nói. Ngô Tiểu Cẩm phấn nộ khuôn mặt đỏ bừng vô cùng, lễ phép mà nói xin chào, ta là Ngô Tiểu Cẩm. Lão bà, chúng ta về nhà. Cổ Thông nói xong lôi kéo Ngô Tiểu Cẩm, hôm nay thân cận viên mãn thành công, không chỉ có thân cận thành công, liền cầu hôn đều hoàn thành. Đợi một chút, túi của ta. Đăng nhập. Đại Tẩu, ngươi cho rủ cùng ta lão ca tình chàng ý tiếp, đằng sau rọ sách sống giao cho ta. Cổ Dung cười dịu dàng mà nói, cái này đại tẩu thoạt nhìn phi thường không tệ. Tổng cảm giác đã gặp nhau ở nơi nào, lại nghĩ không ra. Đột nhiên, "Ta đi." Lão ca nhanh lên muốn quảng trường, "Gogo." Tiểu muội cùng người nhau nhau đi lên. Nhân dân tháp lầu 3 vị trí, tầm mắt vậy rất tốt, khả dĩ trông thấy quảng trường nhân dân tình huống. Ba người tranh thủ thời gian rơi xuống nhân dân tháp. Cổ Dũng chạy trốn tại phía trước, Cổ Thông lôi kéo Ngô Tiểu Cẩm theo sát phía sau, bình thường thiếu khuyết rèn luyện Ngô Tiểu Cẩm, gần kề chạy một khoảng cách, đã là thở hổn hển. Cổ Thông xoay người một cái, Nô tiểu cầm mờ mịt bên trong đã đem cổ thông bế lên, một lần nữa đuổi theo cổ rũng, nô tiểu cầm ngạc nhiên địa nhìn xem, ôm một người còn có thể chạy trước nhanh như vậy. Láo công, ngươi thật lợi hại. Nô tiểu cầm cười hì hì nói, ngươi láo công, còn có lợi hại hơn, ôm chặt, ta muốn ra tối ốc. Cổ thông dương dương đắc ý mà nói, tâm tình luôn trước nay chưa có vui sướng, đây là trong nội tâm vui sướng, cùng yêu đương khoái hoạt bất đồng, cổ thông cũng nói không nên lời, dù sao tiểu là toàn thần từ trên xuân dưới trong trong ngoài ngoài vui sướng, Lô Tiểu cầm ôm chặt cổ Thông cổ, cả cái đầu chôn ở cổ Thông trong ngực, con mắt nhìn qua nhìn thấy không ngừng hướng về sau cây tối, cảm giác tốc độ này, theo kịp ô tô tốc độ. Khoảng cách quảng trường càng gần vị trí, nhìn thấy người cũng biến nhiều rồi, Cổ Dũng, cổ Thông chạy như điên thân ảnh, hấp dẫn đang tại thân cận người gặp mặt, có thậm chí tại tình trạng ý thức rồi, chú ý lực bị hai cái chạy như điên thân ảnh hấp dẫn, đặc biệt một thân ảnh còn ôm một người, tốc độ như là ảo ảnh tự như Tốt thân thể cường hãn tố chất, tốt mãnh liệt nam nhân, đây mới là lão nương ưa thích loại hình, nam nhân như vậy mới có thể thỏa mãn nhu cầu của ta. Thân cận các nữ nhân, Hoa Xi si tựa như nhìn xem ôm Ngô Tiểu Cẩm chạy trốn cổ thông, phú bà đám bọn họ vừa ý cổ thông rồi, tham lam ánh mắt chầm chậm vào đi xa thân ảnh, theo sát phía sau đi theo. Trên quảng trường đầy ắp người, Cổ Vân Nhi, Cổ Lam Lam trùng quanh quay trùng quanh thêm nữa. Ngươi rồi, Cổ Vân Nhi, Cổ Lam Lam bị vây tại nhất trung tâm vị trí. Các nàng bên ngoài chính vây quanh một vòng hộ hoa sứ giả. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là Chương 224, chửi bới. Mà ở hộ hoa sứ giả vây quanh bảy bên ngoài, là một gã tên kích động nữ nhân đang tại đối với Cổ Vân Nhi, Cổ Lam Lam chửi bới, các loại lời khó nghe tầng tầng lớp lớp, Cổ Dũng, Cổ Thông vừa xong quảng trường nhân dân đã đã nghe được nguyên một đám đáng ghét, ác độc chửi bới. Hồ Ly Lẳng lơ lại đi ra câu dẫn nam nhân đánh chết các nàng, đánh chết các nàng. ZG trở về hồ ly lẳng lơ, cút ra quảng trường nhân dân, cút ra quảng trường nhân dân, thần thánh quảng trường nhân dân không phải các ngươi hồ ly lẳng lơ lên đến địa phương, chạy trở về các ngươi ZG, bán các ngươi tao đi. Câu dẫn chồng của ta, chán sống, hôm nay sẽ nát các nàng. Đúng đấy, câu dẫn lao nương vừa ý nam nhân, đi ra ngoài bán, không có tư cách đến thân cận. Nguyên một đám đáng ghét, ác độc tiếng chửi rủa âm không ngừng mà vang lên, hiện trường đã không kiểm soát. Một gã tên các nữ nhân gia nhập lên án công khai trong hàng ngũ, cũng có nam nhân gia nhập hộ hoa sứ giả trong đội ngũ. Toàn bộ quảng trường nhân dân khẳng định lộn xộn rồi, một vòng lại là một vòng người. Sự tình nguyên nhân gây ra phi thường đơn giản, Cổ Vân Nhi, Cổ Lam lâm đến, chính đang đàm luận tương thân nhân, nhìn thấy các nàng đã đến, cái đó có tâm tư tiếp tục thân cận, các nam nhân lập tức bỏ qua trò chuyện với nhau thật vui các nữ nhân. Các nữ nhân nguyên một đám địa phát hỏa, tăng thêm các nữ nhân các thân thuộc, lập tức bắt đầu đối với Cổ Vân Nhi. Cổ Lam Lam chửi tới, từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan, đây chính là biểu hiện cơ hội, các nam nhân tự nhiên bắt đầu phản kích rồi, tụ tập đám người càng ngày càng nhiều, chửi đối đội ngũ cũng tùy theo càng thêm khổng lồ. Con mụ lẳng lơ đám bọn họ, có nhân sinh, không có người dám mặt hàng, câu dẫn nam nhân ta. Nhìn xem các nàng phát ra như cử chỉ lẳng lơ, cả nhà nam nữ già trẻ đều là bán tao, đời đời đều là bán tao, dựa vào bán tao nuôi sống gia đình, đáng ghét, thật là ác tâm. Phun, phun tố đậm đặc tao khí, chịu không được. Cổ Vân Nhi, Cổ Lam Lam xuất hiện, đã khiến cho công vẫn rồi, nhân tính xấu nhất ác một mặt phát huy vô cùng tinh tế địa bại lộ đi ra, đáng ghê tởm một mặt bộ lộ ra đến, một phát không thể vãn hồi. Cổ Dũng, Cổ Thông đi vào quảng trường, toàn bộ quảng trường ít nhất 1 phần 5 người gia nhập, mặt khác người vây xem, có cầm điện thoại quay chụp, cũng có lo lắng ánh mắt nhìn xem đám người, lo lắng hội xảy ra chuyện gì, có chút nhớ nhung kích động mà nghĩ muốn gia nhập quyên can, chứng kiến điên cuồng một ít các nữ nhân. Bất đắc dĩ địa bỏ cuộc, thở dài. Thân cận hội người phụ trách, ngây ngốc địa chằm chằm lấy hết thẻ trước mắt, huynh phi thượng văn minh thân cận, thẳng thắn thành khẩn thân cận những. Nay chữ bạch treo rồi, song, phụ trách trật tự người hoàn toàn chịu không được, người phụ trách đã thỉnh cầu trợ giúp rồi, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì, nếu không lần này mất mặt ném đến toàn quốc. Trong đám người khả dĩ rõ ràng địa nghe thấy, đến từ hoa hạ các nơi phương luôn trời tới, trong đó tiếng phổ thông chiếm đa số, gần kề tiếng phổ thông trời đối đã lại để cho Cổ Dũng, cổ thông sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nô tiểu cầm ngạc nhiên điệu nghe những, nay chửi bới thanh âm, nâng lên chôn ở cổ thông trong ngực đầu, quét mắt tình huống xung quanh, đại bộ phận người còn là phi thường có tố chất, gần kề một phần nhỏ người, thật sự là đem hoa hạ các nơi những cái kia thiếu khuyết giáo dưỡng cùng tố chất thấp người, đều cho tập trung lại. "Lão ca, làm sao bây giờ?" Cổ Dũng ánh mắt nhìn quét một lần nguyên một đám kích động chửi bới người, đáng ghê tởm sắc mặt Tại sao có thể có người như vậy tồn tại? Trưng Cẩu cổ thông ý kiến nói. Cổ thông khuôn mặt cực độ địa lạnh như băng, cô cô vì quốc gia yên lặng địa làm ra nhiều như vậy công hiến, tính dương chính mình thanh xuân, kết quả là đã bị những người này vũ nhục tính nữ, lạnh như băng mà nói, cho ta đánh đi vào, có người treo rồi. Xong, cổ thần giáo lập tức hội tuyên bố đối với cái này sự tình phụ trách. Cổ Dũng đang chuẩn bị động tay, cổ Lam Lam thanh âm truyền đến nói tiểu Dũng, dừng tay, chúng ta cái này đi ra. Cổ Dũng Cổ Thông mặt người, theo cô cô trong giọng nói, rõ ràng nghe thấy cái này, những người này thất vọng cực độ rồi, đối với chính mình từng đã là yên lặng trả giá, sinh ra hoài nghi, đến cùng giá trị hay là không đáng. Cổ Thông tốt cổ Dũng liếc nhau, hai người mặt càng lạnh hơn, Cổ Thông thậm chí muốn đem những này người toàn bộ thắt cổ, suẫn giết. Chính bị mọi người quay chung quanh trong đám người cổ vận nhi, cổ lam lam, hai người từng bước một điệu đạp không mà lên, trong nháy mắt đã cao hơn đông nghịt đầu người đỉnh, cách cách mặt đất chừng 5m chính hướng phía quảng trường nhân dân bên ngoài hành cậu. Đột nhiên xuất hiện biến cố, đủ loại khó nghe tiếng chửi rủa âm ỉ bật mà dừng, ngạc nhiên địa chậm chầm vào chính trên không trung không ngừng hành tẩu hai người, đạp không mà đi, cái này là lực lượng của nhân loại. Tiểu Dũng, chúng ta cũng đi. Cổ Thông âm u địa quét một vòng đám người nói. Cổ Dũng, Cổ Thông ôm Lô Tiểu Cẩm, cũng đạp không mà lên, trong nháy mắt đã cách cách mặt đất 67m rồi, hướng phía quảng trường nhân dân bên ngoài hành cậu. Lô Tiểu Cẩm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhìn Cổ Thông lại nhìn một chút phía dưới đông nghịt đám người. Cổ Dũng cùng Cổ Thông đạp không hành tẩu, càng làm quảng trường nhân dân người cấp chấn trụ rồi, trần mắt há hốc mồm mà chằm chằm vào hai cái đạp không hành tẩu thân ảnh, hắn một người trong người còn ôm một người, cái này hai cái thân ảnh không chút nào thu hút. Cổ Thông đột nhiên ngừng lại, trong mắt lạnh như băng quét một vòng vừa mới nhục mạ cô cô cùng tiểu mọi người, vừa mới kích động nhục mạ người, cảm giác bên người độ ấm lập tức giảm xuống hơn 10 độ, chung quanh quảng trường địa phương khác, trực tiếp giảm xuống 5 6 độ. Phảng phất là đến từ trên chín tầng trời lạnh như băng. Như là tác tiếng sấm tại những người này vang lên bên tai, các ngươi có lẽ may mắn các ngươi còn sống. Cổ Thông sau khi nói xong, thân ảnh như là ảo ảnh tổng quát điệu đuổi theo cô cô cùng tiểu muội, đi tới quảng trường nhân dân bên ngoài, xe việt dã lái tự động đã đến quảng trường cửa vào, mấy người lên xe việt dã, xe việt dã rất nhanh điệu tiến vào trong dòng xe cộ. Xe việt dã thân ảnh biến mất, quảng trường nhân dân ngây người bên trong người, cái này mới hồi phục tinh thần lại Sợ hai ý niệm trong đầu dính đầy nội tâm, nhân loại khả dĩ đạp không mà đi, cái này là nhân loại nên có lực lượng sao? Những cái kia nhục mạ người, trong đầu một mực quanh quẩn một câu các ngươi có lẽ may mắn các ngươi còn sống, mồ hôi lạnh theo trên trán rầm rầm đi xuống đất lưu. Trên quảng trường, rất nhiều người hồi ức vừa mới trắng cảnh, hồi ức có thể đạp không hành tẩu mấy người, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện một việc, nguyên lai khi bọn hắn trong óc rõ ràng gương mặt, bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ, không chỉ có gương mặt biến mơ hồ, liền bọn hắn quần áo cũng bị mơ hồ, hiện lên hiện tại bọn hắn trong đầu, chỉ còn lại mông lung thân ảnh. Loại này bất khả tư nghị, thần kỳ sự tình, lại đem bọn họ cho dọa sợ, cái này vậy là cái gì thần thông? Vừa mới quay chụp người, vội vàng cất đi một chút hình ảnh, bọn hắn quay chụp mấy người kia ảnh, cũng mơ hồ hóa rồi. Sợ hãi, theo linh hồn truyền đến sợ hãi, đây là tiên nhân thủ đoạn, hôm nay nhìn thấy tiên nhân rồi. Xe việt dã ở trong, mọi người quên quảng trường nhân dân chuyện không vui tỉnh. Ánh mắt tập trung đến Ngô Tiểu Cẩm trên người, đặc biệt là Cổ Vân Nhi, Cổ Lam Lam, nhìn nhìn Ngô Tiểu Cẩm, lại nhìn một chút Cổ Thông. Lúc này mới bao lâu, Cổ Thông lại đem hôn cho cậu, tránh hôn tốc độ, cũng không có nhanh như vậy à? Trần của tôi nét. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là? Chương 225, biến cố. Lao ca ngươi được làm đấy, đại tẩu vừa mới thổ lộ, ngươi dứt khoát trực tiếp cầu hôn. Quá cho chúng ta cổ ra khuôn mặt rồi, lúc này mẹ sẽ không lại cho người thân cận. Cổ Vân Nhi cười đùa tí từng mà nói. Lô Tiểu Cầm chăm chú điệu tự ở cổ thông trên người, khuôn mặt đỏ bừng đấy, cảm giác mình phấn nộ khuôn mặt đang tại bị dùng lửa đốt tự như, cực kỳ không có ý tứ điệu nhìn xem mọi người. Tiểu Cầm, ngươi có thể nếu coi trọng tiểu thông, cái này tên tiểu tử thối phi thường hòa tâm, ta biết đạo cùng hắn thật không minh bạch các vị nữ, thì có hơn 10 người, từng cái bên ngoài xuất chúng. Cổ Lam Lam chằm chằm vào Lô Tiểu Cầm hai mắt, xem nàng như thế nào đối mặt chuyện như vậy, nếu như không tiếp thu được, sớm làm cùng cổ thông chia tay, nếu không, đối với song phương cũng không phải quá tốt. Cổ Thông trợn trắng mắt, vừa mới cầu hôn thành công, có người như vậy lộ tẩy đấy sao? Lô Tiểu Cầm thản nhiên mà nói lão công, ngươi nếu cho ta cầu 3 đáp 4, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi vĩnh viễn quỷ không hết trả sát ý bản, lần thứ nhất quỷ mang một khối, lần thứ 2 mười khối, mỗi lần gia tăng gấp 10 lần. Cổ Vân Nhi Cổ Lam Lam, Cổ Dũng đều nở nụ cười, Đồng Tinh Điệu nhìn xem Cổ Thông, những ngày an nhàn của ngươi chấm dứt, về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, nô tiểu cầm biểu hiện, Cổ Lam Lam phi thường hài lòng, cô bé này không phải bụng dạ hẹp hòi người, là cái thẳng thắn, thẳng thắn thành khẩn nữ hài, bọn hắn tương lai đường mới có thể đi càng dài xa. Đại Tẩu, ngươi không biết ta lão ca vô địch tại địa cầu, ngươi chuẩn bị trà sát y bản, hắn một ánh mắt lập tức bạo liệt, đến lúc đó ta lại để cho Nhị Hóa chuẩn bị siêu cấp trà sát y bản. Cổ Vân Nhi nghịch ngợm mỉm cười nói: "Vân Nhi, có ngươi như vậy vung hô ca đấy sao?" Cổ Thông quay đầu đối tượng Lô Tiểu Cầm nói đừng để ý tới nàng, "Lão bà trà sát ý bản tiểu không cần chuẩn bị rồi, cái kia đồ chơi ta căn bản không dùng đến." "Lão công, ta tin tưởng ngươi." Lô Tiểu Cầm si mê địa ánh mắt chằm chằm vào Cổ Thông, ngo xi xi dựa rượi vào tại Cổ Thông trong ngực. "Đã xong, đã xong, đại tẩu ngươi bị lão ca cho tẩy não." Cổ Vân Nhi im lặng điệu lắc đầu nói: Lô Tiểu Cầm nội tâm vô cùng điệu thỏa mãn, rốt cục hữu tình người sẽ thành thân thuộc rồi, là của ngươi, vĩnh viễn là của ngươi, bởi vì 10 năm trước chính mình nhát gan, bỏ lỡ 10 năm, nàng không nghĩ lại bỏ lỡ, hôm nay là nàng vui vẻ nhất thời gian. Lao công, đây là cái gì? Lô Tiểu Cầm tiếp nhận cổ thông đưa tới người máy hoãn, nàng nhìn thấy Cổ Vân Nhi, Cổ Lam Lam, Cổ Dũng, bọn hắn đều có cái này kỳ quái người máy hoãn, cái này thần kỳ đồ vật, lần thứ nhất nhìn thấy. Truy cập channel À, toại lão bà, năm trước ta đã nói với ngươi qua, thành lập ký sinh tập đoàn không phải là vì kiếm tiền, tương lai ngươi sẽ minh bạch, cái này người máy Hoãn sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, kể cả của ta cơ bản tình huống." Cổ thông sờ lên Nô tiểu cầm đầu nói. Nô tiểu cầm tò mò mang lên người máy Hoãn, người máy Hoãn một thứ tên là phân thể nhị hóa thần kỳ trí tuệ nhân tạo thứ đồ vật, đang tại cho nàng đại não quán trâu một ít tư liệu, một mảnh dài hẹp tư liệu rất nhanh điệu tiến vào đầu góc của nàng. Hơn 10 sau về sau, Lô Tiểu Cầm đọc đã xong sở hữu tất cả tư liệu, tư liệu ở trong một ít rung động hình ảnh, cho cảm giác của nàng phảng phất tận mắt nhìn thấy, từ năm trước đến bây giờ, rõ ràng đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, đặc biệt là phát sinh ở cổ thông trên người sự tình, cái kia phi thiên độn điệu thân ảnh, khủng bố máy móc đại quân. Lô Tiểu Cầm ngơ ngác điệu chầm chậm vào cổ thông, chậm rãi mở miệng nói, "Lão công, ngươi tốt, tốt. Thật là lợi hại." Đến thực tế một điểm. Cổ thông méo méo nàng phấn nộ cái mũi nói, "Ba." 3. Cổ Lam Lam, Cổ Dũng, Cổ Vân Nhi, ba người thật sự nhìn không được rồi, thằng này thanh tú ân ái, ngay trước mặt bọn họ thanh tú ân ái, chuẩn bị lập tức xuống xe, chạy vội về nhà ba người, nghe được cổ thông kế tiếp nhìn được. Hương vị ngọt ngào vô cùng, so sánh với lần người hôn trộm ta miệng đầy mùi rượu hương nhiều hơn. Cổ Thông thuận miệng nói ra, sau khi nói xong, lập tức cảm giác không được bình thường, Lô Tiểu cầm đôi mắt dễ thương mạo hiểm hỏa điệu theo dõi hắn. Lao công, lúc ấy ta cảm giác cảm thấy là lạ, nguyên lai like ngươi đã sớm tỉnh, về nhà cho ta quỷ trà sát y bản." Lô Tiểu Cầm cong lên miệng, tức giận mà nói. Cổ Dũng, Cổ Vận Nhi cùng Cổ Lam Lam, rực rỡ hiểu ra, nguyên lai like hai người tầm đó sớm đã có gian tình rồi, khó trách tiến triển nhanh như vậy, người ta muội tử vừa mới thổ lộ, thằng này lập tức cầu hôn. Lô Tiểu Cầm nhìn thấy xe Việt Dã tiến vào hồ lô thôn con đường, một lòng lập tức hẩn trương lên, nàng chỗ cắt thủy thôn, đón xe còn có đoạn khoảng cách, cần hơn 10 sao. Hôm nay nàng lái xe đến nội thành thân cận, nàng yêu xe còn đứng ở nội thành bãi đỗ xe. "Lão công, ta hay là về nhà trước a?" Nô tiểu cầm khẩn trưng nói, nhanh như vậy muốn nhìn thấy công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng, rồi tâm còn không có có chuẩn bị cho tốt. "Chúng ta phụ thân, mẹ, người đã gặp tốt nhiều lần, cũng không phải ngoại nhân, sợ cái gì?" Cổ Thông sờ lên nàng đầu, cho nàng cổ Vũ dáng tươi cười nói. "Thế nhưng mà, đại tẩu, ngươi cũng đừng như là đã là người một nhà. Cố Vận Nhi mà nói truyền đến nói, vừa rồi ba người bọn họ thế nhưng mà rõ ràng địa nghe thấy, bọn hắn đã cùng giường chung gối rồi, cũng không biết có hay không phát sinh rất chuyện thú vị. Xe Việt Dã đứng tại hồ Lô thôn cửa thôn, Cố Quốc Phú, Dương Tuyết đã sớm đã nhận được Cố Vận Nhi vụng trộm báo tin, tự thuật Cố Thông cùng Ngô Tiểu Cẩm sự tình, liền hôn điều cầu. Dương Tuyết nghe được tin tức này, cả người cũng không tốt rồi, thế nào lại là Ngô Tiểu Cẩm, năm trước nàng chuyện xấu còn chuyện số sao? Như vậy không đứng đắn nữ nhân có thể tiến vào cổ gia đại môn sao? Cổ Thông mấy người đi vào cửa nhà, kỳ quái, tổng cảm giác hào khí không đúng, đặc biệt là Dương Tuyết, âm u mặt ánh mắt bất thiện chằm chằm vào Ngô Tiểu Cầm. Thúc thúc, lão bà, gọi sai rồi, được đổi giọng gọi cha cùng mẹ. Cổ Thông cười dịu dàng địa nhắc nhở. Ngô Tiểu Cầm là người, phẫn nộ khuôn mặt đỏ bừng đấy, ra nan điệu mở miệng nói cha, mẹ, các ngươi tốt. Dương Tuyết bày ra âm trầm mặt, lạnh lùng thốt đừng gọi bậy, ta không phải mẹ của ngươi. Nguyên Lai Hải lỏng hào khí, lập tức đọc lại, Cổ Dũng, Cổ Vân Nhi, Cổ Lam Lam, Cổ Thông, Cổ Quốc Phú ngạc nhiên điệu trầm trầm vào Dương Tuyết, đây là làm sao vậy, lại để cho Cổ Thông thân cận chính là nàng, lúc này đem con dâu mang về đến, đột nhiên biến, cố phản đối. Chẳng lẽ tiến triển quá là nhanh, không tiếp thu được. Lô Tiểu Cầm kinh ngạc điệu trầm trầm vào Dương Tuyết, năm trước, nàng là nhiệt tình như vậy, hôm nay theo nàng tiến vào cổ gia đại môn, nàng cũng cảm giác được gia gia không thích ánh mắt, rất không thích nàng tựa như Cổ Dũng, Cổ Vận Nhi hai người trong đầu toát ra kịch truyền hình bên trong xuất hiện tình tiết, bà tức xem không hợp nhãn, đây là muốn trình diễn bà tức đại chiến, kịch truyền hình tình tiết, vậy mà hiện ra tại trước mắt mình, còn là của mình mẹ cùng đại tẩu. Đinh linh linh. Cái lúc này, Lô Tiểu Cầm cầm chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy là mẫu thân đánh tới, bất đắc dĩ địa chuyển được. "Mẹ, ngài có chuyện gì sao?" "Tiểu Cầm, Chu công tử đến trong nhà rồi, đưa thiệt nhiều người ưa thích lễ vật, vừa mới Chu công tử nói hắn đã cùng ngươi kết giao rồi." ngươi sớm chút nói cho ba mẹ, mẹ Tiểu không cho ngươi đi thân cận. Điện thoại truyền đến nô mẫu cao hưng kích động thanh âm, theo thanh âm khả dĩ biết nói, nô mẫu phi thường ưa thích vị này Chu công tử, đối với hắn vừa lòng phi thường, người ở chỗ này rõ ràng địa nghe thấy được theo trong điện thoại truyền đến thanh âm. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là Chương 226, trở mặt. Dương Tuyết lạnh lùng tốt, Chu công tử, nô tiểu cầm chuyện xấu bạn trai. Năm trước đã sớm chuyện son sao rồi, trên internet còn có bọn hắn cuộc hẹn ảnh chụp, cử chỉ thân mật, hình ảnh rõ ràng địa bày bội bệnh gia Chu công tử trong Ngô Tiểu Cầm ủy thứ độ vận. Ngươi nói ta sẽ đồng ý chân đứng hai thuyền người, tiến vào cổ gia đại môn sao? Tiểu Thông, ngươi cho ta lập tức cho nàng chia tay, chúng ta cổ gia tuyệt đối sẽ không đồng ý lại để cho không đứng đắn địa người tiến vào cổ gia đại môn. Cổ Lam Lam, Cổ Vân Nhi, Cổ Dũng, Cổ Quốc Phu ánh mắt tập trung tại Ngô Tiểu Cầm trên khuôn mặt, lúc này Nô Tiểu Cẩm khuôn mặt thương trắng như tờ giấy, điện thoại hay là truyền được, Dương Tuyết mà nói rõ ràng địa truyền vào Nô Mẫu trong hai. Nô Mẫu lập tức ngây ngẩn cả người, đây là cái gì tình huống? Cố Thông cười cười đem không biết làm sao cùng thương trắng như tờ giấy Nô Tiểu Cẩm, ôm vào trong ngực, ôn nhu mà nói, "Lão bà, ta tin tưởng ngươi." Nô Tiểu Cẩm cảm giác thiên muốn sụp đổ xuống rồi, trên internet hình ảnh, nàng cũng đã từng gặp, cái kia hình ảnh là Chu Kiến cố ý gây nên, cố ý lại để cho người chụp ảnh. Trước khi đã nói với hắn phi thường rõ ràng, bọn hắn tầm đó căn bản không có khả năng ngày đó đáp ứng Chu Kiến ăn cơm, Chu Kiến tỏ vẻ không hề hội xoắn xuýt nàng, đây là bọn hắn cuối cùng gặp mặt. Ngô Tiểu Cầm lo lắng hắn biết sử dụng thủ đoạn gì, cố ý lại để cho Ngô A mẫn vụng trộm điệu dấu ở chung quanh, ngày đó Chu Kiến điểm là bất luận cái cái gì tiểu thủy, nàng một giọt cũng không có uống, gần kề ăn vài miếng so sánh khô giáo đồ ăn, ngàn phòng văn phòng, Chu Kiến còn lưu lại như vậy một tay. Lâu tiểu cầm cảm giác cái này ôn hòa ấm áp hoài bão, chỗ yêu chi nhân tin tưởng, xo so sự tình gì đều trọng yếu, nhớ tới khuyên mật Ngô A Mẫn từng nói với nàng một câu ưa thích một người, cái kia chính là muốn vô điều kiện tin tưởng hắn, như vậy mới có thể được đến chỗ chi nhân tâm. Tình cảm chân thành vô điều kiện tin tưởng chính mình, chân hái nguyên lai là như vậy, cảm giác linh hồn của mình đều muốn thăng hoa tựa như, trước nay chưa có thoải mái. Dương Tuyết tức giận đến toàn thân run rẩy, cái này Ngô tiểu cầm đến cùng cho nhi tử tới cái gì mê hồn dược như tự truyện để say mê nàng, Dương Tuyết đang muốn mở miệng, Cổ Thông cười cười nói mẹ, Tiểu Cầm là người nào? Ngài cùng nàng cũng có qua một thời gian ngắn tiếp xúc, nàng tuyệt đối không phải người như vậy, trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Tiểu Cầm, ngươi ở đâu đến? Chuyện gì xảy ra? Là có người hay không khi dễ ngươi rồi? Chu công tử tại ủy thành phố S nhân mạch phi thường rộng. Lô Mẫu lo lắng vội vàng thanh âm truyền đến. Mẹ, ta trước treo rồi, xong, đợi tí nữa lại cùng ngài giải thích. Lô Tiểu Cầm sau khi nói xong, cúp điện thoại. Dương Tuyết chần chờ một chút, ký sinh tập đoàn vẫn còn hồ lô thôn thời điểm, đoạn thời gian kia Ngô Tiểu Cầm sát thực thường xuyên xe đến trong nhà, nàng cũng phi thường ưa thích nàng, đã đem nàng coi như con dâu. Lô Tiểu Cầm đạt được cổ thông cổ vũ ánh mắt, ôn hòa mà nói a gì, thực xin lỗi, Chu công tử là của ta người theo đuổi, chuyện xấu là hắn cố ý lăng xe mà bắt đầu, hình ảnh cũng là lại để cho hắn lại để cho người quay chụp, ngày đó. Lô Tiểu Cầm đem cùng ngày sự tỉnh cùng chu kiến sự tình, toàn bộ nói một lần, Dương Tuyết theo Ngô Tiểu Cầm vào cửa bắt đầu, lại để cho phân thể nhị hóa điều tra lúc ấy chuyện đã xảy ra, cùng với chút công tử tư liệu, phân thể nhị hóa đã toàn bộ điều tra hoàn tất. Cùng ngay chuyện đã xảy ra cùng Ngô Tiểu Cầm tự thuật giống như lúc, chu kiến người này âm hiểm xảo trá, ngày đó nếu như không phải Ngô Tiểu Cầm cảnh giác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Ngô Tiểu Cầm ăn uống đổ vỡ, kể cả bộ đồ ăn đều có vấn đề, chu kiến còn thuê viễn trình quay chụp, hoàn hoàn đan sen tuyệt đối là không sơ hở tí nào. Ngày đó cũng là Ngô Tiểu Cầm lần thứ nhất cùng các phái một mình ăn cơm, Dương Tuyết đã nhận được những tài liệu này, sắc mặt trầm dãi hòa hoãn mà bắt đầu, lộ ra đã từng hòa ái dáng tươi cười, nhiệt tình mà nói Tiểu Cầm, là mẹ trách toán ngươi rồi, đến mẹ nhìn xem, mấy tháng không gặp, đều gầy nhiều, tiểu tụy nhiều hơn. Cổ Vân Nhi, Cổ Dũng, Cổ Lam Lam, Cổ Thông cùng Cổ Quốc Phú, trợn mắt há hốc mồm mà chầm chậm vào Dương Tuyết, cái này trở mặt cũng biến thành quá là nhanh. Vừa mới còn cự nhân ở ngoài ngàn rạm, đảo mắt biến thành so với đại thân khuê nữ khá tốt. "Lão ca, vậy mới tốt chứ, ngươi là nam nhân tốt." Cổ Vận Nhi sôi nổi điệu cho cổ thông đã đến một cái đại ôm, tán dương. Cổ Lam Lam tán thưởng nhìn xem cổ thông, mỉm cười mà nói, "Tiểu Dũng, hảo hảo học tập một chút, đại ca ngươi là nam nhân tốt, đại ca ngươi đã cầu hôn thành công rồi, rước khoác ngươi cũng hướng Tử Hi cầu hôn, huynh đệ hai người cùng một chỗ kết hôn." Cổ Dũng lộ ra đại quĩnh khuôn mặt nói, "Cô cô Ngài cũng chạy nhanh tìm một cái, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Đinh linh linh. Nô tiểu cầm điện thoại lại vang lên, nhìn thấy là mẫu thân điện thoại, Nô tiểu cầm lần nữa truyền được. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cần bao nhiêu tiền? Chúng ta chuẩn bị, nhanh đưa tiểu cầm thả, nếu không, các ngươi chờ lao ngọn nguồn ngồi mang, tại toàn bộ IS lãnh thổ quốc gia ở trong, còn có người dám đụng đến ta người. Một cái to khí phách thanh âm theo điện thoại truyền đến, ở đây cổ gia người cũng không phải người bình thường. Điện thoại không có khai mở miễn đề, làm theo khả dĩ rõ ràng nghe rõ ràng. "Lão bà, cái nào ngu vở cở lở gọi điện thoại tới, chúng ta tiếp tục thân thân." 3 3 Hương vị ngọt ngào ngon miệng. Chu Kiến đầu kia là mở ra, lại, miễn đề, Ngô gia tụ tập rất nhiều quê nhà hương thân, Chu Kiến trực tiếp mở ra, lại, miễn đề, khả dĩ tại Ngô gia mặt người trước hảo hảo biểu hiện một chút, hắn là cỡ nào uy vũ khí phách, đầu bên kia điện thoại truyền đến hôn môi thanh âm. Toàn bộ hiện trường hào khí lập tức độc lại, Chu Kiến Nguyên Lai Dương Dương đáp ý gương mặt, trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Cổ Quốc Phú mấy người, im lặng nhìn xem tiểu tử này, chừng trưng hắn, trước mặt mọi người thành tu ân ái, Cổ Dũng, Cổ Vân Nhi, che miệng cười to, đầu bên kia điện thoại người, khẳng định bị làm tức chết. "Lão công, ngươi xấu lắm," đều bị thân xưng lên. "Nô tiểu cầm nũng nịu thành âm vang lên." Cổ Vân Nhi, Cổ Dũng mấy người, càng bó tay rồi, hai người này quả nhiên trời đất tạo nên một đôi. Làm cái gì đều như vậy thần đồng bộ, thật sự là tình trạng ý thiếp, đùa tốt không được tự nhiên, có thể tưởng tượng vừa mới hung hăng càn quấy thanh âm, có phải hay không bị tức nộ. Lô tiểu cầm cũng không biết đầu bên kia điện thoại là mở ra, lại, miễn đề, quê nhà hương thân đều đang nghe lấy, thanh âm của nàng rõ ràng điệu rơi vào tay quê nhà hương thân lỗ tai ở trong. Chu Kiến Âm trầm vô cùng khuôn mặt, cặp kia mắt một mí không là rất lớn con mắt, trong con mắt để lộ ra đều là áp độc, vô tận áp độc, nô phụ, nô mẫu Hai người mặt mo nóng rát đau nhức, giống như bị người quạt hơn 10 bàn tay tựa như, mất mặt, ném đi được rồi, về sau trong thôn còn thế nào ngẩng đầu lên. Tức chết ta, tức chết ta rồi, số nha đầu, chạy nhanh cút cho ta trở về. Đầu bên kia điện thoại truyền đến gào thét nô phụ thanh âm, nô tiểu Cẩm sắc mặt đại biến, theo thanh âm khả dĩ đoán được, cha đã sinh khí tới cực điểm. Cổ Lam Lam mấy người, quỷ dị điệu nhìn xem cổ thông cùng nô tiểu Cẩm, cái này có trò hay để nhịn, nhạc phụ đang tại đầu kia nghe. Ngay trước mặt hắn chơi thân thân, trong nhà còn có nhạc phụ cùng nhạc mẫu cực kỳ thỏa mãn con rể. Nhạc phụ tốt, là ngài nha. Con tưởng rằng là thằng ngốc kia bước, ngu vờ cờ lời hảo hảo dừng lại ở, không có tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại là tự động đưa tới cửa đa đến, lão bà, chúng ta đi chiếu cố thằng ngốc kia bước. Lao công, ngươi tự tính toán. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, chương 227, không phải hắn không lấy chồng. Lão gia, lão phụ cùng Ngô Mâu tức giận đến toàn thân run rẩy, Chu Kiến cơ hồ muốn bạo đi rồi, hôm nay như không thành, ngược lại tại trước mặt mọi người bị người mắng ngu vở cờ lở, vô cùng độc nhã, thật sự là vô cùng độc nhã. Quê nhà Hưng Thân, quỷ dị địa xem lấy tình huống trước mắt, nhà này Ngô gia có trò hay để nhìn, Tiểu Cầm Lăng công trong nhà ở bên ngoài giao bạn trai, hai người phi thường hài lòng trước mắt có lở, đây là bổng đánh nguyên ương hay là ủng hộ. Chu công tử, ngươi xin bớt giận, số nha đầu sau khi trở về Chúng ta nhất định hảo hảo giáo huấn nàng, làm cho nàng cho ngươi chịu nhận lỗi, lửa gã sú nha đầu cảm tình người, chúng ta Ngô gia nhất định sẽ không bỏ qua hắn." Ngô phụ lời thể son sắc mà nói. "Lão bà, ngồi vững vàng." Cổ Thông cỡi tiểu mao lư, mang theo Ngô tiểu cầm rất nhanh điệu theo trong nhà cỡi đi ra, rất nhanh đã đến hồ lô thôn cửa thôn vị trí, Cổ Vân Nhi, Cổ Dũng, huynh muội tranh thủ thời gian đuổi kịp, lão ca vừa muốn nhưu rồi, lần này lại là chơi cái gì xiếp?" Cổ Quốc Phú Cổ Lam Lam cùng Dương Tuyết nhìn xem biến mất thân ảnh, im lặng địa lắc đầu, hy vọng tiểu tử này không muốn chơi quá mức phát hỏa, tương lai không tốt đối mặt ông thông gia cùng bà thông gia. "Lão ca, ngươi ý định như vậy tay không đi gặp nhạc phụ cùng nhạc mẫu?" Cổ Dũng cùng Cổ Vận Nhi mở ra, "Lái, không huyễn siêu tốc độ chạy đuổi theo rồi, chính ngươi tiểu Mao Lư cổ thông. Gặp nhạc phụ cùng nhạc mẫu, đương nhiên không thể tay không." Cổ Thông đáp lại nói, "Cát Thủy thôn, khoảng cách hồ lô thôn đường xá cũng không phải quá xa." Hơn 10 sau về sau, cổ thông cỡi tiểu mao lưu rốt cục đã tới cắt thủy ngoạt, thông qua cái này cắt thủy đường quanh co khẩu, tiếp qua một tòa kiều, tựu là cắt thủy thôn. Lao công, chứng kiến cái kia trên vách tường hóa hạ di động truyền đồ án sao? Cái kia chính là ta ra." Nô tiểu Cẩm giới thiệu nói. Nô tiểu Cẩm gia tại bờ sông, qua hết kiều tiểu làng Nô tiểu Cẩm gia rồi, là một tòa 3 tầng lầu tiểu dương lâu, nhà này lâu kiến thiết bắt đầu đã có vài chục năm rồi, tầng ngoài lại lắp đặt thiết bị một lần thoạt nhìn thoải mái hơn nhiều, lầu 1 còn có một tiểu điếm phố, cửa hàng bên ngoài đổ lấy một chiếc siêu tốc độ chạy, đang có một đoàn người vây tại đâu đó. Tiểu Cầm, là tiểu Cầm trở về. Cậu thông với tiểu Mao Lư sắp đến đầu cầu rồi, chính vây quanh ở Ngô tiểu Cầm trước cửa người xem náo nhiệt, nhìn thấy tiểu Mao Lư chỗ ngồi phía sau phía trên Ngô tiểu Cầm. Ở đâu? Tiểu Mao Lư thượng. Lô phụ cùng Lô mẫu theo trong cửa hàng vọt ra, Chu Kiến Âm Ú Địa cũng đi ra, hắn ngược lại là muốn nhìn một cái. Rốt cuộc là ai dám đoạt hắn vừa ý nữ, sống không kiên nhẫn được nữa. Đầu cầu chậm rãi lái tới một chiếc tiểu mao lư, thân ảnh quen thuộc chính khai mở tâm địa ngồi ở chỗ ngồi phía sau lên, chu kiến sắc mặt âm lãnh vô cùng, một cái giác rười mặt hàng cùng điệu tí tí, thân là rượu quang tập đoàn cao quản, hắn đùa bỡn rất nhiều tập đoàn nữ công nhân, rất nhiều nam điệu tí tí công nhân, biết đạo chính mình con dâu bị chơi, còn muốn nhiệt tình điền định vợ cùng tôn kính chính mình. Từng cái hắn vừa ý nữ nhân, ngoại trừ Ngô tiểu cầm bên ngoài, Những nữ nhân khác bên trong, không, có một cái nào thất thủ, không chiếm được thượng thượng là tốt nhất, năm nay hắn phải đem Ngô Tiểu Cẩm cho cầm xuống, hung hăng địa trà đạm nàng. Chu Kiến thích nhất đùa hay là nữ hộ khách, từng cái nữ hộ khách cho người cảm giác đều là nguyên một đám cao cao tại thượng nữ cương nhân, ở trước mặt hắn, những này nữ hộ khách đám bọn họ ngoan ngoãn điệu tùy ý hắn bài bố, muốn các nàng làm gì, nguyên một đám cực lực phối hợp, cái loại cảm giác này thật sự quá sung sướng sướng. Nô phụ cùng Nô mẫu nhìn thấy con gái ngồi xe chạy bằng điện trở về, càng tức giận, ít nhất cũng phải có một chiếc hơn 10 vạn xe a. Tiểu tử này thoạt nhìn không chút nào thu hút, dùng thủ đoạn gì bắt được con gái tâm, nhất định là dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ. "Phu thân, mẹ, ta đã trở về." Nô tiểu cầm cao hướng địa hô lớn. "Ngươi còn biết trở về, ngươi có biết hay không, đem chúng ta lão Ngô gia mặt đều cho mất hết, chạy nhanh cho ta tới, thật sự là con gái lớn không dùng được." Nô phụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa lớn tiếng nói. Phụ thân, ngài xin bất giận, đừng chọc tức thân thể. Nô tiểu cầm tiểu chạy tới, lịch ngậm địa cười nói. Tiểu tử, ngươi nơi nào đến, chạy về chỗ đó, nhà của ta khuê nữ sẽ không gã cho ngươi người như vậy, mặc kệ ngươi dùng cái gì hoang nôn xảo ngữ lừa nhà của ta khuê nữ, ta sẽ không đồng ý các ngươi cùng một chỗ, tranh thủ thời gian cho ta biến mất. Cổ thông ngần người, cái này cũng quá trực tiếp, trước mặt mọi người, không chút nào cho bất luận cái gì thể diện. Cái này cha vợ quá khó đối phó rồi, cười cười nói nhạt phụ, ngài vì cái gì không đồng ý, ta cùng Cầm Cầm là thật tâm yêu nhau. Ha ha. Cung Điểu Tí tí vì cái gì? Ta đến nói cho ngươi biết, ngươi nội thành có phòng sao? Ngươi có xe sang trọng sao? Ngươi có tám vị đếm được gợi ngân hàng sao? Tiểu Cầm Mỹ nữ như vậy, cũng không phải là ngươi nghèo như vậy Điểu Tí Tí khả dĩ nhung chạm. Không hài hòa thanh âm vang lên, thanh âm to vô cùng, ở đây quê nhà Hương Thân toàn bộ rõ ràng nghe được nhất thanh nghị sợ. Nguyên lai like là người thằng ngốc náy bức, nội thành có phòng. Quả nhiên là buộc phát phú, nội thành có phòng rất rất giỏi sao. Một cái cái dám đại điểm địa phương, những cái kia ưa thích thụ ngược đãi ngu vở cờ lờ mới có thể ở như vậy địa phương. Cái này chính là người nói xe sáng trọng, một chiếc nguy hiểm vô cùng đáo quốc hàng, cũng không biết xấu hổ lấy ra, người không đỏ mặt sao. Tám vị đếm được gửi ngân hàng rất rất giỏi sao. Đáng giá khoe khoan sao. Đối với tại chúng ta hoa hạ dân tộc mà nói, người cả nhà hạnh phúc mới được là trọng yếu nhất. Tiền tài đủ hoa là được. Lại là một cái ngốc nít phấn thanh, vĩnh viễn cũng là hai lúa. Chu Kiến cực kỳ khinh thường nói. Phấn thanh làm sao vậy, ta là phấn thanh ta kiêu ngạo. Cổ thông hào vô tình nói. Ba ba ba. Chàng trai, ngươi nói thật tốt quá, giống như ngươi vậy mới là chúng ta láo ngô già khuê nữ phó thác trung thân đối tượng. Một vị già 7-80 tuổi láo nhân vô tay nói. Lào gia tử, hay là ngài biết chuyện lý, ta hai người có thời gian uống vài chén. Cổ thông cười ha hả mà nói. Cổ thông lại hướng phía cổ phụ nói nhạt phụ, ngài cũng là cảm thấy khu nhà cấp cao, xe sang trọng cùng tám vị đếm được gợi ngân hàng, so hạnh phúc trọng yếu sao? Tiểu tử, tranh thủ thời gian cút cho ta, ngươi nói cái gì cũng vô dụng. Cổ phụ lạnh lùng tốt. Tiểu tử này tuyệt đối không thể ở chỗ này chờ lâu, Hoa Luân xảo ngữ quả nhiên rất cao minh, đã kéo chung quanh vây xem quê nhà hương thân cảm xúc rồi, lại đại xuống dưới, Chu Kiến Vạn tức giận đi rồi, khuê nữ nhập hào phú cơ hội tiểu đã mất đi, tiền tài mới được là trọng điểm cảm tình khả di chậm rãi bồi dưỡng. Phu thân, ngài sao có thể như vậy? Nói cho ngài, đời này ta nhận định lão công rồi, không phải hắn không lấy chồng, nếu không, ta lập tức treo cổ tự tử." Lô Tiểu Cầm kiên quyết mà nói. Lô phụ cùng cha mẹ lại càng hoảng sợ, khuôn nữ biểu lộ tuyệt đối không phải hay nói giỡn. "Cung Điểu Tí Ti, ngươi cảm giác séo đi a?" "Tiểu Cầm không phải ngươi có thể nhúng chạm." Chu Kiến Dương Dương đắc ý mà nói, cái kia khinh thường ánh mắt nhìn xem cổ thông, tràn đầy coi rẻ. Lão bà, người cũng đừng sằng bậy, người lão công ta tuy nhiên ngu bước, hiện tại còn không cách nào làm được như thế nào bảo hộ một cái linh hồn. Lại hướng nô phụ nói, nhạt phụ, ngài về phần làm thành như vậy phải không? Hạnh phúc cùng tiền tài tầm đó, ngài y nguyên cảm thấy tiền tài trọng yếu, thực không nghĩ ảnh hưởng chúng ta về sau ở chung. Ha ha, chết cười ta rồi, không có tiền cảm giác xéo đi, tiểu cầm là của ta, ta sẽ cho nàng tối ưu chất sinh hoạt, nàng nghĩ muốn cái gì, ta cũng có thể cho nàng mua sắm. Chu Kiến Điên cuồng mà cười to nói: "Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là..." Chương 228: Uy vũ khí phách. Quê nhà các hương thần, nhũ mày, cái này Chu Kiến từ đầu tới đuôi, bọn hắn đều không thế nào ưa thích một bộ chính mình cao cao tại thượng bộ dạng, xem thường nữ nhân. Nên lăn người là ngươi, lão Ngô gia còn chưa tới phiên hắn để làm chủ. Vừa mới cái kia vỗ tay lão đầu nắm khởi cây chổi, Đoạn phía Chu Kiến hung hăng địa giọ tới, Chu Kiến trốn tránh không kịp, chật vật địa té ngã trên đất. "Chu công tử, người thế nào?" Ngô phụ cùng Ngô mẫu lại càng hoảng sợ, vội vàng xông đi lên nâng dậy té ngã trên đất Chu Kiến. Ngô mẫu nhìn hằm hằm lấy lão đầu nói, "Cha, ngài sao có thể hậu đãi Chu công tử?" "Lão gia tử, uy vũ khí phách." Cổ thông sửng sốt một chút, lão gia này tử hay là hay là Ngô tiểu cầm gia gia? "Gia gia, ngài quá cấp lực rồi, đánh chính là thật tốt quá." Người này cặn bã chính là muốn hung hăng điệu đánh. Ngô Tiểu Cầm sôi nổi điệu đi vào lão gia tử bên người, cao hứng điệu nói. Chu Kiến vừa định chửi ầm lên, Ngô Mâu xưng hô, lập tức câm miệng rồi, cố nén rồi, hôm nay bữa này đánh là không công bị đánh rồi, biệt khuất vô cùng, hôm nay biệt khuất chỉ có thể từ trên người Ngô Tiểu Cầm đòi lại đến, đến lúc đó nhất định phải hung dữ điệu tra đạp nàng, tra đạp một lần lại một lần. Lại gọi vài bằng hữu đến, Chu Kiến ác độc nhìn xem Ngô Tiểu Cầm, trong đầu hung dữ mà nghĩ lấy. Cổ Thông bắt đà đến chu kiến áp động, không có hảo ý ánh mắt, người này chăn sống. "Thúc thúc, A Di ta không sao." Lão gia tử hạ thủ lưu tỉnh. Chu Kiến khoát tay hào nói, "Đa lễ mạo chàng trai." Lô Mâu tán thưởng mà nói, "Cha, ngài mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi đi." Lô phụ đi vào lão gia tử trước người, dốc sức liều mạng địa cho hắn ánh mắt, nào biết đâu rằng lão gia tử căn bản không thèm để ý đến hắn. Hôm nay, lão đầu tử ở đâu cũng không đi, ta ngược lại là muốn nhìn Ngươi cái này bất nhân bất nghĩa còn có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình đến, lão nô gia đời đời mặt, thật sự là bị ngươi cho mất hết." Lão gia Tử Nhàn nhạt điệu nhìn hắn một cái, ngồi xuống. Lô phụ sắc mặt xấu hổ vô cùng, a hung hăng nhìn cổ thông phương hướng, đều là tiểu tử này, nếu như không phải hắn, trước mắt một màn sẽ không phát sinh, hết thảy dựa theo dự đoán phương hướng phát triển. Nắm khởi cây chổi nóng bỏng ba trượng địa phóng tới cổ thông, gào thét mà nói, "Cút cho ta, nếu không, tự gánh lấy hậu quả!" Phu thân, ngài đuổi mau dừng tay." Lô Tiểu Cầm đang muốn tiến lên, bị lão gia tử kéo lại. Lão gia tử hiền lành nhìn xem Cổ Thông, mỉm cười mà nói, "Nhà đầu, chúng ta ngồi xuống xem cuộc vui, đã đủ mất thể diện, vậy thì ném càng triệt để một ít." Cổ Thông bắt được nô phụ vùng đánh tới cây chổi, nô phụ ngẩn người, rút không nổi rồi, cây chổi bị Cổ Thông một mực địa bắt lấy, Cổ Thông lời nói vang lên, "Nhạc phụ, tiền tài trọng yếu như vậy, ngươi định dùng cầm cầm đổi bao nhiêu tiền?" "Chàng trai, ngươi hay là đi thôi." Tiểu Cầm thật sự sẽ không gả cho ngươi, Chu công tử lễ gặp mặt cho chúng ta 100 vạn." Ngô Mâu tiến lên khuyên can nói, hy vọng Cổ Thông biết khó mà lui. "Cung Điểu Tí Tí có nghe thấy không? 100 vạn, ngươi cả đời cũng chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy, ngươi có thể cho Tiểu Cầm cái gì, ngoại trừ miệng đầy hạnh phúc, mà khác cái gì cũng sai." Ha ha, Chu Kiến không hài hòa thanh âm lại truyền tới. "Cổ Thông ngẩn người, tổng cảm giác sự tình không đúng, nguyên lai gia tại tại đây, Ngô phủ cùng Ngô Mâu thu chu kiến 100 vạn lễ gặp mặt." đã cho rằng cái này con dễ rồi, 100 vạn sẽ đem khuê nữ bán đi. Quê nhà hương thân nhân, đại bộ phận người nhíu mày, cái này Chu Kiến quá không thích rồi, xem Ngô phụ cùng Ngô Mậu ánh mắt cũng thay đổi, nguyên lai like bọn hắn thu người ta tiền, lễ gặp mặt tiểu là 100 vạn, quả nhiên phi thường hào phóng. Một phần nhỏ người hâm mộ đấu kỵ hận điệu nhìn về phía Ngô phụ cùng Ngô Mậu, còn có Ngô Tiểu Cẩm, nha đầu kia vận khí thật tốt quá, bị cao phú xuất cho coi trọng, nếu như nhà mình khuê nữ có cao phú xuất truy cầu, Cái tên hôn đản tiểu tử dám dây dưa nhà mình quê nữ, trực tiếp trước loạn côn đánh thành trọng thương không sai biệt lắm. Nô tiểu cầm bị lao ra tử gắt gao kéo lại, phụ thân, mẹ vì chính là 100 vạn, đem nàng cái này thần quê nữ bán đi, trước nay chưa có sinh khí, muốn đi lên chất hỏi bọn hắn vì cái gì. Nhạc phụ, nhạc mẫu, ngươi ý định đem nhà của ngươi quê nữ bán bao nhiêu tiền. Cổ thông lãnh đạm mà nói, vì tiền tài phá hư quê nữ hạnh phúc cha mẹ, không có bất kỳ hào cảm. Lô phụ Ngô Mậu ánh mắt nhìn Chu Kiến một mắt, Chu Kiến tâm thần lĩnh hội, cười ha hả dương dương đắc ý mà nói, "Bá phụ, bá mẫu, cảm tạ các ngươi đối với tiểu Cẩm nhiều năm như vậy bồi dưỡng, vì cảm tạ các ngươi, ta Chu Kiến đem dùng 2000 vạn cưới vợ tiểu Cẩm." Xung quanh quê nhà Hương thân ngược lại hít một hơi khí lạnh, "2000 vạn, đủ để đem toàn bộ thôn cho mua." Lô phụ cùng Ngô Mậu kích động được toàn thân run rẩy, chỉ cần đem khuê nữ gả cho Chu Kiến, hắn có thể đạt được 2000 vạn nhân dân tệ, bọn hắn cần phấn đấu bao nhiêu năm? bao nhiêu thay người mới có thể tích lũy 2000 vạn nhân dân tệ. Chu Kiến trong nội tâm nhưng lại cười lạnh, hai lúa, 2000 vạn các ngươi nằm mơ a. Đợi lão tử chơi chán nhà các ngươi khuê nữ, đến lúc đó trả lại cho lão tử cũng không phải là 100 vạn rồi, là các ngươi táng ra bại sản bồi thường 200 vạn, chơi chết các ngươi hai lúa rất đơn giản. Lô phụ Lô mẫu đã đắm chìm tại 2000 vạn trong dung động, đầy trong đầu đều là 2000 vạn tình cảnh. Cổ Thông bất đắc dĩ địa lắc đầu, lẩm bẩm nói, "Tiểu đệ, tiểu muội" đem đoàn xe mở cho ta tới. Không phải vạn bất đắc dĩ, cổ thông thực không muốn dùng tiền tài đến nghiến áp, đây đối với song phương cũng không tốt, về sau cùng nhạc phụ, nhạc mẫu tương kiến đem phi thưởng sở hữu. Cát thủy ngoạc cổ vẫn nhi, cổ Dũng Thu được lão ca truyền âm, 100 chiếc khốc huyễn siêu tốc độ chạy rốt cục khởi động rồi, chậm rãi tiến vào cầu lớn lên, hướng phía tại đây mà đến. "Tràng trai, đã nghe được à, 2000 vạn, ngươi cả đời không có khả năng kiếm được tiền." Cút nhanh lên, đừng ép ta đánh người. Lô phụ cực kỳ âm thanh lạnh như băng nói: "Em ở mẹ nó, mọi người mau nhìn, có đại lượng siêu tốc độ chạy hướng tại đây đến." Quê nhà Hương thân nhân bảy, đột nhiên có người hô lớn. "Không huyễn siêu tốc độ chạy, đã đạt tới cầu lớn trung ương rồi, từng chiếc khốc huyễn siêu tốc độ chạy hiện ra tại, ở đây tầm mắt mọi người ở trong, cái kia khốc huyễn siêu tốc độ chạy thân ảnh, mỗi một chiếc so chu kiến xe thể thao tốt đã thấy nhiều. "Chu công tử, bằng hữu của ngươi tới tìm ngươi." Lô phụ kích động được toàn thân run rẩy nói: Ở đây chỉ có Chu Kiến là lớn nhất đích nhân vật, cái này từng chiếc siêu tốc độ chạy, nhất định là kẻ có tiền, kẻ có tiền tự nhiên chỉ có thể tìm Chu Kiến. Chu Kiến mở mịt vô cùng, vẫn gật đầu nói ử. Ở đây sở hữu tất cả quê nhà hương thân, bất khả tương nghị địa nhìn xem Chu Kiến, cùng chính đang không ngừng tới gần khốc huyễn siêu tốc độ chạy, trong đầu các loại ý niệm trong đầu xuất hiện. Vậy thì lịnh bỡ Chu Kiến, lại để cho hắn đem nhà mình khuê nữa giới thiệu cho những... Này phú nhị đại! Hi hi! Lô Tiểu Cẩm thật sự nhịn không được, che miệng cười to. Lão gia Tử Quỷ dị nhìn xem cháu gái, hiền lành mà nói Tiểu Cẩm, đến người là bằng hữu của ngươi. Lô phụ cùng Ngô Ngẫu vừa lòng phi thượng, bạn của Chu Kiến xuất hiện, nhà mình khuê nữ lập tức cười to, Chu Kiến quá có bản lĩnh rồi, hiện tại phiền nhất đúng là cái này tiểu tử nghèo rồi, rất muốn một cước đem hắn nước lượng nhập trong sông. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là Chương 229 Nghiên áp. Tiên tiến nhất nhập trong thôn một chiếc khốc huyền siêu tốc độ chạy, bên trong ngồi một nam một nữ, nam hài đẹp trai, nữ hài như là tiên nữ tựa như, người ở chỗ này nam đồng bảo xem ngây người, Chu Kiến Tham lam ánh mắt tập trung tại Cổ Vân Nhi trên người, thế gian thậm chí có như thế nữ tử hiếm thấy, trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu, nàng là của ta, nàng nhất định là ta đấy, nghĩ hết các loại biện pháp đạt được nàng. Theo những thứ khác khốc huyền siêu tốc độ chạy tiến vào trong thôn, thu hồi trần xe, một gã tên tỉnh lệ thân ảnh đột nhiên đứng lên, tuần một sắc tuyệt thế mỹ nữ, cát thủy thôn xem trợn tròn mắt, nhiều như thế mỹ nữ. Chu Kiến cũng xem trợn tròn mắt, tuyệt thế mỹ nữ không chỉ có một vị, ít nhất là trên trăm tên, tại sao có thể có nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ, đột nhiên xuất hiện, Tham Lam, Vô Tận Tham Lam, Tham Lam ánh mắt quét mắt một gã tên tuyệt thế mỹ nữ. Một gã tên tuyệt thế mỹ nữ, theo siêu tốc độ chạy phía dưới xuống, mỗi người mang theo một cái túi, rất nhanh địa hướng phía tại đây tập hợp, Cổ Dũng, Cổ Vận Nhi đi ở phía trước. Một gã tiên tuyệt thế mỹ nữ đi sau lưng bọn họ, tràn diện uy vũ khí phách. Chúng nô phụ nô mẫu nhìn về phía Chu Kiến, muốn gọi hắn, đột nhiên gọi không ra khẩu, bọn hắn nhìn thấy Chu Kiến tổng dùng cực kỳ tham lam ánh mắt chằm chằm vào đám người kia, miệng há to đấy, nước miếng giọt giọt chảy xuống, Chu Kiến đến cùng nhận thức không biết các nàng. "Lão ca, đại tẩu, chúng ta tới." Cổ Vân Nhi, Cổ Dũng cười dịu dàng mà nói. "Cổ Vân Nhi, Cổ Dũng biết đạo lão ca tình huống nơi này không thuận lợi." Nếu không cũng sẽ không khiến bọn hắn xuất hiện, Nô tiểu cầm sôi nổi điệu đi vào cổ thông bên người, kéo cánh tay của hắn. "Lão bà, thực thực xin lỗi, người lão công ta thật sự không nghĩ ngẫm, thầm nghĩ ít xuất hiện, cùng ngươi thật vui vẻ, sự tình tiến triển không thuận lợi, không thể không khiến bọn hắn xuất hiện." Cổ thông sờ lên nàng đầu, thật có lôi ánh mắt chằm chằm vào nàng nói. "Lão công, ngươi làm cái gì? Người ta đều vô điều kiện ủng hộ ngươi." Nô tiểu cầm ngọt ngào mà nói. "Tiên cung hoàng kim mang tới chưa?" "Lão bản" Đều đã mang đến. Nguyên một đám tuyệt thế mỹ nữ người máy chăm miệng một lời mà nói. Chòe nụ à toài. Mở ra. Quê nhà hương thân bất khả tư nghị địa xem lấy hết thẻ trước mắt. Người tới không phải bạn của chú kiến, mà là mọi người cho rằng cùng điểu tí ti, cùng điểu tí ti là lao bản của các nàng. Chú kiến vừa mới còn thừa nhận là bằng hữu của hắn. Giờ phút này bọn hắn xem chú kiến ánh mắt, chàn đầy chán ghét, không chỉ có không có tố chết, còn như vậy dối trá. Tại quê nhà hương thân nhìn chăm chú phía dưới. Nguyên một đám bao ra cái túi bảy đặt ở Ngô phụ, Ngô Mẫu trước mặt, kim lóng lánh vàng đòi, còn có một chồng điệp màu đỏ bao tiền mặt, sáng ngọ mẫm tất cả mọi người ánh mắt, chồng chất thành núi trăm nguyên tiền mặt, còn có một đống hoàng kim, theo màu sắc lên, đây tuyệt đối là chính thức hoàng kim. Nhạc phụ, Nhạc mẫu, cầm cầm là vô giá, nhiều hơn nữa tiền tài cũng không cách nào dùng tiền tài cân nhắc, nàng cũng không phải là hàng, là của các ngươi thân quen nữ, lại càng không chỉ dùng để đến giao dịch hàng, người ở đây dân tệ 100 triệu, hoàng kim 1 tấn. Đây là cho các ngươi lễ gặp mặt, hy vọng các ngươi không nếu ngăn trở chúng ta cùng một chỗ, sự tình hôm nay chưa từng có phát sinh qua. Cổ thông chân thành vô cùng mà nói. Nô phụ cùng nô mẫu ngu si địa ngẩn người, quê nhà hương thân bất khả tư nghị địa nhìn thấy hết thẻ trước mắt, đây là lễ gặp mặt, tiền mặt một trăm triệu, hoàng kim suốt một tấn, lao ra tử vui tươi hớn hở địa đi đến trước, phi thường hài lòng địa ánh mắt nhìn xem cổ thông. Chàng trai, ngươi là hảo hải tử, ta làm chủ đem tiểu cầm dao cho ngươi rồi Lão gia Tử Hiền lãnh địa nhìn xem Cổ Thông nói: "Gia gia." Lô Tiểu Cầm sắc mặt lộ ra điều mật, ngọt ngào thẹn thùng chi sắc. "Gia gia, nhà của ta ngay tại Hồ Lô thôn, chào mừng ngài đi làm khách, cam đoan ngài vui đến quên cả trời đất." "Ha ha." Nguyên lai là cổ gia em bé, khó trách như thế không dậy nổi, Tiểu Cầm, ngươi ánh mắt thật tốt quá, gia gia hôm nay thật cao hứng." Lão gia Tử đột nhiên hưng phấn, cổ thông ngẩn người, xem ra lão gia Tử biết đạo một ít cổ gia bí mật. Chạy Ngươi muốn đi chạy đi đâu? Chu Kiến xem thời cơ không đúng, muốn lái xe ly khai, Cổ Dũng trực tiếp đem hắn theo cổ xe dắt đi ra, hung dữ đia ném xuống đất, giẫm phải đầu của hắn nói. Cổ Thông lạnh lùng điệu đã đi tới, đi ngang qua một đống cứt chó, đá một cước, cứt chó bay về phía Chu Kiến, bụm một tiếng, cứt chó chuẩn xác không sai địa đụng vào Chu Kiến trong miệng. Cô lỗ. Một đống cứt chó bị Chu Kiến nuốt vào trong bụng. Cổ Thông ngẩn người, Chu Kiến cái này cũng quá phối hợp rồi, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Chu Kiến vừa mới mở ra hốc khí, nào biết đâu rằng bay tới cước chó, lưu lại tại trong miệng cước chó, Chu Kiến Minh Bạch vừa mới nuốt vào bụng ở bên trong chính là cái gì. "Ọe." Chu Kiến xoay người nằm dạp trên mặt đất ọe hói ra, quê nhà Hương thân vừa mới rõ ràng nhìn thấy cước chó bay vào Chu Kiến trong miệng chẳng cảnh, ngạc nhiên điệu chậm chậm vào, chiêu này quá tổn hại rồi, bất quá bọn hắn ưa thích, người như vậy, chính là muốn dùng phương thức như vậy giáo huấn. "Ngưu vở color, người người này cặn bã liền cước chó đều không bằng." Hôm nay ngươi đụng đại vận, ăn vào cất chó. Phạm, chú kiến bị cổ thông đá một cước, đã bay 2-3 em mở cao, lại lần nữa trở xuống mặt đất, may mắn là con đường xanh hóa mang, ngã cũng không phải quá nghiêm trọng, chú kiến trật vật địa bỏ lên. Cất chó không bằng đồ vật, biết đạo ta vừa mới vì cái gì đánh ngươi, năm trước ngươi ăn hết tim gấu gắn báo, dám đối với vợ của ta hạ dược, ngươi có lẽ may mắn ngươi không có thực hiện được, nếu không, ngươi không phải ăn cất chó đơn giản như vậy, tâm cơ cũng không phải sai lúc ấy còn chơi chuyện xấu thủ đoạn, cho ta nhạc phụ cùng nhạc mẫu đưa tặng 100 vạn. Ngươi có hảo tâm như vậy, đừng cho là ta không biết, ngươi thủ đoạn này đã chơi rất nhiều lần rồi, thủ đoạn cũ nhưng lại rất áp dụng, trước cho nữ hài gia thuộc người nhà 100 vạn, tranh thủ tín nhiệm của bọn hắn, sau đó thu hoạch nữ hài niềm vui, hoặc là cưỡng bức nữ hài, các ngươi cha mẹ xảo trá ta 100 vạn, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, cả nhà ngươi chờ ngồi tù. Lợi dụng phương pháp này, ngươi làm không tệ, đã thành công 8 lần rồi. Lúc này đây xem như ngươi lần thứ 9 rồi, phi thường tiếc nuối ngươi đụng phải ta, không chỉ có đùa bỡn người ta nữ hải, thỏa mãn ngươi các loại biến thái nhu cầu, còn lệnh nữ hải người nhà táng ra bại sản, đối với ngươi những nay tự cho là đúng người, pháp luật chỗ trống quá thú vị đúng không? Cổ thông mỗi một câu rõ ràng truyền vào quê nhà Hương thân lỗ thai ở trong, cùng với Ngô phụ cùng Ngô mẫu lỗ thai ở trong, mỗi một câu lệnh Ngô phụ cùng Ngô mẫu sắc mặt đại biến, sắc mặt càng ngày càng khó coi, thẳng đến khó xem tới cực điểm. Hệ nãy, vô tận này xông lên đầu, chiếm hết nội tâm của bọn hắn, trong đầu của bọn hắn. Bọn hắn cho rằng không thể bắt bẻ con rể, ẩn tàng như thế chi sâu, giáp tâm hại người, nếu như không phải bọn hắn xem thường cùng điệu Titi, cần đuổi đi người, bọn hắn không chỉ có lừa được chính mình, còn lừa được phu nữ, lừa được toàn bộ gia. Ngươi tới, cho ta đem hắn đưa đến lạ bè ủy ba nước cộng hòa, thiến hắn, tặng đưa cho chúng ta người da đen bằng hữu. Cổ thông lạnh như băng vô cùng mà nói. Mỹ nữ người máy tiến lên, Một mực địa bắt lấy chính muốn chạy trốn Chu Kiến, Chu Kiến dốc sức liệu mạng địa hô lớn, "Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là Diệu Quang tập đoàn cao quản, Diệu Quang tập đoàn thế nhưng mà đầu tư bên ngoài tập đoàn, ta có thẻ xanh, thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài, thẻ." "Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án?" "Lý do là Chương 230, tiền tài không để ra ngoài." "Diệu Quang tập đoàn đúng không?" "Đầu tư bên ngoài xí nghiệp rất rất giỏi đúng không?" có thể xoành, thể sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài, rất rất giỏi đúng không? Phân thể nhị hóa, ta phải cái này Diệu Quang Tập đoàn đóng cửa, lão bản của bọn hắn thành tiểu cái này mà hàng, chắc hẳn cũng không phải người tốt lành gì, lại để cho hắn cùng một chỗ đến lạ bề ủy ban nước Cộng hòa làm bạn người này tặc bã. Cổ Thông lạnh như băng vô cùng mà nói, cái gì Diệu Quang Tập đoàn? Cổ Thông một câu quyết định một cái hơn 1000 nước khóa quốc tập đoàn sinh tử, Diệu Quang Tập đoàn đổ huyết môi, gần kề một người cặn bã một câu. Vị phán định tập đoàn sinh tử, cổ thông bá đạo vô cùng, khí thế chậm rãi hiện ra đi ra. Ngươi tới, đem cái này chiếc rác rưởi cho ta đập phá. Cổ thông lạnh lùng tốt, cái này chiếc Chu Kiến siêu tốc độ chạy, chắn ô tiểu cầm trước cửa nhà, quá trướng mắt. Quế nhà Hương thân nhìn chăm chú phía dưới, mười mấy mỹ nữ lao đến, phẫn nộ nắm đấm trực tiếp nện vào Chu Kiến siêu tốc độ chạy phía trên, Quế nhà Hương thân sợ hãi kêu lên một cái, nhịn không được nhắm mắt lại. Leng keng đang đang. Chỉ vẹn vẹn có kim loại va chạm thanh âm truyền đến lại không có bất kỳ máu tươi chẳng diện, nguyên một đám già trẻ lớn bé quê nhà hương thân, bất khả tương nghị địao nhìn xem những. Này nũng nịu mỹ nữ, cái kia sáng tỏ thu nguyện phấn nộ năm đấm, so sắt thép còn cứng rắn, khí lực càng là kinh người, một chiếc mấy trăm vạn siêu tốc độ chạy. Khi bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, không đến 3 phút, hoàn toàn bị tách rời rồi, còn sót lại đúng là một đống sắt vụn, sắt vụn tại các mỹ nữ phấn nộ dưới hai tay, vút ve thành làm một cái cái kim loại hình cầu. Toàn bộ siêu tốc độ chạy thể tích thu nhỏ lại đến, nguyên lai like một phần hai mươi lớn nhỏ. Chu Kiến cũng nhìn thấy xe yêu quý của mình, cứ như vậy bị nũng nỉu các mỹ nữ, vớt ve thành làm một cái cái kim loại cầu lăn rơi trên mặt đất, sợ hãi, vô tận sợ hãi, vừa mới trong nội tâm vẫn còn đánh những mỹ nữ này chú ý, khủng bố như thế đại mỹ nữ, là hắn có thể nhúng chàm đấy sao. Quê nhà hương thân khiếp sợ địa xem lấy hết thể trước mắt, nhưng này nũng nỉu các mỹ nữ, như cùng một cái cá nhân hình máy móc, quá kinh khủng. Đây là người sao? Trong đám người một phân nhỏ muốn muốn tạo ra sự cố, do đó thừa cơ cướp đoạt chồng chất như núi tiền mặt cùng hoàng kim, nhìn thấy nũng nịu mỹ nữ chiến lực, lập tức bỏ cuộc. Không bố như thế nũng nịu các mỹ nữ, quả đấm của các nàng nếu như đệm vào trên thân người, năm đấm vung đi qua, thân thể lập tức bị đánh mạnh, lão gia tử khiếp sợ điệu nhìn xem, cổ gia so trong tưởng tượng lợi hại hơn. Lão gia tử phục hồi tinh thần lại, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa đi đến Mộ phụ, nụ mỗ trước mặt, cười lạnh mà nói: Gặp được à. Đây là ngươi rất coi được con rể, nếu không phải cổ gia đệ tử xuất hiện, các ngươi đem mình lừa được không có việc gì, đường mang lên tiểu cẩm, vị chính là 100 vạn, thấy tiền sáng mắt, muốn hủy diệt tôn nữ của ta, hủy diệt toàn bộ lão nô gia, có lão đầu tử tại không có cửa đâu. Lão gia tử cầm trong tay tự chế dáng vẻ quê mùa cái tẩu, hướng phía Ngô phụ trên người gõ vài xuống, đang chuẩn bị hướng phía Ngô mẫu go tới, nhanh sẽ rơi xuống Ngô mẫu trên người, dừng tay lại hướng phía Khung phụ trên người gõ đánh tới. Nhìn hằm hằm của bọn hắn nói, "Lão đầu tử không, có ngươi như vậy nhi tử cùng con râu, các ngươi không phải rất ưa thích tiền đúng không? Nói cho các ngươi biết cổ gia đệ tử mang đến một phân tiền các ngươi cũng đừng muốn có, những số tiền này tất cả đều là tiểu cầm." "Gia gia, ngài lão đừng nói nữa, nhạc phụ cùng nhạc mẫu, bọn hắn đã rất ấy nãy." Cổ Thông tiến lên ngăn cản lão gia tử tiếp tục cầm điếu thuốc đấu gọi Ngô phụ nói, "Gia gia, ngài xin bớt giận, ta tha thứ bọn hắn rồi, ngài đừng đánh cha cùng mẹ." Lô Tiểu Cẩm cũng tiến lên phía trước nói, "Lô phụ cùng Lô mẫu, nay thiền thương thấu lòng của nàng, nhìn xem phụ thân cùng trước mắt ấy nãy biểu lộ, không đành lòng nói. Hảo hài tử, các ngươi đều là hảo hài tử." Lão gia tử giản nhòa trên gương mặt, sáng ngời có thần đôi mắt thỏa mãn vô cùng điệu nhìn xem Cổ Thông, "Lô Tiểu Cẩm, quê nhà hương thân, nguyên một đám chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt vẫn là tràn ngập khiếp sợ, đặc biệt là cái kia đầy đất tiền mặt, còn có hoàng kim 100 triệu nhân dân tệ, nguyên lai là nhiều như vậy." Còn hơn 1 tấn hoàng kim, dựa theo giá thị trường, tại đây gần 300 triệu nhân dân tệ rồi, tăng thêm tiền mặt hợp lại không sai biệt làm 400 triệu. Lão Ngô ra phát tài, phát đại tài rồi, một ít người tham lam ánh mắt, con mắt chăm chú tập trung tại 100 triệu tiền mặt cùng hoàng kim phía trên, nếu như không phải nguyên một đám chiến lực bảo vệ ngoài mỹ nữ đứng ở nơi đó, bọn hắn đã không muốn ra mặt trên mặt đất trước cướp đoạt. Lão gia từ sáng ngồi có thần ánh mắt quét qua một mực tại quan sát quê nhà lương thân biểu lộ, trong nội tâm thở dài tiền tài không để ra ngoài, một khi để lộ ra rồi, cái kia chính là phiền toái không ngừng, đến lúc đó lão nô già còn có cái gì bình tĩnh thời gian. Hai tử, nay thiên lão đầu tử làm chủ, những nay toàn bộ là nha đầu đồ cưới, trước cho ngươi đảm bảo." Lão gia tử giàn mua to thanh âm lần nữa vang lên. Lô phụ cùng lô mẫu, hai người nội tâm hung hăng điệu run rẩy một chút, đây chính là 100 triệu tiền mặt, còn có 1 tấn hoàng kim, toàn bộ trở thành đồ cưới, đau lòng, vô tận đau lòng, tức là đau lòng Lại lại nãy, trong đầu muốn ngăn cản, bọn hắn không dám, như vậy càng sẽ làm bị thương tấu khuê nữ tâm. Quê nhà Hưng Thần, nguyên một đám bị lao ra tử dung động rồi, đây chính là 100 triệu tiền mặt cùng 1 tấn hoàng kim, toàn bộ trở thành đồ cưới, dựa theo trong lòng của bọn hắn, mình cũng được lưu lại một nửa, mặc khác một nửa với tư cách đồ cưới, một phân tiền cũng không có để lại, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Đại bộ phận quê nhà Hưng Thần, trong nội tâm mang to, cái này lão bất tử, vượt lao càng hồ đồ. Có phải hay không rất đau lòng, đau lòng là được rồi, các ngươi lòng tham lam còn không có có chừa tận gốc." Lão gia tử cười lạnh mà nói, "Nô phụ cùng nô mẫu là bất luận cái cái gì biểu lộ, trốn bất quá con mắt của nó quang." "Gia gia, nghe ngài, người tới, nơi nào đến, chạy về chỗ đó." Cổ Thông cười cười nói, "Biết đạo tiền tài không để ra ngoài, vì lão nô gia an toàn, những nay để lộ ra tiền tài, hay là lấy đi càng thêm an toàn?" "Vâng, lão bản." Một gã tiên mỹ nữ tiến lên sẽ cực kỳ nhanh thu hồi 100 triệu tiền mặt, còn có 1 tấn hoàng kim, những cái kia tiền mặt, hoàng kim như ném rác rưởi đồng dạng địa bị ném vào không huyễn siêu tốc độ chạy ở trong. Không đến 1 phút đồng hồ, vừa mới chồng chất như núi 100 triệu tiền mặt, 1 tấn hoàng kim, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Không chỉ có nô phụ cùng nô mâu đau lòng, quê nhà Hương thân đã ở đau lòng, những số tiền này ở lại lão nô gia, thật là tốt biết bao, có được hơn trăm triệu giá trị con người lão nô gia, mượn mấy vạn, hơn 10 vạn hoặc là mấy trăm vạn, đối với bọn hắn mà nói, quá chút lòng thành. Quê nhà Hương thân đối với không phụ hiệu rất rõ rồi, hắn quá sĩ diện. Dù cho kéo lê không trả, bọn hắn cũng sẽ không biết để ý chính là mấy vạn khối tiền, hoặc là hơn 10 vạn món tiền nhỏ, hết thảy tương tự, đều bị lao đầu tử cho phá hủy, một chút hận ý ánh mắt nhìn hướng lao đầu tử, phá hủy bọn hắn phát tài chi lộ. Một ít tâm tư sinh động người, nhớ lại cổ thông vừa mới hắn là cổ gia người, cổ gia người nguyên một đám chiến lực bạo bên ngoài, Đó là nổi tiếng toàn bộ quanh thân khu, vừa mới núng nỉu mỹ nữ chiến lực, gặp được, chính diện không được, khả dĩ vụộm trộm tiến vào cổ gia, tùy tiện có thể xuất ra 100 triệu tiền mặt, cổ gia khẳng định có vài tỷ, thậm chí là trên trăm ức, đến lúc đó chính mình lập tức trở thành ức vạn phú ông. Những người này nghĩ tới đây, cả người cũng không tốt rồi, thân thể đều kích động run rẩy lên rồi, nghĩ cách là tốt, thực tế thì tàn cốc, muốn đi vào cổ gia, bọn hắn liền hồ lô thôn khu vực đều tiến không vào được. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là Chương 231, 6 cái ức. Từng chiếc khốc huyễn siêu tốc độ chạy, rất nhanh địa hành chạy nhanh ra các thủy thôn, chung quanh lần nữa trống trải. Mà bắt đầu, khốc huyễn siêu tốc độ chạy, gần kề lưu lại một chiếc, còn có cái kia tiểu mao lư. Lao ca, chúng ta cũng về nhà. Cổ Dũng, Cổ Vận Nhi nói. Cổ Thông nhẹ gật đầu, Cổ Dũng, Cổ Vận Nhi nhảy vào khốc huyễn siêu tốc độ chạy ở trong. Còn sót lại một chiếc khốc huyễn siêu tốc độ chạy cũng đã biến mất, cuối cùng còn lại cái kia không chút nào thu hút tiểu Mao Lư. Quê nhà Hương thân nhìn nhìn tiểu Mao Lư, lại nhìn một chút cổ thông quần áo, đây là vừa mới cái kia vũ khí phách đại thiếu sao? Giống như bọn họ, phi thường bình thường, ít xuất hiện, đây mới thực sự là ít xuất hiện, có phải hay không những đại thiếu đó đều rất ưa thích chơi ít xuất hiện. Trong đám người là đám thanh niên, nhìn không chuyện mắt điệu chầm chậm vào cổ thông, phú nhị đại đám bọn họ ưa thích mở ra, lại siêu tốc độ chạy tầng gái, đặc biệt là cua một ít đem làm hồng minh tinh, sau đó tại truyền thông trước mặt mặt mày rạng rỡ, khoe khoang sự thành tựu của mình cảm giác trước mắt phú nhị đại, quá mức ít xuất hiện rồi, xoát mới bọn hắn đối với phú nhị đại nhận thức, có khả năng đi tại trên đường cái, phú nhị đại gặp thoáng qua cũng không biết. Những người trẻ tuổi kia đầu đi lang võng, trước mắt vị này phú nhị đại là hồ lô thôn người, tùy tùy tiện tiện xuất ra như vậy khoản tiền lớn, như thế nào chưa từng có nghe nói qua là bọn hắn quá mức ít xuất hiện đi à? Lão gia Tử Phi thường hài lòng địa xem lấy tình huống trước mắt, vui tươi hớn hở mà nói đi, trong phòng ngồi, hôm nay chúng ta hai người uống vài chén. Đi." Cổ Thông nhẹ gật đầu, chung quanh người vây xem, thật sự nhiều lắm, ánh mắt mọi người tập trung tại trên người mình, cảm giác này tựu là khỉ lạm siếc tựa như. Cổ Thông tiến vào nô gia, vây xem quê nhà Hương Thân Y Nguyên tại ngoài phòng xem náo nhiệt, phơi nắng mặt trời, nô phụ cùng nô mẫu, chậm rãi về tới trong phòng. Hôm nay cho bọn hắn trùng kích quá lớn, cần muốn hảo hảo địa lạnh yên tĩnh một chút. Cổ thông tiến vào ngô ra ở trong, đã một giờ, ngoài phòng rốt cục có một ít người tán đi rồi, não nhiệt xem xong rồi, không có có ý gì. Đại ca, ngươi điên rồi, chỉ bằng hai người chúng ta đánh không lại cổ ra người, làm sao có thể bắt cóc thành công. Cắt thủy thôn cái nào đó phòng ở ở trong, chính tụ tập ba người, ba người đúng là cắt thủy thôn ba cái thai hỏa lưu manh, nhìn thấy một trăm triệu tiền mặt, một tấn hoàng kim, đã bị đã kích thích. Trái trên gương mặt có một mặt xẻo nam tử, theo dưới giường ngoác ra một thứ gì, hai gã khác nam tử, đầy người hình xăm, một gã nam tử trên cánh tay hoa văn thanh long, một gã nam tử khác là bạch hổ. Đàn ông mặt xẻo tại hắn trợ thủ đắc lực tất cả văn một chữ, theo thứ tự là đế cùng vương, hợp lại tiểu là đế vương. Bọn hắn gọi hiệu, theo thứ tự là đế vương, thanh long, bạch hổ. Tại thanh long cùng bạch hổ nhìn chăm chú phía dưới, cái kia miếng vải đen ba lô bao khóa đồ vật mở ra một tầng, lộ ra một lần lượt báo cáo giấy. Báo chí mở ra về sau, hiện ra cho Thanh Long, Bạch Hổ trước mắt đổ vỡ, sợ hãi kêu lên một cái. Súng, đại ca ngươi tại sao có thể có vật này? Thanh Long, Bạch Hổ cùng Đế Vương Tam cái lưu manh, bọn hắn bình thường đùa là gây gộc, hoặc là côn sát, liền dạo tử đều rất ít chơi, trong thành cho người khác xem chẳng tử, tối đa cũng kiểu là cầm gậy bóng chày dọa dọa người. Bọn hắn tại Trô An chơi xem chẳng nhìn thấy nhiều nhất là uống rượu náo sự, những này náo sự người Nhiều nhất là cầm gậy bóng chạy đánh vài cái, vẫn không thể hạ nặng tay, cho bọn hắn lưu lại một chút ít bị thương ngoài da là được. Những người này đạt được giáo huấn về sau, ý nguyên hội vào xem bọn hắn chỗ ăn chơi. Những này say rượu kẻ náo sự, cũng biết chính mình đối lý, bị đánh bình thường. Hiện tại nhìn thấy lao đại của bọn hắn, ngoắc ra xuống đến, cái này tính chất bất động, tư tàng xuống ống đây là đang phạm pháp, bọn họ là các thủy thôn lưu manh, trong thôn giả trăng bước, nếu thật là đánh người, bọn hắn căn bản không dám. Thanh Long, Bạch Hổ, xem đem các ngươi làm sợ, cái này bên ngoài thoạt nhìn là đệ dật e a lệ, kỳ thật tựu là xuống hơi, so với cái kia tiểu bằng hữu đùa cỡ lớn món đồ chơi xuống càng yếu. Đế Vương niết miệng nói, "Thanh Long, Bạch Hổ nhẹ nhàng thở ra, Đế Vương nói ra bắt góc, bọn họ là động tâm rồi, đối mặt cái kia siêu cấp phú nhị đại, tùy tiện cứ gọi bọn hắn xuất ra 100 triệu tiền chuộc, cổ gia có lẽ phi thường nhẹ nhõm." Lao Ngô ra, Ngô phụ cùng Ngô Mẫu đi vào cổ thông chúng quanh. Sấu hổ mà nói con dễ tốt, là chúng ta không tốt, xin lỗi rồi. Nhạc phụ, nhạc mẫu, các ngươi ngàn vạn đừng cho ta hành lễ, nhân chi thường tình. Cổ Thông gấp bước lên phía trước ngăn cả nói. Lão gia tử lên tiếng, nói, xem xem các ngươi, tiểu thông, đã quên chuyện này, các ngươi nhắc tới nó làm gì, chuyện đã qua tiểu hiến nó đi qua, người chỉ điểm trước xem, luôn nhớ thương chuyện không vui tỉnh, thời gian này còn qua bất quá. Đúng, đúng. Lô phụ cùng nô mẫu gật đầu nói. Đã thành, tiểu thông lần đầu tiên tới nhà của chúng ta, làm một ý thức ăn ngon, hảo hảo chiêu đãi hắn. Lão gia tử Trừng Trừng nhi tử cùng con dâu. Gia gia, thật sự không cần, nhạc phụ, nhạc mẫu, các ngươi cũng ngồi xuống, chúng ta tâm sự." Cổ Thông mỉm cười mà nói. "Nô phụ, nô mẫu ánh mắt nhìn hướng lão gia tử, bọn hắn đối lý, hãy để cho lão gia tử để làm chủ." Lão gia tử nhẹ gật đầu, nô phụ cùng nô mẫu ngồi xuống. "Phu thân, mẹ, các ngươi làm gì vậy, vẻ mặt đau khổ." Đều trưởng nếp nhăn. Lô tiểu cầm ngọt ngào mà nói: "Ngô phụ, lô mẫu nhìn xem khuê nữ, nội tâm hung hăng điệu run rẩy một chút, khuê nữ khai mở tâm cùng hạnh phúc mới được là trọng yếu nhất, tiền tài đủ là được, những cái kia luông triều từ bé phú nhị đại, có cái gì tốt, hiểu được làm người làm việc mới được là trọng yếu nhất." Nhạc phụ, Nhạc mẫu, vừa mới lễ gặp mặt thật sự không dễ làm lấy quá nhiều người mặt cho các ngươi, đã tại các ngươi mỗi người ngân hàng tài khoản chuyển khoản khoảng 300 triệu nhân dân tệ, tổng cộng 600 triệu nhân dân tệ. Trong đó 200 triệu là lão gia tử, hắn đều cho các ngươi." Cố Thông mở miệng mỉm cười mà nói, lễ gặp mặt hay là muốn cho? Gặp tai mắt mở đích lưỡng thứ gì, các ngươi tra cái gì trà, là đồ đặc của các ngươi, còn có thể thiếu đi các ngươi." Lô phụ cùng Lô mẫu không thể chờ đợi được địa mốc ra trí tuệ nhân tạo điện thoại điều tra, lão gia tử nhìn không được rồi, nhìn hằm hằm của bọn hắn nói. "Lô phụ cùng Lô mẫu, phục hồi tinh thần lại, xấu hổ nhìn xem mọi người, một lòng ý nguyên tại tiền phía trên." Ding Reng. Lô phụ cùng Lô mẫu tin nhắn tiếng nhắc nhở âm rốt cục vang lên, tối đầu nhìn nhìn, nhìn thấy đoạn trên thư một nhóm lớn con số, cả người cũng không tốt rồi, thật sự là là 300 triệu nhân dân tệ, suất ba cái ức, hai người hợp lại tỉu là sáu cái ức. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, ức, 300 triệu, thiệt là 300 triệu. Của ta cũng là 300 triệu. Lô phụ cùng Lô mẫu liên nhau, hợp lại suất sáu cái ức trong nháy mắt đã trở thành nhất vạn phú ông rồi, phảng phất là đang nằm mơ. "Lão bà, ngươi đánh ta một cái tát, cái này đến cùng phải hay không đang nằm mơ?" "Ba." "Ba." "Thật sự không phải là ngộng." "Lô phụ bình tĩnh không được, đây hết thảy đều thật sự, ngân hàng của hắn tài khoản thực khá hơn rồi ba cái ức, lại đến mấy lần, y nguyên đúng vậy, không phải hắn hoa mắt, hết thảy trước mắt đều là chân thật tồn tại." "Mất mặt, thật mất thể diện, đầy trong đầu tụu là tiền, tiền tài lao ra tử thật sự nhìn không được rồi." Nhi tử cùng con dâu thật mất thể diện, quả nhiên là chưa từng gặp qua đại trắng diện. Năm đó hắn đã từng phụ trách gáp giải trên trăm tấn hoàng kim nhiệm vụ, nguyên một đám vàng thỏi, đó mới gọi dung đậu. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là... Trường 232, cô em vợ. Hơn 10 sau về sau, nô phụ cùng nô mẫu lúc này mới bình tĩnh xuống, bình phục một chút suy nghĩ. Đinh linh linh. Nô tiểu cầm điện thoại văng lên. Tỉ, không phải nói tốt rồi. Ngươi thân cận chấm dứt tới đón ta sao của ta? Ngươi người đâu? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh thủy thiếu nữ thanh âm, thiếu nữ cực kỳ không hài lòng mà nói: "Đình Đình, ta đã về nhà, đợi tí nữa lại đi tiếp ngươi." Ngô Tiểu Cầm vỗ vỗ đầu, nàng đem tiểu muội sự tình cấp quên mất rồi, thân cận chấm dứt đến nhà bà ngoại tiếp muội muội trở về. "Lão bà, phái ta người đi đem Đình Đình tiếp trở về a." Cổ Thông biết đạo Ngô Tiểu Cầm có một tiểu muội, so Cổ Dũng, Cổ Vận Nhi bản nhỏ tuổi, nàng đang tại đọc cấp 2. Chưa từng có bài kiến cái này cô em vợ, nghe thanh âm thanh thủy êm hai, hẳn là cái mỹ thiếu nữ. Tỷ, vừa mới ai đang nói chuyện, giống như có tình huống như thế nào? Đã thành, đại sẽ có người tiếp người. Lô tiểu cầm cuộc điện thoại, cái nha đầu này hiểu rất rõ rồi, vượt giải thích, càng khó quấn, đến lúc đó tựu là không giúp. Con rể tốt, đã làm phiền ngươi. Lô phụ cảm kích mà nói. Cổ thông cái này con rể, Lô phụ, Lô Mâu trước nay chưa có thỏa mãn, ít xuất hiện lễ phép hay là nổi tiếng quanh thân khu cổ gia người, đã từng luôn nghe phụ thân lải nhải, tương lai đỉnh đỉnh, tiểu cầm phải lập gia đình, cổ gia người là tốt nhất chi tuyển, từng cái cổ gia mọi người là nhân trung long vượng. Lô phụ cùng lô mẫu chẳng thèm nó tới, bọn hắn đã từng cũng đến qua hồ lô thôn, chỗ đó tiểu là vùng khỉ ho có gái, hôm nay gặp được, cổ gia người ẩn tàng quá sâu, thực sự quá tại ít xuất hiện rồi, lão gia tử nhất định biết đạo cổ gia tình huống, nếu không, cũng sẽ không biết cực lực tôn sủng cổ gia đệ tử. Lão bản, ngài muốn Linh tiểu đã mang đến." Một gã mỹ nữ người máy xách một cái dương đi đến, cung kính địa đi vào cổ thông bên người nói. "Ừ, cổ thông nhẹ gật đầu." Lô phụ cùng lô mẫu nhìn thấy, mỹ nữ người máy đi ra khỏi nhà, nhìn nhìn cổ thông, lại nhìn một chút khuê nữ, vừa mới cô gái đẹp kia bên ngoài không thua chính mình khuê nữ, hai người tâm lo lắng, con rể thủ hạ nhiều như vậy mỹ nữ, chính mình khuê nữ có thể không nắm chặt con rể tâm sao? "Tiểu thông, nơi này chính là ngươi vừa mới nói Linh tiểu." "Ừ." Đây là cổ gia chỉ mới có đích linh tửu, đựng trong truyền thuyết linh khí, quanh năm uống cái này, khả dĩ sống lâu trăm tuổi, bệnh tật bất xâm, da da uống, cái này dương linh tửu, cam đoan ngươi mấy trăm năm kiện kiện khang khang. Cổ thông cười ha hả mà nói. Linh tửu cái nắp vốn léo khai mở, lập tức một cổ linh khí xông vào mũi, tiểu tiểu điệu hít vào một hơi, toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng, lão gia từ đối mắt sáng rõ, quả nhiên là đồ tốt, không hổ là linh tửu, cổ gia thậm chí có tốt như vậy thứ đồ vật. Sau nửa giờ, một chiếc khóc huyền siêu tốc độ chạy xuất hiện tại Ngô gia cửa ra vào, một cô thiếu nữ vội vã dưới mặt đất đến, vọt vào trong nhà. "Tỷ, tỷ, ta đã trở về." Thanh thúy to rõ thanh âm tại toàn bộ Ngô gia vang lên, Ngô Đình Đình cả người cũng bình tĩnh không được, "Tỷ hôm nay đi thân cận, cho nàng tìm một cái anh rể, tiếp người của nàng, không phải tỷ, mà là một chiếc khóc huyền siêu tốc độ chạy, cái này tuyệt thế mỹ nữ là anh rể thủ hạ, trên đường đi hỏi cô gái đẹp này rất nhiều vấn đề, cô gái đẹp này xa cách Lô Đình Đình vội vã địa xông vào trong nhà, phòng khách không có một người, tại gia gia chỗ đó, rốt cục gặp được gia gia, phụ thân, mẫu thân, tỷ, còn có một lạ lẫm nam tử. Đình Đình, tỷ, anh rể. Lô Đình Đình nhìn nhìn cổ thông, lại trong phòng nhìn nhìn, không có chứng kiến những người khác, gia gia bảo vệ xinh cũng là không. Lão bà, cái này tựu là cô em vợ, quả nhiên hoạt bát đáng yêu, mỹ mạo không thua người. Lô Đình Đình bình tĩnh không được. Cái này không chút nào thu hút người tiểu là trong truyền thuyết ánh rể, quá bình thường đi ạ. Kịch truyền hình bên trong cao phú suất, từng cái đều là cao lãnh vô cùng, khí chất phi phàm, nam tử này tiểu là bên cạnh nhà bên ca ca đồng dạng, cùng trên đường cái những người kia không có gì khác nhau. Ngươi là tỷ ta phu, siêu cấp phú nhị đại. Ngô Đình Đình ngu si mà nói. Không giống sao? Cổ Thông cười cười nói. Ngô Đình Đình xấu hổ mà nói, anh rể không có ý tứ, ta còn tưởng rằng ngươi là lái xe. Lào ra tử bất mãn thanh âm truyền đến nói, nhìn xem, các người đem đỉnh đỉnh giáo thành cái dạng gì rồi, tiểu thông ngồi ở chỗ này trực tiếp bị không để ý tới rồi, lại vẫn cho là hắn là lái xe, đây là các người giáo dục đi ra điệu bộ, là vừa vận cái kia đáng ghét, vên vào hung hăng, cao cao tại thượng người, mới được là cái gì nhân vật rất giỏi sao. Tiểu thông, mới vừa nói qua đúng, hôm nay người kia tiểu là ngu vở cờ lờ, chính là một cái buộc phát phú, thời thời khắc khắc khoe khoang chính mình bựa cùng trên đường, cái khỉ làm siết người giống như lúc, phản pháp quy chân mới được là vĩnh hằng chi lộ, cổ gia có thể cường thịnh đến nay không phải không có lý, ai có thể nghĩ đến, cái kia vùng khỉ ho có gãy bên trong ẩn tàng người, tùy tiện một phát dẫm chân, toàn bộ hoa hạ đại địa bởi vậy rung động dậy. Lô Đình Đình ngáp, hôm nay trở về hào khí không đúng, chính mình tùy tiện nói câu nào, không đến mức tức giận như vậy a. Trong nhà giống như đã xệ ra chính mình không biết sự tình. Gia gia, ta sai rồi. Nô Đình Đình ủy khuất vô cùng mà nói, từ nhỏ đã thành thói quen, mặc kệ ai đúng ai sai, trước chủ động nhận lầm nói sau. Biết đạo sai ở đâu đến? Lão gia Tử thanh âm nghiêm nghị truyền đến, nhìn hằm hằm lấy nàng nói. Nô Đình Đình cong lên miệng ủy khuất nói không nên đem anh dễ nhận lầm. Ai? Sai không tại ở tại đây, ở chỗ cần tôn trọng mỗi người, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Con mắt nhìn thấy thường thường không là tình huống chấn thận, chỉ là lão gia Tử thở dài, tự thuật 3 phút. Nô Đình Đình ủy khuất vô cùng Nại Thiên Gia ở bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh rồi, lời của Gia Gia nghe có chút trầm trọng, lại là rất bất đắc dĩ bộ dạng. Gia Gia đến ta kính ngài, ngài còn để chuyện đã qua làm gì vậy? Lô Đình Đình hít hít trong nhà không khí, kỳ quái, Nại Thiên Gia ở bên trong không trung thật tốt quá, hớp một ngụm cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng, tinh thần gấp trăm lần. 1 giờ sau, Lô Đình Đình đứng tại nhà mình cửa ra vào, ngơ ngác nhìn anh rể cưỡi tiểu mao lư, mang theo tỷ đã đi ra. Cái kia tiểu Mao Lư lại là anh rể, không huyễn siêu tốc độ chạy không muốn, lại gọi tiểu Mao Lư, cái kia vừa mới tiếp nhà mình không huyễn siêu tốc độ chạy, cùng biến mất vô ảnh vô tung, anh rể là hồ lô thôn người, khoảng cách Cát Thủy thôn không phải rất xa, về sau khả dĩ thưởng xuyên đi vào trong đó chơi. Tiểu Mao Lư rất nhanh rời đi cầu lớn, một xe mini bịt theo đi lên, tốc độ cũng không phải quá nhanh, một mực theo ở phía sau, cổ thông cũng không có để ý, rời đi Cát Thủy ngoặc về sau, phía sau xe lại đột nhiên gia tốc. La bàn, ngươi bị theo dõi." Phân thể nhị hóa thanh âm truyền đến. Quả nhiên, xe tải vọt tới tiền phương của bọn hắn, ngừng lại, ba gã nam tử vọt xuống tới, trong đó một gã nam tử cầm đoạt chỉ của bọn hắn, tối ông họng súng nhắm ngay lấy cổ thông. "Ngoan nghe lời cho chúng ta lên xe." Sắc mặt lại mặt sẹo nam tử âm lẫm mà nói. "Là ba người các ngươi?" Lô Tiểu Cầm sắc mặt biến đổi, cắt thủy thôn ba cái lưu manh, cả ngày chơi bời lêu lổng, không học vấn không nghề nghiệp. Thường xuyên làm một ít trộm đạo sự tình, sai lầm lớn không có, tiểu sai một đồng lớn. Chương 233: Gặp trên đường đi. Cổ Thông bó tay rồi, ba người này tại Cắt Thủy thôn nhìn thấy qua, mỗi người đầu phủ lấy tất chân, chậm rãi mở miệng nói ba người các ngươi xác thực là tới cướp bóc, hay là bắt cóc, không phải khôi hài. Ít nói lời vô ích, chạy nhanh lên xe, nếu không ta sẽ nổ súng. Đế Vương nhìn hằm hằm lấy Cổ Thông, lưỡi khí tràn đầy tâm thần bất định, con đường này thế nhưng mà tỉnh nói. Qua lại cỗ xe thật sự nhiều lắm, bọn hắn đã nghe được còi hơi thanh âm, lập tức có cỗ xe đã tới, đến lúc đó xem đến tình huống nơi này, vậy cũng không tốt. Ba cái ngu vở cờ lờ, muốn bắt cóc, cũng muốn móc ra xác thực, xuất ra món đồ chơi thương chơi bắt cóc, đầu có vấn đề, chạy nhanh cho ta biến mất, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cổ thông lệnh lùng thốt. Đại ca, hắn làm sao biết ngươi chính là súng hơi? Thanh long mở mịt mà nói. Thanh long ngươi quả nhiên là ngu vở cờ lờ, hắn tại tạc chúng ta. Bạch hổ cực kỳ im lặng mà nói, thằng này như thế nào thời khắc ngấu chốt như xe bị tuốc xích. Đế vương càng bó tay rồi, cái này hai cái đầu đất, ngươi một lời, ta một câu, nội tình đều bị mở ra, còn bắt cóc cộng lông tiến, hai người này trở về hảo hảo giáo huấn bọn hắn, còi hơi thanh âm càng ngày càng gần, đế vương cắn cắn răng nói rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Đế vương, Thanh Long cùng Bạch Hổ lần nữa tiến vào xe tải, quay đầu nhanh đi về. Cổ Thông im lặng địa nhìn xem, cái này ba cái bắt cóc chưa tội ra hỏa, Lô Tiểu Cầm khẩn trương vô cùng, may mắn bọn hắn đi nha. Lao công, cứ như vậy buông tha bọn hắn hả? Lô Tiểu Cầm lo lắng mà nói, nàng lo lắng nhất chính là ba cái lưu manh bắt cóc người nhà của nàng, hiện tại lão Ngô già thế nhưng mà ức vạn phú ông già. Ba người bọn hắn không có phong cái gì sai lầm lớn, cho bọn hắn một lần cơ hội, hơn nữa toàn bộ địa cầu đều tại Thiên Vong hệ thống giám sát và điều khiển trong phạm vi. Ba cái lưu manh xếp vào trọng điểm giám sát và điều khiển đối tượng, lượng bọn hắn cũng chơi không xuất ra cái gì thủ đoạn. Cổ Thông cười cười nói: "Hôm nay âm lịch sơ 7, tiết âm lịch nghỉ dài hạn cuối cùng kết thúc, hồ lô thôn rốt cục lại khôi phục tiên cảnh tổng quát trạng thái tu luyện, nhị hóa tiến vào công tác trạng thái, nó đang tại tiểu hành tinh mang vũ trụ chiến hạm nơi sản sinh bệnh rộn, đang tại sản xuất bước nhảy không gian động cơ, đem toàn diện đối với vũ trụ chiến hạm tiến hành thay thế càng thêm tiên tiến động cơ." Tiểu Mao lưu lại đến sa ha gia sa mạc bận rộn, long truyền rốt cục lại khởi động ký sinh rồi, ký sinh địa phương không ngừng mà mở rộng, đem đối với toàn bộ FG tỉnh tiến hành ký sinh, theo trên địa cầu tách ra toàn bộ tỉnh địa bản, đem đối với toàn bộ tỉnh địa mạch tiến hành trải vướt, cùng với sinh linh số mệnh tụ tập. Lao công, hay là ta một người đi làm a? Lô Tiểu Cầm ngồi ở không huyễn siêu tốc độ chạy ở trong, siêu tốc độ chạy đã tới nội thành, dự tính còn có hơn 10 sau đến IS đài truyền hình, quá mức cao điệu rồi. Có chút sợ các đồng nghiệp nói xấu. "Lão bà, ta đây là đi tuyên thể chủ quyền, lại để cho những cái kia đánh ngươi chủ ý người, có xa lắm không lăn rất xa." Cổ Thông tránh nghiêng lẩm nhiên mà nói. Cổ Thông đã hướng Ngô Tiểu Cầm cầu hôn rồi, Cổ Quốc Phú cùng Dương Tuyết thừa cơ đem hôn sự của bọn hắn ok, ngày hôm qua hai người đã đều cắt thủy thôn, đem Cổ Thông cùng Ngô Tiểu Cầm đại hôn thời gian định xung dưới, tiểu la tháng giêng 18, Dương Tuyết rốt cục trông mong đã đến cái này thời gian. Chờ mong năm nay cuối năm khả dĩ cháu trai ám cùng cháu gái. Lô Tiểu Cầm trợn trắng mắt, người đây là đang tuyên thể chủ quyền sao? Ngoại trừ cái này chiếc khốc huyền siêu tốc độ chạy bên ngoài, đằng sau còn đi theo 6 chiếc siêu tốc độ chạy, từng siêu tốc độ chạy ở trong còn ngồi hai ga mỹ nữ người máy bảo tiêu. 7 chiếc siêu tốc độ chạy tiến vào nội thành về sau, lập tức hấp dẫn rất nhiều người lấy điện thoại di động ra, đang tại đối với 7 chiếc đột nhiên xuất hiện siêu tốc độ chạy tiến hành quay chụp, như thế uy vũ khí phách cùng khốc huyền siêu tốc độ chạy. Quá yếu thấy rồi, nhất định phải quay chụp xuống. Người đây là bộ phát phú. Lô Tiểu Cầm trừng trợn mắt nói: "Lão bà, người lão công ta không phải sợ hãi ngươi bị người khác ngoặt chạy, đã có được, tự nhiên sợ hãi mất đi, các nàng sau này sẽ là người cần vệ." Lô Tiểu Cầm lần nữa trợn trắng mắt, tự nhiên biết đạo cổ thông là vì bảo hộ nàng, sợ hãi nàng đã bị một chút tổn thương, hoặc là một chút đi khuất, phi thường bất đắc dĩ nói lão công, các nàng lợi hại như vậy, hai cái là đủ rồi, nhiều lắm, quá hấp dẫn ánh mắt. Cổ thông nhẹ gật đầu, lưu lại hai người mỹ nữ, cho Ngô Tiểu Cầm ngăn cản con rồi. IS đài truyền hình, bên cạnh tiểu là thị chính phủ, bảy chiếc khí phách siêu tốc độ chạy, tên người đường trên đường phố, người đến người đi mọi người, đang chuẩn bị đi làm bọn hắn, ánh mắt bị bảy chiếc khốc huyễn siêu tốc độ chạy cho hấp dẫn, cái này bảy chiếc khốc huyễn siêu tốc độ chạy, trực tiếp vọt vào thị chính phủ đại môn ở trong. Đài truyền hình không có bãi đỗ xe, sở hữu tất cả cố xe đều là đỗ tại thị chính phủ bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe bên cạnh tiểu là đài truyền hình cáp, đài truyền hình đi làm nhân viên, đi đều là cửa sau, rất ít đi cửa chính. Bãi đỗ xe vị trí, đúng là đi làm giờ cao điểm, có chính phủ nhân viên công vụ, cũng có đài truyền hình nhân viên công tác, bảy chiếc siêu tốc độ chạy đến, ánh mắt toàn bộ bị hấp dẫn đi qua, khi nhìn thấy theo siêu tốc độ chạy phía trên xuống người, có chút ngây người rồi, hắn một người trong là mọi người thân ảnh quen thuộc Nô Tiểu Cầm. Nô Tiểu Cầm với tư cách đài truyền hình người chủ trì, truy cầu người của nàng tự nhiên rất nhiều. Không chỉ có có đại truyền hình công nhân, còn có chính phủ công vụ nhân viên, đặc biệt là tuổi trẻ công vụ nhân viên thích đến đài truyền hình gép nhà, đương nhiên cũng có sĩ nghiệp gia. Ngoài trừ Ngô Tiểu Cầm bên ngoài, còn có một gã nam tử trẻ tuổi, theo trên xe đi xuống, quần áo cực kỳ bình thường, nếu như không phải xem hắn theo Khốc Huấn siêu tốc độ chạy đi xuống cùng bọn họ những. Này dân đi làm không có gì bất động. Mặt khác Khốc Huấn siêu tốc độ chạy phía trên, xuống một gã tên mỹ nữ, từng cái dung nhan xuất chúng. Không thua Ngô Tiểu Cẩm, tổng cộng 12 tên mỹ nữ xuất hiện tại cổ thông cùng Ngô Tiểu Cẩm chung quanh. Đại trưởng coi chừng. Đại truyền hình nhân viên công tác, chính phủ bên này nhân viên công vụ nhắc nhở. Một cái cây xe đạp trung niên nam tử, thiếu chút nữa đập lấy tốc huyễn siêu tốc độ chạy phía trên, con đường này đã thành thói quen, đột nhiên toát ra mấy chiếc siêu tốc độ chạy. Đại trưởng không có ý tứ, những này xe chứ nói, ngài không có sao chứ? Trung niên nam tử đẩy rộng thùng thình giày đặc kính mắt, Vừa mới dọa hắn kêu to một tiếng, cái này nếu đem không huyễn siêu tốc độ chạy cho trà sát, cái kia bồi thường tửu là dùng vạn đến tính toán. Tiểu Cầm đồng chí, những này là đại trưởng, cho ngài giới thiệu một chút, đây là ta lão công, chúng ta tháng giêng 18 đại hôn, những này là hộ vệ của hắn, đều nói với hắn rồi, tại đây địa bàn quá nhỏ rồi, lại để cho hắn đừng tới, cần phải đến, thiếu chút nữa lại để cho ngài đấu vật, thật sự là quá ngượng ngùng. Lô Tiểu Cầm mà nói nổ tung nồi rồi. Người nọ là lão công của hắn, nàng muốn kết hôn, IS đệ nhất nữ thần muốn kết hôn, nàng trên bảng người giàu có rồi, trên bảng phú nhị đại hạ. Đây là nàng sao? Nàng không phải không mảnh tại những cái kia sĩ nghiệp gia, phú nhị đại, ghét nhất ta sao của bọn hắn? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là giả ra đến, giả thanh cao. Đài truyền hình đại trưởng, cho cổ thông cảm giác, thuộc về rất chính phái cái chủng loại kia, theo ánh mắt của hắn có thể thấy được, là cái không tệ lãnh đạo. Đại trưởng không có ý tứ. Ta cái này làm cho các nàng chuyển vị trí, số 1, số 2 lưu lại, những người khác về trước đi." Cổ Thông Vân Phó mà nói. Chương 234: Phỏng vấn. Cái này bãi đỗ xe kỳ thật rất nhỏ, đỗ lấy trên căn bản là công vụ xe, còn có xe chạy bằng điện cùng xe đạp chỗ đậu xe, tư nhân xe vị không, có mấy người, bảy chiếc khốc huyễn siêu tốc độ chạy, chiếm dụng sở hữu tất cả tư nhân chỗ đậu xe. Năm chiếc khốc huyễn siêu tốc độ chạy rất nhanh khởi động, không có bất kỳ tiếng oanh minh ầm, tốc độ lại là rất nhanh. Năm chiếc khốc huyễn siêu tốc độ chạy ly khai bên ngoài, bại đỗ xe rốt cục trống trải. Mà bắt đầu. Vị này đồng chí ngươi tốt, thật bản lãnh, cầu chúc các ngươi tân hôn khoái hoạt. Trung niên nam tử đánh giá một chút cổ thông, cổ thông cho cảm giác của hắn cực kỳ bình thường, hoa hái, không có vẻ váo hung hăng cảm giác, đệ nhất hẳn như là tốt đồng chí. Cảm ơn lãnh đạo. Cổ thông mỉm cười mà nói, "Tiểu Cầm ngươi muốn kết hôn, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh rồi, chưa từng có đã nghe ngươi nói." Ngươi có phải hay không đem cái này cao phú xuất ẩn nút đi, muốn kết hôn mới công bố ra." Đài truyền hình công nhân quay chung quanh đi qua. "Nô Tiểu Cẩm, vừa mới qua hết năm, ngươi cho chúng ta kinh hỉ quá lớn, không biết bao nhiêu con người làm ra ngươi tan nát cõi lòng, lòng ta triệt để nát, không biết khi nào mới có thể khôi phục." "Tiểu Cẩm, nghe nói ngươi còn tham gia thân cận đại hội, thân cận đại gặp được cái này siêu cấp phú nhị đại, hắn là chúng ta trong nước cái đó gia tộc công tử ca." "Tốt rồi, tốt rồi." Mọi người yên lặng một chút, ta cho mọi người long trọng giới thiệu một chút, ta Láo Công, hắn cứ gọi Cổ Thông, chúng ta người địa phương, chúng ta là đồng học, nhà hắn cùng ta ra rất gần, ngồi xe chỉ cần hơn 10 sau. Lô Tiểu Cầm giới thiệu nói, đại truyền hình các công nhân viên, cùng chính phủ nhân viên công vụ đám bọn họ, toàn bộ người người, lại là người địa phương, hay là Lô Tiểu Cầm đồng học, khó trách nhanh như vậy, trước khi bọn hắn đã nhận thức. Không đúng, không đúng, Cổ Thông, cái tên này quá quen thuộc, giống như ở đâu nghe nói qua ta nhớ ra rồi, đã từng ký sinh tập đoàn lão bản, hắn chân thật danh tự tự tự tiểu là cổ thông, hắn là cả IS người kiêu ngạo, tiếc nối chính là ký sinh tập đoàn bị niêm phong. Năm trước, ký sinh tập đoàn vừa nặng xây xong, nhưng lại đã đến EH, rời xa chúng ta, ai. Đều là những cái kia bại hoại, bọn hắn tiến vào cục cảnh sát, toàn bộ IS kiêu ngạo lại đi rồi, rời xa chúng ta, ai. Lô tiểu cầm lần nữa lớn tiếng điệu tuyên bố, một lần nữa cho mọi người long trọng giới thiệu, ta lão công cổ thông. Tử La Ký Sinh Tập đoàn lão bản. Mọi người đã loáng thoáng suy đoán đã đến, Ngô Tiểu Cẩm tuyên bố càng là xác định, trước mắt cái này không chút nào thu hút người, Tử La Ký Sinh Tập đoàn lão bản, đại truyền hình cấp công nhân viên, tinh tưởng nhớ rõ, lúc ấy Ngô Tiểu Cẩm cố ý đã đến hồ lô thôn phỏng vấn hắn, tiếc ngôi hắn cự tuyệt. Cổ thông đồng chí là ngài nha. Chúng ta IS dân chúng quá nhiều người, muốn nhận thức ngươi rồi, khả dĩ làm cho ngươi cái siêu tầm sao. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian, 1 giờ. Nửa giờ cũng được. Đài truyền hình đại trưởng lập tức bắt lấy cổ thông tay, kích động mà nói. Đài truyền hình các công nhân viên, chờ mong điệu nhìn xem cổ thông, bội phục ánh mắt nhìn xem đại trưởng, đại trưởng quả nhiên không hổ là đại trưởng, bất luận cái gì thời điểm sẽ không quên tin tức, hiện tại bắt được chân nhân, làm sao có thể buông tha cho. Cổ thông đồng chí, ta là biển quảng cáo kinh doanh, ngài còn có thể người đối diện hương tiến hành đầu tư sao? Đài truyền hình, chính phủ, hai bên nhân viên lập tức hành động rồi. Tuyệt đối không thể buông tha cơ hội này, cổ thông bó tay rồi, đây là chủ động đưa tới cửa cho mình tìm phiền toái. Lô tiểu cầm tiến thối lưỡng nan rồi, nàng giải cổ thông, hắn sẽ không xuất hiện tại công chúng trước mắt, đầu đi lòng vòng đôi mắt dễ thương sáng rỡ nói, "Lao công, chúng ta có thể dùng bên mặt đối với ngươi tiến hành quay chụp, hoặc là ngươi mang theo rộng thùng thình kính râm." Đài truyền hình nhân viên công tác, con mắt sáng rõ, "Lô tiểu cầm đề nghị này thật tốt quá." Đài truyền hình đại trưởng dừng một chút, "Trước mắt cái này là biện pháp tốt nhất." Mở miệng cười nói, "Cổ Thông đồng chí, đã làm phiền ngươi." "Đi." Cổ Thông bất đắc dĩ gật đầu nói, lao bà mặt mũi là muốn cho địa phương. Đài truyền hình nhân viên công tác, nhìn thấy Cổ Thông đồng ý, nhiệt tình mà đem Cổ Thông mời đến đài truyền hình, Cổ Thông lần thứ nhất tiến vào đài truyền hình, ngoại trừ diễn truyền phát xuất, trực tiếp ở giữa đặc thù một điểm, địa phương khác cùng bình thường công ty khác nhau ở chỗ thiết bị. Lao công, chuẩn bị xong chưa? Lập tức muốn bắt đầu thu rồi. Buổi tối hôm nay tin tức trọng điểm tiểu là thông báo tình huống của ngươi. Ngô Tiểu Cầm đã đi tới, mở miệng nói. Cổ Thông nhìn nhìn Ngô Tiểu Cầm trong tay bản thảo, lập tức bó tay rồi, những này là trong tin tức 10 phút ở trong chuẩn bị đi ra vấn đề, suất một tờ, hơn 20 đầu, đây là muốn đem hắn nổi tình vạch trần không? Lão bà, khả dĩ. Cổ Thông sửa sang lại một chút rộng thùng thình kính dâm nói. Kính dâm vật che chắn đại bộ phận khuôn mặt, trên trán lại cột đầu gân, ngụy trang phi thường tốt, lấy xuống những vật này đi tại trên đường cái, chính là một cái bình thường điệu tí tí, không có ai biết đây là ký sinh tập đoàn lão bản. Lô tiểu Cầm mang theo cổ thông tiến vào tin tức trực tiếp ở giữa, ngọn đèn sáng lên, camera nhắm ngay, chuẩn bị bắt đầu thu rồi, cổ thông ngồi xuống, có chút không thích hứng. Cổ tiên sinh, ngài là IS người, ngài còn có thể người đối diện Hương Tiến hành đầu tư sao? Lô tiểu Cầm hỏi ý kiến hỏi trọng điểm vấn đề, vấn đề này mới được là IS lão chúng họ quan tâm vấn đề. Đương nhiên, cổ thông nhẹ gật đầu. Ký Sinh Tập Đoàn năm nay đem đối với IS khách du lịch tiến hành đầu tư, hoa hạ các nơi luôn tuân ra khách du lịch các loại tấm màn đen, cổ thông hy vọng toàn bộ IS khách du lịch đem tại Ký Sinh Tập Đoàn đầu tư phía dưới, dù khách đạt được lợi ích thực tế, thương gia đạt được phong phú lợi nhuận. Đồng thời, Ký Sinh Tập Đoàn đem thành lập nông nghiệp công ty, tăng lớn đối với Ký Sinh Tập Đoàn rau quả hoa quả đợi nông sản phẩm đầu tư, tổ kiến sinh thái viên, xúc tiến toàn bộ IS nông nghiệp phát triển. Tương lai IS có được lượng chủ cột lớn sản nghiệp khách du lịch cùng nông nghiệp, Long Tuần đã hoàn thành đối với toàn bộ IS ký sinh, tại đây Long Tuần khống chế trong phạm vi gieo trồng đủ loại cây nông nghiệp, cam đoan là mùa thu hoạch lớn. Cụ thể đầu tư cái gì, Ngài Phương liền có thể lộ ra sao?